bạch liên nói tiểu đội tới tân không gian dị năng giả những lời này không nhất định là giả chỉ là vừa tới còn không có thu hoạch hoàn toàn tín nhiệm cho nên vật tư cũng không có giao tiếp vật tư một khi giao tiếp bạch liên ở cái này tiểu đội thân phận liền sẽ thập phần xấu hổ thậm chí là sẽ bị vứt bỏ đến nỗi trương chu bọn họ nguyên bản thích chính là bạch liên gương mặt giả một khi này một tầng gương mặt giả bị vạch trần bọn họ đại khái xuất sẽ không lại vây quanh bạch liên xoay bạch liên đã thói quen treo bên người những người này vây quanh nàng chuyển Một sớm thất sủng, nàng đại khái trong lòng thất hành chịu không nổi, cho nên hiện giờ chuẩn bị trở về tìm người tính sổ đi. Đương nhiên, hết thể chỉ là suy đoán. Nhưng là bạch đào đào có một loại trực giác, chính mình đoán cùng sự thật hẳn là không kém nhiều ít. Trận này dị chủng chi chiến, đánh cũng không dễ dàng. Bởi vì đánh đánh, liền khống chế không được chính mình ánh mắt, sau đó cùng dị chủng khẩu khí đối tượng tiếp theo đã bị mê hoặc. Dù sao diêu phong cảm thấy chính mình toàn bộ hành trình không lần đầu, còn chúng ba lần chiêu. Nhiều lần bị ứng trầm đánh sau cổ, đau hắn sau lại đầu rũ thấp thấp, liền kém trực tiếp dán đến ngực, nhìn còn rất doan người. Những người khác nhiều ít đều có chúng chiêu, nhưng là làm bạch đào đào ngoài ý muốn vẫn là thạch lộ sinh, đối phương nhìn là cái đôi mắt hồng hồng tiểu khóc bao, nhưng là trừ bỏ ngay từ đầu chúng một lần chiêu lúc sau, lúc sau hắn không chỉ có dị năng trưởng thành tốc độ mau, hơn nữa toàn bộ hành trình không chúng chiêu. Đến nỗi một cái khác làm bạch đào đào kinh ngạc còn lại là Tạ Lan Lan Tiểu cô nương ở đã trải qua lúc ban đầu dễ dùa lúc sau, trực tiếp nương bạch đào đào trợ giúp, bắt đầu manh đánh. Thật sự manh đánh. Bạch đào đào cho nàng chỉ phương hướng, nàng đại khái cảm giác một chút, sau đó đầu góc gió lốc, tiếp theo. Dị trùng liền tiểu tạc một chút, bởi vì lúc này đây dị trùng năng lực cường, hơn nữa số lượng còn nhiều, đều là tổ hợp trang, cho nên không có cách nào giống phía trước như vậy, ta tưởng tượng ngươi, ngươi liền tạc. Cho nên, mỗi lần chỉ tạc một chút, Chẳng sợ tả lan lan tiến hành đại ngạch số liệu giải toán, nhưng là cũng chỉ tạc một chút. Tuy là như thế, vẫn là giúp đại gia không ít vội. dị năng giả nhóm nỗ lực rửa sạch, đương nhiên trung gian khẳng định có người trúng chiêu, có chút người bị ký sinh. Nhưng là, mặt thế sinh tồn, chính là như vậy tàn khốc thả hiện thực, rất nhiều tử vong là không có biện pháp tránh cho. Dương hướng côn cảm thấy chính mình có thể thuận tay hỗ trợ, nhưng là xả thân cứu người, đại gia chính là bèo nước gặp nhau, quan hệ không tới cái kia phân thượng. Dương hướng côn thật đúng là làm không được. Ứng trầm vậy càng không có thể, toàn bộ hành trình mặt lạnh, nhưng thật ra làm dị năng lại tăng lên không ít. Nhưng là đánh xong lúc sau, cũng xác thật là mệt. Đại chiến lúc sau, toàn bộ trên đường dị trùng thi thể trải rộng, các loại máu đen, màu lục đậm chất lỏng, thậm chí là giang nanh đều bị đánh rơi nơi nơi đều là, chỉ nhìn khiến cho người ra đầu tê dại. Diêu Phong còn nghĩ đi theo bạch đào đào nói một tiếng, nhiều như vậy dị trùng còn có tang thi thi thể, cũng không thể lãng phí. kết quả đi đến một nửa nghĩ tới phía trước bọn họ nhìn đến trống giống mọc ra một cây sầu riêng thụ lại tưởng tượng bạch đào đào dị năng cd diêu phong liền nghỉ ngơi tâm tư đáng tiếc a, nhiều như vậy thi thể vạn năng loại đậu dùng sớm bạch đào đào cũng cảm thấy đáng tiếc chẳng qua lúc ấy liền vạn năng loại đầu nhất thích hợp kia chúng ta ở chỗ này ngủ một đêm khoai tây hệ thống thử tính hỏi một câu nó còn ở vì hôm nay không có chiến đấu mà tiết nuối nguyên bản đã không tính toán để ý tới bạch đào đào Ừ, nó mới không phải làm ruộng đậu đâu. Nhưng là bạch đào đào vừa nói lời nói, nó liền nhịn không được hồi phục, hồi phục xong lại thực tức giận, yên lặng im tiếng tự bế. Thính, hương vị không tốt lắm, hơn nữa quá bẩn, vô pháp ngủ a. Bạch đào đào đối ngủ ở này một mảnh, rất có ý kiến. Hơn nữa dị trùng thi thể, nơi nơi đều là, này một mảnh tuy rằng nhiều, nhưng là cũng chỉ là đáng tiếc một chút mà thôi, lúc sau lại không phải không có. Rốt cuộc kết thúc. Tả lan lan đóng ba ngày đôi mắt Tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này sắc mặt còn có chút bạch. Hách Dung đang ở một bên giúp đỡ nàng bái sầu riêng thịt. Thành thục phiếm nồng đậm khí vị nhi, hơn nữa vẫn là no đủ sáu phòng thịt sầu riêng A. Phần 43. Hách Dung cảm thấy chính mình đã không chế không được. Này hương vị, thích ăn sầu riêng người căn bản đỉnh không được. Đương nhiên, không yêu ăn sầu riêng người, hắn cũng đỉnh không được. Tỷ như thạch dai dai, nàng đã đeo ba tầng khẩu trang, còn đem khăn quảng cổ cũng bộ đến trên cổ. Nhưng là... vẫn là khó nén này một cổ tử hương vị cuối cùng vẫn là bạch đào đào nhìn không được nhỏ giọng hỏi thạch gì nếu không ngươi đi mặt sau trên xe thạch dai dai vẫy vây tay tuy rằng khó nhịn nhưng nghe thời gian dài cái mũi cảm thấy chính mình đã thói quen tả lan lan ăn một khối no đủ nùng hương sầu riêng thịt lúc sau thở phao nhẹ nhõm cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập sung sướng hoa wow, thoải mái à bạch đào đào cũng phân một khối hách dung cùng tống tĩnh xu từng người phân một khối kia đại sầu riêng còn có đâu Bạch Đào đào cầm sầu riêng thịt hướng về phía Diêu Phong bên kia phất phất tay, muốn ăn sao? Diêu Phong còn ở nơi đó tức quang quắc nói cái gì, mới vừa quay đầu lại còn không có đáp lời đâu, liền nhìn đến ứng trầm đã yên lặng xoay người đi nhanh hướng bên cạnh xe đi. Ai ai, từ từ ta. Diêu Phong đứng dậy muốn chạy, kết quả đột nhiên cảm giác được thứ gì đột nhiên bay về phía hắn. Diêu Phong sợ tới mức một nhảy ba thước cao, cả người nhảy tới dương hướng côn trên người. Thật sự là phía trước bạch liên sự tình, đem hắn dọa. Hiện giờ sợ lại đến một cái bạch liên, hắn sát mặt đều trắng không ít. Là cá nhân. Dương hướng côn bị hắn bái cổ đau, chụp một chút hắn bả vai, ý bảo hắn đi xuống. Vừa nghe nói là cá nhân, Diêu Phong lúc này mới nghĩ mà sợ nhảy xuống đi, thật cẩn thận xoay người. Sau đó liền nhìn đến, xác thật là cá nhân. Hơn nữa là cái nữ sinh, 20 xuất đầu bộ dáng, nhìn hẳn là có 1 mét 6 thân cao, có chút gầy, kia chân cùng cây lau nhà côn dường như, trên mặt cũng mang theo xanh tím. nhìn còn có chút dọa người Này này này vừa rồi hôn chiến kết thúc lúc này không biết từ nơi nào bay tới một người diêu phong sắc thật có chút sợ hãi nhưng là nhìn nữ sinh cái gì cũng không biết nằm ở nơi đó lại có chút không đành lòng hắn mí môi quay đầu nhìn về phía dương hướng côn đối phương buông tay tỏ vẻ chính mình là không sao cả diêu phong lại quay đầu đi xem tống hữu thư đối phương lạnh mặt căn bản không hướng bên này xem đã xoay người trở về đi rồi bất quá nửa đường lại chết tới rồi bạch đào đào nơi đó phỏng chừng là đi muốn sầu riêng. Diêu phong lại nhìn về phía bạch đào đào, phát hiện đối phương không hướng bên này xem, trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý, lại một túi đầu, nhìn nữ sinh tiến khí hết giận đều không quá nhiều bộ dáng, cuối cùng vẫn là không đành lòng, cắn chặt răng nói, cứu đi. Chương 49 Lúc này thiên đã sắp phóng đen, phu cận cũng không địa phương có thể nghỉ ngơi. Bọn họ đại khái suất là muốn ở trên xe nghỉ ngơi. Bị ném lại đây nữ sinh, cũng không biết là từ đâu cái phương hướng tới. Diêu Phong cảm thấy đối phương đáng thương, nghĩ nghĩ liền đem đối phương cứu, dùng hắn thu y cơ sở lý luận, giúp đối phương đơn giản rửa sạch một chút miệng vết thương, sau đó đem người đưa tới bảy tòa trên xe. Bởi vì này chiếc xe thượng nhân nhiều chút, cho nên thạch dai dai cùng tống tính su rơi vào đường cùng, chỉ có thể ôm hai cái sầu riêng đi mặt sau năm tòa trong xe. Bạch Đào Đào mang theo ba nữ sinh ngồi ở hàng phía sau, Diêu Phong mang theo bị thương hôn mê bất tỉnh nữ sinh ngồi ở trung gian, dương hướng côn ngồi ở điều khiển vị. ứng trầm ngồi ở phó giá đối với diêu phong hành vi ứng trầm liền mí mắt cũng chưa sốc một chút diêu phong trong lòng không đế nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi một chút ứng trầm đội trưởng ngươi nói nàng sẽ là cái nào tiểu đội bọn họ trong đội người cấp không đội a ai nàng cũng không tỉnh này phải làm sao bây giờ sao bầu trời tới ứng trầm không chút để ý ách thanh trở về một câu sau đó cũng bái nổi lên sầu riêng thịt nghe xong hắn nói diêu phong không quá minh bạch phản ứng trong chốc lát như cũng mờ mịt Sau đó hỏi dò, à, như thế nào liền bầu trời tới? Cảm giác nàng hẳn là có tiểu đội đi, chính là hôm nay chiến đấu quá thảm thiết, cho nên mới sẽ bị đánh bay đi. Đối này, ứng trầm cười nhạo một tiếng, lại chỉ chỉ trên đầu, trao phúng trực tiếp kéo đẩy, bởi vì trời dáng thai họa bất ngờ. Diêu Phong Tính, nguyên bản cũng không trông cậy vào ứng trầm có thể nói ra cái gì lời hay tới. Tạm thời ở chỗ này điều chỉnh một đêm đi, người nhiều nói hẳn là không có gì vấn đề, chính là bên ngoài khả năng sẽ lãnh. Đại gia làm tốt giữ ấm công tác, ai cảm thấy trên người lãnh, nhớ rõ thêm áo đông, vãn trong chốc lát chúng ta sinh đốt lửa. Dương hướng côn cùng người trong xe nói một lần lúc sau, lại xuống xe đi mặt sau trong xe nói một lần. Không có việc gì, chúng ta người nhiều, tễ cùng nhau ấm áp. Nghe xong Dương hướng côn nói, Loan Thanh còn ra một câu. Phía sau bọn họ trong xe, người xác thật nhiều. Tống hưu thư lái xe, Loan Thanh ngồi ở phò giá, thạch lộ sinh nương hai cùng Tống tĩnh xu ngồi ở hàng phía sau. Nam tòa xe an bài rõ ràng. Người một nhiều, không gian lại một tễ, sắc thật tấm áp một ít. Nhưng là luôn là đóng lại cửa sổ xe cũng không được a. Cho nên, nhiều ít vẫn là yêu cầu thông điểm khí, tuy rằng nói hiện giờ khí vị cũng không xem như dễ ngửi là được. Đại chiến lúc sau, đại gia tự nhiên là trước nghỉ ngơi. Bạch đào đào ăn một khối sầu riêng thịt lúc sau, cảm thấy có chút đỉnh đến hoảng. Chủ yếu vẫn là liền một cổ tử canh hôi mùi vị ăn sầu riêng thịt, nhiều ít có điểm ảnh hưởng muốn ăn. Nhưng là... Ứng trầm chút nào không chịu ảnh hưởng, đại khái là thói quen, chính mình một người xử lý một cái cỡ siêu lớn sầu riêng. Dương hướng côn tổng cộng liền ăn một khối, nếu không phải vì bổ sung thể lực, hắn đều không muốn ăn. Hắn không quá thiên vị loại này trái cây, nhưng là lại không thể không thừa nhận, loại này trái cây bổ sung thể năng cũng cũng không tệ lắm. Nhìn ứng trầm xử lý một chút, dương hướng côn kinh chứ, không phải, huynh đệ, ngươi có khỏe không? Đỉnh không đỉnh đến hoảng. Khó chịu không? Ngươi không cảm thấy nị sao? từ trước cũng không nhìn ngươi thích ăn trái cây a ứng trầm lúc này chính híp lại con mắt vẻ mặt chưa đã thèm nghe xong dương hướng cô nói hắn quay đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn hồi lâu lúc sau lúc này mới khàn khàn thanh âm hỏi ngươi không cảm thấy đặc biệt ăn ngon sao ứng trầm từ trước đối với trái cây xác thật là có thể có có thể không thái độ ăn không ăn đều được nhưng là đi bạch đào đào trái cây là thật sự lộ ra một cổ tử nói không rõ hương thơm hơn nữa hương vị còn hảo có thể làm hắn ở đầy trời tanh hôi mùi vị tìm được một chút thơm ngọt hương vị cho nên hắn thực thích ăn hơn nữa thể lực tiêu hao đặc biệt nhiều cho nên hắn trực tiếp liền xử lý một chút so sánh với bánh nén khô hắn vẫn là thích ăn sầu riêng cảm ơn nhìn ứng trầm biểu tình dương hướng côn hơi mang theo vài phần tâm nạnh hắn lắc lắc đầu không ăn ra tới đối với hắn tới nói trái cây đều là không sai biệt lắm liền phân ngọt cùng không ngọt sầu riêng nó quá mức ngọt nhị hai người đấu võ mồm công phu Bạch đào đào lại xử lý một khối sầu riêng thịt, sau đó từ bỏ mặt khác, nàng thật tan không vô. Tả lan lan các nàng cũng không ăn nhiều, dư lại đều phóng tới Diêu phong trong không gian. Lan lộn ban ngày, thiên hoàn toàn đêm đen tới. Đồng dạng lưu tại trên đường mặt khác tiểu đội, lúc này đã bắt đầu lục tục đốt lửa. Có chút tiểu đội, cư nhiên còn độn tới rồi than đá. Dương hướng côn nhìn đỏ mắt, này đại buổi tối, có than đá sắc thật không tồi, kim loại dị năng hiện chắt cái bếp lò, sau đó than đá khới một chút kỳ thật độ ấm cũng còn có thể dương hướng côn có chút tâm động nghiêng đầu cùng ứng trầm thương lượng một chút lấy vật tư đi đổi than đá sự tình đại buổi tối nửa điểm hỏa không điểm sắc thật thực lãnh ứng trầm tuy rằng có hỏa hệ dị năng nhưng là chống đỡ suốt một buổi tối hắn sợ là muốn phế bọn họ ban ngày còn muốn lên đường đâu muốn nhiên liệu bạch đào đào vừa nghe chính mình này không phải tới sống sao vội đi phía trước thấu thấu dương hướng côn vừa nghe nàng mở miệng vội mặt mang trở mong quay đầu nhìn nàng Thanh âm đều không tự giác run rẩy, "Đào a, ngươi có sao?" "Thật là có." "Tây đậu chiều chính là cực phẩm nhiên liệu, một khối càng so 6 khối cường, nói không chừng có thể thiêu cả đêm đâu." "Ân." Bạch Đào Đào gật đầu, sau đó ý bảo bọn họ xuống xe. Dương Hướng Quân vừa thấy, này lại là muốn phóng đại chiêu. Hắn bay nhanh đẩy ra cửa xe đi xuống, ứng trầm cũng tới vài phần hứng thú. Hắn đến bây giờ cũng không làm hiểu, Bạch Đào Đào dị năng rốt cuộc là cái gì? Đa là bê mộng. từ trước hắn là không tin không biết vì cái gì hiện tại hắn có chút không tự giác bắt đầu tin lại còn có tò mò lên tuy rằng khoai tây hệ thống nói một khối càng so sáu khối cường đặc biệt mại thiêu nhưng là tưởng cũng biết một khối nói vẫn là quá ít thiêu cả đêm cũng quá khoa trương cho nên bạch đào đào nghĩ nghĩ tại ý thức cùng khoai tây hệ thống thương lượng ta nói bắt đầu khởi động ngươi liền bắt đầu phóng vật liệu gỗ sau đó chờ ta nói đỉnh ngươi lại đỉnh nguyên bản chính là cái này lưu chính a ký chủ chủ Ngươi làm sao vậy? Bạch đào đào. Ta là sợ ngươi đột nhiên rớt tuyến. Đương nhiên, lời này ngấm lại liền tính. Đừng nói, sợ khí đâu. Khởi động cây đậu chiều. Bạch đào đào một tiếng mệnh lệnh đi xuống. Chống rông xuất hiện đồng lớn. Khoai tây. Dương hướng côn. Ứng Trầm. Gót xuống xe diêu phong. Vấn đề là, này khoai tây có thể hay không quá lớn. Này một cái khoai tây. Đại khái liền có thành niên nam nhân cánh tay thô đi. Lại tế lại lớn lên khoai tây. thật đúng là trường kiến thức phóng thích ban ngày đem trước mắt này một mảnh nhỏ địa phương chất đầy bạch đào đào hỏi trước một câu đủ rồi sao đội trưởng đủ rồi đủ rồi dưỡng hướng côn trong lòng tưởng đông tưởng tây lại không quên ứng một chút bạch đào đào tuy rằng nói thiêu nguyên liệu nấu ăn sắc thật thực lãng phí nhưng là khoai tây trưởng thành như vậy hắn cũng không quá dám ăn thiêu liền thiêu đi này một đống lớn đâu bọn họ căn bản dùng không xong xem ra còn phải tồn lên đào a đây là bó củi Nhìn đến không có tân đầu gỗ tới, Dương Hướng Côn vội chỉ chỉ kia một khối thon dài khoai tây hỏi một chút. Bạch Đào Đào cũng không vội mà nói chuyện, mà là tiến lên hai bước, cầm lấy trong đó một quả cự hình khoai tây, một cái dùng sức, đối phương liền từ trung gian tách ra. Sau đó lộ ra tiết diện không đồng đều bó tuổi hoa văn. Dương Hướng Côn, thật đúng là con mẹ nó là đầu gỗ A, trưởng thành khoai tây hình dạng đầu gỗ, vẫn là cái hôn huyết. Dương Hướng Côn có chút hoảng bừng tỉnh phản ứng không kịp. Ứng Trầm lại tới nữa vài phần hứng thú, cố ý nhảy xuống xe tới, chính mình thử bẻ gãy một cây, nhìn nhìn tiết diện, lại nghe nghe hương vị, xác thật là bó tuổi hương vị. Ứng Trầm cảm thấy, cái này mà thế thật sự thực thần kỳ. Đương nhiên, nhất thần kỳ vẫn là Bạch Đào Đảo cùng Tả Lan Lan dị năng. Chẳng lẽ tên là từ lấy, mới có thể chú định không giống nhau. Ứng Trầm trong lòng ám đạo, đồng thời không chút để ý nghĩ, nếu không hắn từ hôm nay trở đi sửa tên ứng nặng nghề, cũng không biết tới hay không đến cập Dương hướng côn đang chuẩn bị làm diêu phong đem tuổi lửa trước thu hồi tới, hán điểm một đống là đủ rồi, không đủ lại chậm rãi thêm sao. Kết quả liền có mặt khác tiểu đội đã đi tới. Huynh đệ, đầu gỗ như thế nào đổi a Đúng vậy, đều là người sống sót, phúc hậu điểm bái. Năng lượng tệ được chưa a Tinh hạch đâu? Chúng ta vật tư thật sự không nhiều lắm. Mặt khác tiểu đội phía trước cũng đã đang âm thầm quan sát, một cái là bởi vì bạch đảo đảo bọn họ thực lực cực cường, một cái khác tự nhiên là bởi vì... chống rông xuất hiện tuổi lửa, bọn họ không có hứng thú này tuổi lửa là như thế nào tới, bọn họ liền muốn biết chính mình có thể hay không đổi đến một chút. buổi tối điểm tuổi lửa đôi tổng so liền như vậy khoác chăn đông ai đông lạnh cường đi. dương hướng côn cũng không phải này một đống tuổi lửa chủ nhân a, nay đó hắn quay đầu lại cũng là muốn cùng bạch đào đào tính tích phân. Này nhóm người chợt một vây lại đây, dương hướng côn theo bản năng nhìn về phía bạch đào đào, kết quả bạch đào đào trực tiếp phủi tay trường quầy, đồng thời nhỏ giọng nói dương đội. phân ngươi một thành lợi, dương hướng côn mặt vô biểu tình so một cái ok, quay đầu cười đến cùng cái biểu tình bao dường như, nháy mắt mở ra giao tế hình thức, lưu đủ bọn họ yêu cầu lượng lúc sau, dư lại dương hướng côn đều hảo phòng bán đi. mặc kệ là năng lượng tệ, tinh hoạch vẫn là vật tư, định giá đều là giống nhau, tuy rằng nhiều ít có chút khác biệt, nhưng là tổng thể tới nói không kém nhiều ít. có mấy cái tiểu đội, bởi vì do dự vẫn luôn không có tới, chờ đến bọn họ nghĩ đến thời điểm. Bạch Đào Đào bên này đầu gô đã không dư lại nhiều ít, chính bọn họ còn phải dùng đâu. Bị Dương Hướng Côn cự tuyệt lúc sau, có người nói thầm, ngươi lại làm nàng thúc giục ra tới chút bái. Dương Hướng Côn còn chưa nói lời nói đâu, Bạch Đào Đào liền cười giải thích, ngượng ngùng à, đặc thù dị nàng si đi đều tương đối trưởng, lần sau vội a Những người khác, không biết vì cái gì, chính là tức giận a Phần 44. Nhưng là nhân ra không chịu đổi, hơn nữa cũng xác thật không dư lại nhiều ít. cuối cùng những người này cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi tuy rằng bóng đêm thực ám nhưng là phụ cận đã có người điểm nổi lên đống lửa bạch đào đào mắt sắc nhìn đến có một cái đi ở trung gian nam nhân ánh mắt thoáng hướng bọn họ trong xe phong phóng xem phương hướng là cửa xe đối diện cái kia hôn mê vẫn luôn không tỉnh nữ sinh thấy vậy bạch đào đào thần sắc mạc danh ngướng mày khoe môi hàm chứa cười quay đầu đang chuẩn bị cùng dương hướng côn kết một chút chướng, kết quả vừa chuyển đầu liền đối thượng ứng trầm đánh giá ánh mắt Bạch Đào Đào không rõ nguyên do nhúng mày, hỏi đối phương chuyện gì. Ứng Chìm Nghỉm trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó thối lui một bước, đem không gian nhường cho Bạch Đào Đào cùng Dương Hướng Côn. Chương 50 Bạch Đào Đào cùng Dương Hướng Côn thực mau kết toán xong, hai người đều thực sung sướng. Dương Hướng Côn cảm thấy, loại này động động miệng là có thể kiếm tích phân hảo sống, về sau càng nhiều càng tốt. Bạch Đào Đào cảm thấy, Dương Hướng Côn sử dụng tới so diêu phong lợi ích thực tế. Dương Hướng Côn một thành tự hành. Diêu Phong còn cần hai thành. Diêu Phong. Bọn họ bên cạnh xe đống lửa thực mau cũng điểm lên. Đại khái là vì an toàn. Rất nhiều người đã đem xe thu lên. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Trên đường không hảo chát lều trại. Bọn họ cũng chỉ có thể lấy ra tới các loại ván giường A. Ghế dựa linh tinh. Trước tạm chấp nhận. Lan lộn ban ngày. Nữ sinh rốt cuộc tỉnh. Này, đây là chỗ nào? Á a a. Nữ sinh vừa tỉnh lại đây. Đầu tiên là một trận mờ mịt. Sau đó lại là một trận thét trói thai Diêu Phong bị nàng tiếng kêu dọa tới rồi, theo bản năng che lại lỗ thai. Bạch đào đào bọn họ, ngồi ở đống lửa bên cạnh thịt nướng ăn đâu. Tuy rằng nói hôm nay lộ trình không thuận, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn. Nữ sinh này một tiếng thét trói thai, dẫn tới phụ cận tiểu đội bất mãn. Đại buổi tối quỷ gọi là gì, liền ngươi có miệng. Chính là, liền ngươi có giọng nói, không biết buổi tối tang thi nhiều. Diêu Phong nguyên bản còn tưởng khuyên hai câu, nhưng là quá xảo, hắn theo bản năng che lại lô thai. Sau đó nữ sinh chính mình ở nơi đó kêu nửa ngày không ai khuyên, cuối cùng xấu hổ ngừng lại, trên mặt mang theo ảo não, xin, xin lỗi à, ta, ta chính là quá sợ hãi. Bạch đào đào đối với không trung trận trắng mắt, tả lan lan nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, mặt thế đều bùng nổ lâu như vậy, còn sợ hãi đâu. Bất quá rốt cuộc là nữ sinh, tả lan lan không thật nhiều nói cái gì, chính là nhỏ giọng nói thầm, không cẩn thận nghe đều nghe không được cái loại này. Bạch đào đào thính lực thật tốt. không muốn nghe đều hướng lô thai toàn đâu húng chi tả lan lan đang ở cho nàng thì nướng nàng nhiều ít vẫn là phải có một chút đáp lại không cần phải xem vào bạch đào đào nói mặc kệ tả lan lan vội cười đồng ý ta nghe đào đào tỉ Hách dung nhưng thật ra không lại đi theo nói cái gì chỉ là tay chân lanh lẹ cấp bạch đào đào nướng một chuỗi tâm quảng, ta nảy tay nghề cũng còn hành đi trước kia còn đi trong tiệm cấp ba mẹ giúp quá vội đâu nhắc tới cha mẹ hách dung trên mặt mang theo vài phần mất mát mặt thế bùng nổ thời điểm Cha mẹ đang ở trong nhà chuẩn bị tài liệu, còn chưa có đi trong tiệm đâu. Kết quả, hai người đều dị biến thành tăng thi. Hách dung một quán bình tĩnh, chẳng qua lúc ấy, nàng không có biện pháp thật sự bình tĩnh, là chuẩn bị trực tiếp đi theo cha mẹ cùng nhau. Mặc kệ là đã chết, vẫn là biến thành quái vật, một nhà ba người tề tề chỉnh chỉnh cũng khá tốt. Chính là, lúc ấy tả lan lan vừa lúc ở nhà nàng. Tả lan lan giữ nàng lại, hai người trở về tả ra. Tả ra nguyên bản liền dư lại tả lan lan hai chị em. trở về lúc sau phát hiện tả lan lan tỷ tỷ tả yên yên cũng không có biến thành quái vật hai người thoáng an tâm chỉ là không cầu mấy ngày lại xuất hiện như vậy ghê tẩm chuyện này nhìn tiểu cô nương mất mát mặt mày bạch đào đào trong lòng than nhẹ một tiếng trên mặt lại là mang theo cười nướng đích xác thật không tồi nàng này một câu khen nhưng thật ra hòa tan hách dùng trong lòng mất mát nàng thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc bắt đầu giúp đỡ bạch đào đào thịt nướng bên kia nữ sinh rốt cuộc không hề thét trói thai lúc sau lại hỏi dò Ta hảo đói à, có thể hay không phân ta một chút ăn, ta ăn không nhiều lắm, liền một chút. Nữ sinh nói xong, còn vươn tay khoa tay múa chân một chút, nàng sắc thật chỉ cần một chút. Diêu Phong ngượng ngủng, nhìn nhìn dương hướng côn, dương hướng côn không sao cả nhún vai. Sau đó Diêu Phong liền mang theo người lại đây, ngồi ở bạch đảo đảo bên người. Diêu Phong chủ động đi hỗ trợ quen nướng, hắn là cái cực kỳ nhiệt tâm người, điểm này bạch đảo đảo tràn đầy thể hội. Chẳng qua, đôi khi không hạn cuối thiện lương, cũng là một loại thai nạn. Chỉ là, loại chuyện này, chỉ nói nói, Diêu Phong không nhất định nguyện ý nghe, Tổng muốn cho hắn tải cái té ngã mới có thể. Ở điểm này, tiểu đội mặt khác thành viên, mặc danh đạt thành một loại vi diệu cam chịu thái độ. Nữ sinh ở bạch đào đào bên người ngồi xuống, trên mặt biểu tình sợ hãi, tỷ tỷ ta ta kêu hồ nana tỷ tỷ gọi là gì nha. Nghe nàng nói như vậy, bạch đào đào cũng không vội vã nói tên của mình, mà là nghiêng đầu, cười như không cười hỏi, ta 21, người bao lớn, nữ sinh bị hỏi sửng sốt một chút phản ứng trong chốc lát đỏ mặt nhỏ giọng nói 24. nói xong lúc sau ý thức được không đúng lập tức vấy tay hai mắt đấm lệ mông lung nói thực xin lỗi thực xin lỗi muội muội ta không phải cô ý ta ta nói xong liền khóc ra tới kia nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, đi đắt đi đắt đi xuống rớt tả lan lan mới vừa nghiêng đầu muốn hỏi bạch đào đào ăn không ăn chân gà đương nhiên là có cốt nàng tổng không tốt hơn đi đem xương cốt cấp gặm không có đi kết quả Một bên quá mức liền nhìn đến nữ sinh cái dạng này, nàng đương trường liền sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người không ngừng nàng một cái, còn có. Ứng trầm Nghe được hồ na na tên lúc sau, ứng trầm phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu xem qua đi, sau đó trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi, vẫn là cảm giác sai rồi. Bất quá thực mau hắn lại phản ứng lại đây, lại không có quy định nói, nhất định đến là chính trực người, mới có thể thức tỉnh các loại kỳ quái dị năng. Cho nên... cái này hồ na na thức tỉnh chính là cái gì dị năng có biện pháp nào không biết đâu kết quả hắn chính cân nhắc đâu liền nhìn đến hồ na na rất nước mắt biến sắc mặt ứng trầm tuy rằng không phải cái dám kỵ nữ dám diễn tinh tiểu cao nhân nhưng là đầu góc hảo sử phản ứng cũng không chậm thực mau hắn liền phản ứng lại đây này nữ sinh sắc thật có vấn đề nếu nói nàng ngay từ đầu lai lịch chính là vấn đề nói như vậy lúc sau biểu hiện nơi trốn đều là vấn đề nữ sinh xua tay lui về phía sau rất nước mắt Những người khác vẻ mặt sự không liên quan mình ăn thịt nướng. Chỉ có Diêu phong vội vàng chạy tới hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hồ na na nhấp môi, đỉnh một trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, thanh âm nghẹn nào thực xin lỗi, đều là ta sai, không liên quan muội mọi chuyện này, muội muội cái gì cũng không có làm, ta. Dù sao chính là nói không tỉ mỉ, muốn nói lại thôi, làm người hiểu lầm sao. Đều là tiểu kịch bản tiểu xếp thôi. Nữ sinh nói xong lúc sau, còn sau này rụt rụt. vẻ mặt sợ hãi không dám về phía trước bộ dáng lại đem đầu rũ xuống đi biểu hiện nhỏ yếu đáng thương lại bất lực diêu phong phản ứng một hồi lâu mới mở miệng hỏi a người muội muội cũng tới ở đâu đâu hồ na na mọi người hồ na na là trăm triệu không nghĩ tới chính mình sinh thời lật xe không phải bởi vì các loại phân biệt tiểu cao nhân mà là bởi vì một cái cục lốc nàng cho rằng đây là cái hảo lựa kết quả chứng minh có lẽ tốt lửa nhưng là chỉ số thông minh tuyệt đối đã tới buồn điện. Hồ Na Na một ngụm lao huyết suýt nữa phun đi ra ngoài, bạch đào đào ở một bên, thiếu chút nữa liền không banh ngưng cười ra tiếng tới, cũng may cuối cùng khống chế một chút. Tả lan lan lại sợ ngây người. Hách dung còn lại là ở đánh giá Hồ Na Na, trong lòng tưởng chính là, chờ đến mọi người đều ngủ, nàng liền đem đối phương thổi đến cách xa vạn dặm ở ngoài, làm nàng chính mình đi trở về đến đây đi. Không có, không có tới, chính là Hồ Na Na ý đồ giải thích. Nhưng là này muốn nói như thế nào sao? Nàng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ nói, là hỏa yên quá sặc, sặc đến hoa mắt. Sau đó, Diêu phong tới một câu tiêu chuẩn thức thẳng nam lên tiếng, A. Không sặc A, còn quái dễ ngửi. Hồ Nana, na. Ta hối hận, làm ta đi thôi, cầu xin. Hồ Nana na không lại làm yêu, thành thật đi ăn thịt nướng. Bạch đào đào cùng tả lan lan ba cái tiểu cô nương, cho nhau giúp đỡ nướng. Hai cái tiểu cô nương tận sức với đầu huy bạch đào đào. Bạch đào đào sau khi ăn xong, lại phản đầu vì các nàng hai. Tống hưu thư là không quá lý giải, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi ứng trầm, sư phụ, là hai người cho nhau huy, ăn lên càng hương sao. Ứng trầm không chút để ý hỏi ngược lại, nếu không hai ta thử xem. Tống hưu thư thật đúng là liền nghiêm túc nghĩ nghĩ, chẳng qua hình ảnh vừa xuất hiện ở trong đầu, đã bị hắn không, không được, không được. Hắn là không dám tưởng tượng, làm sư phụ uy bộ dáng của hắn. Chỉ nghĩ tưởng liền cảm thấy hình ảnh làm người hít thở không thông. Hắn sợ là sống không qua tối nay. Cho nên, thành thật chính mình ăn đi, thiếu làm yêu. Ứng trầm không thể chí không nuốt nuốt vai. Đại gia ăn uống no đủ lúc sau, bởi vì điều kiện không cho phép, tự nhiên cũng không có biện pháp rửa mặt, nhiều nhất chính là rửa rửa tay cùng mặt. Bởi vì quá lạnh, bạch đào đào chỉ giặt sạch tay, vẫn là phía trước vì ăn cái gì, rửa mặt gì đó. Ai nha, dù sao ngày mai vẫn là muốn giờ, cứ như vậy đi. Đại gia không như vậy chú ý, thực mau thu thập một chút. Liền chuẩn bị hoa ở bên nhau, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Diêu phong giúp đỡ hồ na na thu thập, còn không quên nhỏ giọng nói vài câu. Muội tử A, ngươi nói một chút, kỳ thật là trăm triệu điểm điểm đi, ngươi vừa rồi ăn có bốn mươi xuyến thịt đi. Hắn lời này nói, hồ na na trong lòng một lộ bộ, thân hình đều đi theo cứng đờ không ít, nàng có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể hàm hồ nói vài câu, cũng may Diêu phong tựa hồ cũng chính là tùy tiện nói nói, cái này để tài thực mau liền đi qua. Hồ Na Na cuối cùng bị an bài tới rồi bạch đào đào bên người, Diêu Phong còn lại là ở nàng bên kia, bất quá trung gian cách vị trí. Chẳng sợ yêu cầu đại gia hoa ở bên nhau sưởi ấm, nhưng là nam nữ cuối cùng là có khác sao. Nếu không phải Hồ Na Na vẫn luôn nói, nàng không có gì cảm giác an toàn, đặc biệt sợ nói, Diêu Phong kỳ thật cũng không nghĩ ly nàng thân cận quá. Cái này tiểu ngốc dưa, đã hậu chi hậu giác phản ứng lại đây không thích hợp. Diêu Phong lại không phải thật xứng đốc, hắn chỉ là tâm địa thiện lương. Ở phát hiện Hồ Nana Na còn theo chân bọn họ chơi một ít xiếc lúc sau, Diêu Phong liền nổi lên nghi, lúc sau cũng có vài phần thử ý vị. Cảm thấy không đối lúc sau, hắn đối Hồ Nana Na cũng không có ngay từ đầu kiên nhẫn. Chẳng qua, Hồ Nana Na trong lòng cũng cần trường, cho nên cũng không có chú ý tới. Hôm nay buổi tối trực đêm chính là thạch dai dai cùng thạch lộ sinh nương hay, những người khác thực mau nặng nề, ngủ. Hồ Nana Na vẫn luôn nhắm mắt lại đâu, đợi hồi lâu, chờ đến quanh thân chỉ còn lại có đùng tuổi lửa tiếng vang. Nàng lặng lẽ mở mắt, tỉnh lại lúc sau, nàng trước nhìn nhìn Diêu Phong, phát hiện đối phương tiếng hít thở thập phần đều đều, hẳn là tiến vào tới rồi ngủ say trạng thái, không khỏi con con môi, ý cười mang theo vài phần khinh thường. Hơi ám ánh lửa, làm người thấy không rõ nàng giấu ở chỗ tối mặt. Thạch dai dai cùng thạch lộ sinh khoảng cách nàng xa hơn một chút một ít, này một mảnh người còn rất nhiều. Cho nên, hai người cũng không có chú ý tới, có một người trong đêm tối, lặng lẽ đến gần rồi bọn họ. chương năm 11, Nay một mảnh người sống sót đã đem xe thu hồi tới, chẳng sợ người không ít, nhưng là có chút địa phương nhìn cũng rất chống trải. Hồ Na Na nghĩ nghĩ, lặng lẽ đứng dậy, hướng thạch dai dai bọn họ bên kia tới gần. Hai mẹ con đang ở nói chuyện thiếm, nghe được động tĩnh cảnh giác nắm chặt trong tay vũ khí, đồng thời làm tốt gọi người chuẩn bị. Ngượng ngùng, ta có điểm khác. Hồ Na Na sợ hãi nói một tiếng, làm như mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, còn chụp một chút đầu. Xin, xin lỗi, ta nhớ ra rồi, ta trong bao có thủy. Thạch dai dai không có gì biểu tình nhìn nàng, chẳng qua càng xem càng cảm thấy chính mình trước mắt đặc biệt hoa, đầu góc cũng đặc biệt trầm. Không ngừng là nàng, bên người thạch lộ sinh cũng cảm thấy không đúng lắm, hắn nghĩ ra thanh, nhưng là đầu quá trầm, căn bản phản ứng không lên. Hai mẹ con ở một mảnh hoảng hốt ánh lửa, hoàn toàn mất đi trí giác. Mà hồ na na lúc này cũng đã sắc mặt trắng bệnh, như là thân thể đột nhiên bị đào rông giống nhau. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Phần 45 tinh thần không chế đối với không chế giả bản thân tới nói tiêu hao cực đại nàng một lần khống chế hai người thân thể đã bị đào giống, tay chân cũng nổi ra cũng may nàng đồng bạn đã tới rồi ta không đến chê đi tới chính là cái nam nhân thu ách thanh âm ở miệng thanh âm cũng không cao đúng ánh lửa thanh đem hết thể đều vùi lấp không có không có mau mau mau đem người mang đi hồ na na mệt cực kỳ nhưng là cũng không rảnh lo tay chân cùng sử dụng bỏ tới rồi diêu phong bên người. ý bảo một chút liền cái này hắn là không gian dị năng giả một cái khác đâu nam nhân nhìn thoáng qua diêu phong kia tiểu thể trạng tử chính mình một bàn tay là có thể xách đi rồi thực mau hắn lại mở miệng hỏi một câu hắn muốn nhưng không ngừng là diêu phong cái này không gian dị năng giả còn có bạch đào đào cái này dị năng kỳ quái nhắc tới bạch đào đào hồ na na có chút không cao hứng nếu máu chỉ một chút cái kia nương ánh lửa nam nhân nhìn đến bạch đào đào mặt tuy rằng cọ hát hôi Nhưng lại như cụ kho nén xinh đẹp Nam nhân có chút kích động trà sắt tay Lại mở miệng thanh âm liền bắt đầu đáng kinh lên Ai ra, này đàn bà quá sức ca Hồ na na chút nào không thêm che Giấu trận trắng mắt Ngươi chạy nhanh, đừng chậm trễ thời gian Miễn cho bọn họ trong chốc lát tỉnh Đem người mang về, quay đầu lại như thế nào lăn lộn Còn không phải chúng ta nói tính Nàng nghĩ tới, trở về trước tiên Chính là đem bạch đảo đảo mặt cấp hoa hoa Đã biết, đã biết, phiền thoái Nam nhân không kiên nhẫn nói một câu, thượng thủ liền chuẩn bị bắt lấy bạch đào đảo ngực đem người khiêng đến trên lưng. Chẳng qua, đường hắn tay khoảng cách bạch đào đảo còn có không đến 10cm thời điểm, trước mắt hàn quang chật lóe. Tiếp theo chính là nam nhân hét thảm một tiếng, a. Hồ Na Na bị cái này kêu thanh hoàng sợ, nàng bò tới rồi diêu phong bên người, đang chuẩn bị đối diêu phong sử dụng tinh thần dị năng, đem đối phương khống chế lên, như vậy phương tiện mang đi. Kết quả, nam nhân bên kia liền xuất hiện ngoài ý muốn. này một tiếng thét trói thai, không chút nào ngoài ý muốn đem bên người người đều kêu lên. Hồ Na Na phát hiện tình huống không đúng, lập tức trang chim cút, chuẩn bị đem chính mình giấu đi, không cho người nhìn ra tới. nàng cùng nam nhân là một đám, nam nhân bị phát hiện, nghe thanh âm tựa hồ lại bị công kích, phỏng chừng đã là một bước phế cờ, Hồ Na Na đầu góc bay nhanh gió lốc, cảm thấy chính mình lúc này, không bại lộ chính là an toàn. Diêu, Diêu ca, ta suy nghĩ cẩn thận lúc sau Hồ Na, Na làm bộ sợ hai hướng Diêu Phong bên người rụt rụt. kết quả bị diêu phong một cái tắt cấp sốc đi ra ngoài tóc đều trực tiếp sốc tới rồi đóng lửa a a a hồ na na phát hiện chính mình tóc bị thiêu sợ tới mức từng đợt thét trói thai luôn cuống tay chân đem đầu tóc cứu ra lúc sau còn không kịp hoa lê dính hạt mưa đi khóc hỏi một tiếng vì cái gì diêu phong liền mở miệng diêu phong ở sau người tức đến sắp điên nói thật đem lão tử đương ngốc tử chơi a diêu phong nguyên bản chỉ là suy đoán cho nên hắn vẫn luôn không ngủ vẫn duy trì cảnh giác lặng lẽ dựng lỗ thai nghe động tĩnh vừa rồi nếu không phải hai người lực chú ý tạm thời không ở trên người hắn nói sợ là đều phải phát hiện hắn khi đến khi huyết quần quận bộ dáng lúc ấy ngực hắn phập phồng đặc biệt lợi hại diêu phong cũng là lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái chiêu gì tả lan lan các nàng tiến đội thời điểm dương hướng côn liền ôn nhu giống cái nam mụ mụ giống nhau đối mặt đồng dạng là đáng thương nữ sinh hồ na na dương hướng côn cũng chỉ dư lại vẻ mặt không sao cả bộ dáng phía trước tiếp thu thành viên mới ứng trầm nhiều ít còn có điểm phản ứng Lúc này đây hắn liền ánh mắt đều không muốn cấp một chút. Còn có bạch đào đào, đối mặt tả lan lan cùng hách dung này hai cái đáng thương nữ sinh, nàng hết sức kiên nhẫn, liền kém giống mụ mụ giống nhau ấm áp. Chính là đối mặt hồ na na, lại chỉ còn lại có một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Diêu phong kỳ thật là biết, vì cái gì bạch đào đào bọn họ biết rõ hồ na na nguy hiểm, không thể tin, lại còn không nhắc nhở chính mình. Bởi vì, nếu ngay từ đầu liền nói với hắn, hồ na na có thể là có khác tâm cơ. Hắn không nhất định sẽ tin tưởng. Điểm này, Diêu Phong chính mình là rõ ràng. liền hồ na na ban đầu mặt mũi bầm dập đáng thương dạng, nói nàng dụng tâm kín đáo, Diêu Phong liền tính là ngoài miệng ứng thừa trong lòng cũng là không muốn tin tưởng. Cho nên, các đồng đội làm hiện thực cho hắn thượng một khóa. Diêu Phong không tức giận, còn rất cảm kích. Đồng thời cũng vì chính mình xã hội kinh nghiệm không đủ, mà cảm giác được ảo não. Hồ na na bị ấn đến trên mặt đất, tay trực tiếp bị mạnh mẽ lấy bố bao vây lên. dị năng giả tay bị khống chế nàng liền thao tác không được đối phương dị năng rất kỳ quái hoặc là nói là kỳ lạ bọn họ phải cẩn thận vì thượng rốt cuộc bên kia ngã xuống đất không dậy nổi thạch dai dai mẫu tử chính là tiền khoa mà bên kia nam nhân bàn tay đều bị tức đi hơn một nửa bạch đào đào trùy thủ ở hắn tới gần là lúc không chút khách khí đâm ra góc độ tìm hảo sức lực cũng không nhỏ nam nhân mất đi nửa cái bàn tay nhưng không gọi đến đặc biệt thê lương đáng thương sao Phu cận có người sống sót bị xảo lên còn lặng lẽ nhón chân tới xem náo nhiệt chẳng qua bạch đào đào bọn họ tốc chiến tốc thắng thực mau liền đem hai người khống chế lên loan thanh không cần nói cũng đã tự động tự giác cấp chuẩn bị hai cái hộp sắt một bên chuẩn bị còn một bên trêu chọc nói bên này hai cái lỗ khí bên này lại lưu hai cái ai nha rất nhiều hai người bị trói tay đổ miệng ném vào hộp sắt ứng trầm đại buổi tối lên rơi dương khí thật lớn đầy người lệ khí như là sơn giã độc lang giống nhau toàn thân đều tràn ngập nguy hiểm hai chữ kết quả không biết sao xui xẻo, lúc này còn tới tang thi, bạch đào đào vừa thấy liền biết náo nhiệt, trên thực tế cũng xác thật náo nhiệt, đại buổi tối có tang thi từ phụ cận sơn thượng hạ tới, công kích nhân loại, những người sống sót bởi vì vừa rồi nam nhân thê lương hét lên, vừa lúc cùng tang thi đối thượng. sau đó hai bên lại đánh lên, ứng trầm một thân lệ khí không chỗ phát tiết, tang thi liền thành hắn nơi chút giận, tống hữu thư rời giường khí cũng không nhỏ, lúc này dị năng bị hắn phóng đùng vang lên, nhìn còn rất doa người. Không phải, đào đào tỉ, bọn họ trước kia không phải điện đoái tuyển thủ sao? Huấn luyện đến nửa đêm không phải thường có sự tình sao? Này như thế nào còn sinh khí đâu? Tả lan lan nhìn nửa ngày, cũng không hiểu được, một bên đầu góc gió lốc, một bên không rõ nguyên do hỏi một câu. Vấn đề này, bạch đào đào là không có biện pháp giải đáp, trong sách không viết, nàng tự nhiên là không biết đáp án. Nàng lại không hiểu biết bọn họ quá khứ. Nhưng thật ra dương hướng côn hảo tâm giải thích một chút, cái này vẫn luôn không ngủ. Cùng ngủ trong chốc lát bị kêu lên, vẫn là có khác nhau. Tả lan lan cái hiểu cái không gật gật đầu. Tới tang thi không tính nhiều, người sống sót không ít, đại gia nỗ lực một chút, thực mau liền giải quyết sạch sẽ. Giải quyết xong lúc sau, đã là dạng sáng, tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng là hiện tại ngủ cũng ngủ không được hai cái giờ. Ứng trầm bực bội loát loát tóc, tống hưu thư còn lại là hắc mặt ở rửa sạch tang thi thi thể, chứ không nói bọn họ trong chốc lát còn muốn ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đơn nói bọn họ ngày mai còn muốn lái xe đâu. Những người sống sót cũng không lười biếng, các tiểu đội đều ở tổ chức rửa sạch. Mới vừa rửa sạch xong, liền có tiểu đội đã đi tới. Người tới tổng cộng 7 cái, 6 nam một nữ, cầm đầu chính là cái thoạt nhìn cười đến hòa khí trung niên nam nhân. Ngượng ngùng quấy rời, chúng ta là lại đây tiếp đội viên trở về, thật là thật xin lỗi, bọn họ không nghe lời. Này ta nhất thời không quản được nam nhân là tới muốn đội viên. Bị bạch đào đào bọn họ khấu hạ tới nam nhân. Là cái lôi hệ dị năng, thuộc về cường hệ công kích dị năng, các đồng đội không có khả năng trực tiếp đem người từ bỏ. Đương nhiên, hồ na na liền càng không được, đối phương là cái tinh thần khống chế hệ dị năng. Đối với bọn họ tiểu đội tới nói, cái này dị năng chính là quá dùng tốt. Bọn họ lợi dụng cái này, đánh cấp không ít đồ vật đâu. Ứng trầm mới vừa phát tiết một thân lệ khí, lúc này mặt mày nhìn nhưng thật ra không như vậy táo bạo, bất quá mở miệng ngự khí như cũ thực không kiên nhẫn, khi chúng ta tiểu đội là khách sạn. muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trung niên nam nhân bị ứng trầm những lời này nghẹn một chút, hắn cũng biết lại đây muốn người không dễ dàng như vậy, cuối cùng chỉ có thể hảo tính tình nói, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta kỳ thật cũng là. Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nghe được ứng chầm lại táo bạo mở miệng, hách dung, đưa một cái thượng Tây Thiên. Hách dung nhìn trầm trầm vào kia hai cái hộp sắt xem đâu, hiện giờ vừa nghe lời này, khó được lộ ra một tia tiểu hài tử ý cười, được rồi, này liền ăn bài. loan thanh phản ứng đặc biệt mau đem kim loại hộp thu trở về sau đó bị bó vững chắc hồ na na liền bại lộ ở mọi người trước mắt tiếp theo hách dung thúc dục phong hệ dị năng trực tiếp đem người thổi đến phủ cận trên núi chính là tang thi sông tới kia tòa sân thượng người trung niên nam nhân thậm chí không kịp nhiều lời một câu cái gì liền nhìn đến hắn chân quý nhất đội viên bị gió thổi đi rồi mấy vạn dặm hắn tức giận đến mặt đỏ lên trợn tròn mắt giơ tay chỉ vào ứng trầm kết quả ứng trầm mí mắt đều lười đến sốt một chút Cả người trên người đều là áp suất thấp, không kiên nhẫn lại phất phất tay. Được rồi, một cái khác cũng tiên đi đi. Người người người người trung niên nam nhân là muốn ngăn, nhưng là hắn là hỏa hệ dị năng, hắn như thế nào cản. Trực tiếp lửa đốt núi rừng sao. Hắn cũng thiêu bất động A. Hách dung tốc độ cực nhanh, trung niên nam nhân lời nói còn chưa nói xong đâu. Hách dung cũng đã thúc giục dị năng, tống tĩnh xu ở một bên hỗ trợ. Hai người hợp lực đem nam nhân đưa hướng về phía núi lớn càng sâu chỗ. Trung niên nam nhân hai mắt vừa lật. thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ứng trầm lười đi để ý hắn nghiêng đầu thanh âm trầm thấp trầm mang theo một chút táo bạo có hay không bị thương hắn nói chuyện thời điểm mặt mày phát khẩn nhìn về phía bạch đào đào bạch đào đào thực ngoại ý muốn hắn sẽ như vậy hỏi bất quá lại vẫn là lễ phép trả lời không có chính là truy thủ dính huyết có chút ghê tởm dù sao cũng là ác nhân huyết sao ghê tởm là thực bình thường ứng trầm bay nhanh nhìn lướt qua bạch đào đào tay phát hiện trên tay còn xem như sạch sẽ lúc sau vây vây tay lại đây phóng thủy cho ngươi tẩy tẩy cái loại này người huyết nói không chừng có cái gì bệnh đường sinh dục đâu trung niên nam nhân ứng trầm đột nhiên trở nên nhiệt tình lên nói thật bạch đào đào còn có chút kinh tủng cảm giác nàng quay đầu biểu tình phức tạp nhìn ứng trầm liếc mắt một cái nhưng thật ra đem ứng trầm xem đến càng thêm bực bội hắn nắm thật chặt mi đến bên miệng không tẩy tính sinh sôi nuốt trở về liền chính hắn cũng không biết vì cái gì cuối cùng giật giật miệng thanh âm mang theo vài phần lập lòe không xác định không thể nhân gia đều hảo tâm mở miệng bạch đào đào trên tay tuy rằng không dơ nhưng là trùy thủ xác thật dơ thực cho nên nàng gật gật đầu đa tạ nói xong lúc sau đi nhanh qua đi đơn giản bắt tay cùng trùy thủ đều vọt một chút trong quá trình cố ý tránh khỏi trùy thủ thượng lưu xuống dưới huyết làm như cảm thấy những cái đó huyết thực dơ chính mình dính lên lại nhiễm bệnh dường như ứng trầm phóng thích thủy hệ dị năng khó được ôn hòa thực thật nhỏ dòng nước cũng ngày thường dùng vòi nước ra thủy cảm giác không sai biệt lắm rửa tay thời điểm phần thoải mái, dương hướng côn ở một bên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, tổng cảm thấy ứng trầm như là thay đổi một người. tống Hữu thư cũng thực kinh ngạc, nhưng là hắn rời giường khí hiện tại còn không có tiêu đâu, cho nên chỉ nhìn thoáng qua liền thu trở về. diêu phong cùng loan thanh còn lại là để phòng nhìn trung niên nam nhân, trung niên nam nhân xác thật phải bị tức chết rồi, chính mình tiểu đội quan trọng nhất tài nguyên, hồ na na tinh thần công kích dị năng, liền như vậy không có. kia núi sâu như vậy xa, hơn nữa bên trong có cái gì? Ai cũng nói không chừng, hồ na na cũng không có công kích dị năng, tinh thần công kích đối với động vật được không dùng không nói, nàng có thể công kích cũng hưu hạn A Này này này, chờ bọn họ qua đi, đối phương nói không chừng liền xương cốt đều không dư thừa hạ Nghĩ vậy chút, trung niên nam nhân giơ tay chỉ vào bạch đào đảo cùng ứng trầm phương hướng, người người người nhóm liền như vậy miệt thị sinh mệnh. Có thể hay không thật quá đáng. Các ngươi, trung niên nam nhân cố ý lớn tiếng ồn ào ra tới. Chính là vì làm phụ cận mặt khác tiểu đội người nghe được, sau đó làm cho bọn họ cảm thấy ứng trầm tiểu đội người giao không ra, làm mọi người đều phòng bị bọn họ. Nói như vậy, nói không chừng về sau ứng trầm tiểu đội thanh danh sẽ càng ngày càng kém, bọn họ tiểu đội cũng vào không được tân đội viên, về sau liền những người này, ở mặt thế gian nan cầu sinh đi. Nghĩ vậy chút, trung niên nam nhân đấy mắt toát ra điên cuồng lại cố chấp quan mang. Bạch đào đào chính tẩy xuống tay đâu, nghe được nam nhân nói như vậy, nàng quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không phải các ngươi trước liêu giả tiện sao. Đại buổi tối còn làm đánh lén, chúng ta bên này hai người kia, hiện tại còn mơ hồ đâu, hiện giờ này xem như cắn ngược lại một cái. Các ngươi thật là có ý tứ, muốn hay không miễn phí đưa các ngươi núi lớn vĩnh cửu du à. Phần 46 Bạch đào đào khi nói chuyện, đã đem rửa sạch sẽ truy thủ ở trong tay xoay hai vòng. dao nhỏ chơi đặc biệt lưu, hơi lạnh quang mang ở trong bóng đêm, nhìn còn có chút khiếp người. Trung niên nam nhân bị dọa đến theo bản năng về phía sau lui một bước. Hắn chuẩn bị phản bác, kết quả liền nghe được ứng trầm cười nhạo một tiếng, ngữ điệu là chút nào không thêm che giấu trào phúng, ngươi cho rằng, phụ cận những người này, đều cùng các ngươi tiểu đội người giống nhau, đều là chỉ số thông minh bồn địa, ngươi nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Nguyên bản ứng trầm còn tưởng cùng một câu, manh kéo thủ hận nói. Nhưng là lời nói đến bên miệng, thoáng do dự một chút, rốt cuộc không có lại nói ra tới. Bất quá hắn những lời này vừa ra tới, nếu phụ cận ai dễ dàng tin trung niên nam nhân nói. Liền thừa nhận chính mình là chỉ số thông minh bồn điệu. Ai nguyện ý thừa nhận Hơn nữa, nguyên bản chính là mặt khác tiểu đội đánh nhau Bọn họ liền vây xem xem diễn Nhưng không thịnh hành trộn lẫn đi vào Cho nên, các ngươi đánh các ngươi, Đừng động chúng ta Dương hướng côn ở một bên lặng lẽ lau một phen hãn Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới Ứng trầm mặt sau nguyên bản còn tưởng cùng một câu liền tính là tin Thì thế nào Nói ta có thể coi trọng bọn họ dường như Đừng hoài nghi Lấy hắn đối ứng trầm hiểu biết hắn này há mồm liền nói không ra người nào lời nói tới hảo hảo một cái đại soái ca cố tình dài quá một chiếc miệng dương hướng côn không ngừng một lần như thế đáng tiếc ứng trầm từ trước ở dịch thời điểm bởi vì lớn lên hảo thành tích cũng hảo là minh tinh tuyển thủ hắn phấn cùng hắc là một nửa khai trăm vạn phấn đối trăm văn hắc hai bên sẽ lên tia kêu, kêu một cái trời sụp đất nước một khi nào thứ không đánh hảo phấn hắc đại sẽ chiến trường nhìn liền dọa người thuộc về người qua đường phấn đi vào đều có thể dọa khóc cái loại này. đến nỗi ứng trầm vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hắc, còn không phải bởi vì này há muộn. ứng trầm ở dịch thời điểm, dương hướng côn chính là dẫn đầu. lúc ấy hắn bởi vì ứng trầm này há muộn, chính là đau đầu quá rất nhiều lần, chết hót xệ ập đều triệt bao nhiêu lần rồi. chết xong rồi, còn muốn đi ứng phó câu lạc bộ cao tầng, còn có hậu mặt nhà đầu tư chi lưu. dù sao, vì ứng trầm thật sự giàu túi ruột. chờ đến ứng trầm rốt cuộc xuất ngũ. Con mẹ nó Tống Hữu thư trò giỏi hơn thầy, thiếu chút nữa liền thắng với Lam. Nghĩ vậy chút quá vãng, Dương Hướng Côn liền nhịn không được tâm tắc, bất quá hiện giờ ứng trầm tựa hồ rốt cuộc minh bạch, này há mồm cũng không được đầy đủ là dùng để mắng chửi người, ngẫu nhiên trầm mặc một chút, người khác cũng sẽ không hoài nghi hắn không miệng. Trung niên nam nhân khí quá sức, nguyên bản còn tưởng giậm chân tức giận mắng vài câu, kết quả Bạch Đào Đào có chút không kiên nhẫn hô một chút, "Tiểu Dung, hắn nói nữa liền đưa hắn đi." Sợ hách Dung không rõ chính mình ý tứ, Bạch đào đào còn câu chữ rõ ràng đổi thêm một câu, thuần thiên nhiên giã vùng núi, cả đời miễn phí du. Hách dung hưng phấn gật gật đầu, minh bạch, thu được, này liền ăn bài. Trung niên nam nhân đến bên miệng nói, sợ tới mức sinh sôi nuốt trở về, sợ dây tiếp theo bị thổi bay tới, cùng thái dương vai sát vai chính là hắn, ở hách dung xoay người phía trước, hắn lấy vận tốc ánh sáng từ nhỏ đội trước mặt biến mất, có thể nói là chạy trốn rõ ràng, vội vội vàng vàng. Hán tiểu đội người thậm chí không phản ứng lại đây, hiện giờ xem đội trưởng chạy. Bọn họ còn lưu lại, xem cái cây búa sao. Mọi người cũng đi theo bay nhanh biến mất, xem đến hách dung một trận kinh ngạc cảm thán, ai. Ta còn không có động thủ đâu. Mọi người, chờ ngươi động thủ, hắn thi thể đều lạnh tấu hắn lại không phải ngốc. Mọi người vừa thấy diễn không đến xem, lại là đại buổi tối, đại gia mệt đến khó chịu, nhìn còn có thể ngủ một lát, lại từng người hồi chính mình vị trí thượng nằm. Chính là đi, phụ cận lại thêm không ít tăng thi thi thể, nhìn quái ghê tởm, hương vị còn đại. Tính, tính, đây là mặt thế, tổng muốn thói quen. Diêu phong nhìn nhiều như vậy tăng thi còn có gì trùng thi thể, Mí môi, tiểu thoái bộ đến gần rồi bạch đào đào, nhỏ giọng hỏi, đào a, ngươi si đi hảo không a? nhiều như vậy thi thể, tổng không thể lãng phí đi. Tiểu đội những người khác đối nói như vậy, thấy nhiều không trách. Chẳng qua, khoảng cách bọn họ tiểu đội gần nhất tiểu đội chung, một cái phong hệ nữ sinh, bởi vì khoảng cách gần, lại là hạ phong hướng, hơn nữa thính giác nhạy bén, cho nên nghe được Diêu phong nói. nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía diêu phong bên kia lại sợ chính mình nhìn chằm chằm lâu lắm lại bị bạch đào đào đưa đi núi sâu du lịch sợ tới mức lại bay nhanh thu trở về trong lòng run bần bật nghĩ các ngươi phải đối thi thể làm cái gì a a a a thật đáng sợ a tổng cảm thấy gặp một đội điên phê đại lão Ô ô, nàng sẽ không cũng bị tính ở thi thể hàng ngũ đi lăn lộn ban ngày sớm quá 12 giờ tân một ngày khoai tây hệ thống đã đổi mới sắc thật có thể dùng nhưng là đi này đó thi thể cũng không xem như quá tập trung, đông một khối, tây một đoạn. bạch đào đào nhìn thoáng qua lúc sau, lắc lắc đầu, quá phân tán, không hảo loại. vừa nghe bạch đào đào nói như vậy, diêu phong cũng không rảnh lo mệt, một phách ngự nói, ta đi giúp đỡ ngươi thu thập khi nói chuyện, diêu phong còn nhắc tới thùng, các bạn nhỏ, không đến mức đi. bạch đào đào vừa thấy hắn này chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng, nhịn không được cười giữ chặt hắn, ngươi muốn ăn cái gì? nay đại khái là đặc biệt muốn ăn cái gì. cho nên mới sẽ như thế đi bạch đào đào không xác định nghĩ diêu phong thật đúng là không phải đặc biệt muốn ăn cái gì rốt cuộc từ trước hắn cũng không phải thực thích ăn trái cây chẳng qua hồ na na sự tình rốt cuộc cho hắn lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý chẳng sợ hắn sau lại nhìn thấu nhưng là hiện giờ ngẫm lại vẫn là hoảng hốt bởi vì ban đầu hắn đối hồ na na là không bố trí phòng vệ diêu phong quả thực không dám tưởng nếu lúc ấy hồ na na muốn lặng lẽ bối đâm hắn nói hắn chín cũng chưa khả năng chạy thoát Rốt cuộc, hắn không phải chủ công đánh dị năng. Hiện giờ ngâm lại như cũ sợ hãi, căn bản không dám ngủ, tổng cảm thấy nhắm mắt lại, đều là hồ na na kia trường kẻ lừa đảo mặt. Diều phong ngượng ngùng nói, cuối cùng gại gãi đầu, nhỏ giọng nói, thích ca quả. Loại này trái cây, nghe nói đặc biệt ăn ngon, trừ bỏ quý không có gì tật xấu. Hắn không có tiền thời điểm, đối với những cái đó đánh gãy tổn hại quả táo, đều có thể lưu nửa ngày nước miếng. Chờ đến thi đấu, có tiền, chậm rãi lại đối này đó mất đi dục vọng. Đại khái là sinh ra cũng không nhiều thích, cho nên cho dù là có tiền lúc sau, hắn đôi rất nhiều mỹ thực đều có hứng thú, nhưng là đối trái cây chính là giống nhau, có liền huấn điểm, không có liền tính. Hắn không ăn qua thích các quả, nhưng là lúc ấy ăn sầu riêng thời điểm, nghe thạch lộ sinh ở nơi đó hình dung một phen vị, đối phương cũng là thèm, cho nên một bên ăn sầu riêng một bên dư vị một chút, dùng đối phương nói, hắn cái này kêu một quả hai ăn. Thân thể ăn một loại, tinh thần tưởng một loại, quả thực hoàn mỹ. Đối phương hình dung quá tốt đẹp, Diêu Phong nhất thời tới hứng thú, nhưng thật ra muốn biết, loại này trái cây rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Có thể. Nghe nói loại này trái cây lúc sau, Bạch Đào Đào gật gật đầu. Những người khác nguyên bản còn muốn ngủ đâu, vừa nghe hai người đối thoại, lại vừa thấy Diêu Phong thùng cũng tới hứng thú. Dương Hướng côn phản ứng nhanh nhất, lập tức vỗ tay nói, tới tới tới, đại gia cùng nhau, không phải nhiều phiền toái sự tình. Loan Thanh cũng cười hì hì tiến lên hai bước, đoạt Diêu Phong thủng loại này thể lực sống Phóng ta tới, cả trời sinh thần lực. Những người khác cũng đi theo cười vang, nhưng thật ra ứng trầm ở một bên lạnh vèo vèo tới một câu, cùng lượng cơm ăn có quan hệ trực tiếp. Loan thanh. Cho nên, cái này ngạnh liền không qua được. Hắn thừa nhận hắn có thể ăn à, nhưng là hắn cũng không lãng phí à, hắn cùng ứng trầm lượng cơm ăn không sai biệt lắm, nhưng là hắn mỗi một chén cơm, đều hóa thành trên người thịt, nửa điểm không lãng phí. Nơi nào như là ứng trầm, ăn như vậy nhiều cũng không thấy trường thịt, đây là một loại biến hướng lãng phí. Loan Thanh làm cái mặt quỷ, hướng tới ứng trầm hừ lạnh một tiếng. Thạch lộ sinh vừa nghe nói muốn ăn thích cá quả, đôi mắt đều sáng, đây là hắn mặt thế phía trước thích nhất trái cây trí nhất. Cho nên, này một đợt hắn hành, hắn có thể. Muốn thổ sao? Muốn thổ sao? Thạch lộ sinh đặc biệt tích cực, hiện giờ hắn đối với dị năng vận dụng còn có lý giải, đã thập phần đúng chỗ. Muốn thổ nói một tiếng là được. Bạch đào đào nhưng thật ra không nóng nảy, nếu làm đại gia liền như vậy nhận. Phòng trừng cả đêm đều nhặt không song này đầy đất hỗn độn, Cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Nếu không, chúng ta khởi động phong đầu. Bạch đào đào cười tủm tỉm tại ý thức hỏi một chút khoai tây hệ thống. Kết quả, này tiểu thống nháy mắt khí tạc. chương 53. Khoai tây hệ thống hơn phân nửa đêm, lại tức lại hủy khuất. Ta là cái chiến đấu đầu A, chiến đấu đầu A, không phải làm ruộng đầu. Ô ô, ta hủy khuất, ta khó chịu, ta muốn chạy. A, chính là tưởng cởi trói. Tuy rằng nói có hệ thống càng tốt, không đúng sự thật, kỳ thật bạch đào đào cũng có thể sống, cho nên nàng thái độ là một loại không chút để ý, không sao cả. Lúc này, khoai tây hệ thống càng tức giận. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác đầu? Ngươi nói a, ngươi nói a, a ta không nghe, ta không nghe. Không không không không, ta không đi, ta không đi, ta nếu bất tử, ngươi chờ trùng quy là thiếp, là thiếp. Bạch đào đào. Diễn như vậy đủ hệ thống, bạch đào đào tỏ vẻ. Thực xin lỗi, hai tử kiến thức thiếu, đầu một hồi nhìn đến. Từ khoai tây hệ thống ở chính mình trong ý thức làm, Bạch Đào Đào quay đầu đi xem hách dùng cùng Tống Tĩnh Xu. Hai cái tiểu cô nương một tiếp thu đến ánh mắt, cơ hồ là nháy mắt di động đến bên người nàng, Đào Đào tỷ. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên. Bạch Đào Đào gật gật đầu, nhỏ giọng thương lượng nói, nếu không chúng ta vất vả một chút, lại đến cái phong hệ dị năng, thu thập một chút thi thể. Nay một đợt muốn thế nào thao tác? Các nàng thật đúng là không hiểu lắm. Hai người cho nhau nhìn nhìn, sau đó đối với lắc lắc đầu. Như vậy, tiểu dung từ phía đông hướng nam như vậy thu nạp, tính xu từ phía tây hướng bắc như vậy thu nạp, lấy vòng vòng ca video xem qua không có. Bạch đào đào hiện trường chỉ huy. Hai cái tiểu cô nương ngộ tính đều không kém, sau đó đại buổi tối, các bạn nhỏ liền thấy được quỷ dị lại kinh tùng một màn. Đầy trời cụt tay cụt chân, nơi nơi bay loạn. Kỳ thật nói loạn đi, cũng còn hào đi, vẫn là có nhất định quy luật. Nhưng là liền này đại buổi tối, trừ bỏ trước mắt tiểu đống lửa, cũng nhìn không tới địa phương khác, này. Các bạn nhỏ vẫn là hoảng sợ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng, lại có dị trùng đột kích, sau lại phát hiện kỳ thật là chết, các bạn nhỏ lau một chút mồ hôi lạnh, có chút người chịu không nổi dọa còn hùng hùng hổ hổ vài câu. Bất quá ở phát hiện, những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bay về phía ứng trầm tiểu đội, nguyên bản mở miệng mắng người lại lặng lẽ ngậm miệng ba. Cái kia tiểu đội, đều là điên phê đại lão vẫn là chớ chọc hảo. Hiện giờ trên núi còn có hai cái ở du lịch đâu, hơn phân nửa thi thể đều lạnh thấu. Ứng trần nguyên bản còn nghĩ tới tới hỗ trợ đâu, hắn cũng nghĩ đến, phải dùng phong hệ dị năng, tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng là... Kết quả cuối cùng thực khả quan A. Hơn nữa bạch đào đào tiêu diệt rất tang thi còn có gì chủng được đến tinh hạch cùng năng lượng tệ đều không dùng được, cho nàng nhớ tích phân, sau đó tiếp viện hách dùng cùng tống tính su là được sao. Chẳng qua, hắn còn không có mở miệng. Bạch Đào Đào liền trước đề nghị. Ứng trầm ánh mắt mang theo vài phần thâm nhìn về phía Bạch Đào Đào, không ai biết hắn trong lòng tưởng cái gì, bao gồm ứng trầm chính mình. Hắn chính là theo bản năng xem qua đi, kỳ thật ánh mắt mang theo vài phần tăng dã, như là xuyên thấu qua Bạch Đào Đào đang xem cái gì, lại như là đơn thuần đối với cái này phương hướng phát ngốc. Bạch Đào Đào chú ý tới, nhìn lướt qua phát hiện đối phương ánh mắt thật điểm, tựa hồ cũng không có rơi xuống trên người nàng, cũng liền quay đầu không hề nhiều để ý tới. Hách dung cùng tống tĩnh xu phối hợp thực hảo, trước mắt dị chủng thi thể còn có tăng thi thi thể, như là tiểu sơn giống nhau, đôi một tòa lại một tòa, hơn nữa đều là liên tiếp ở bên nhau. Bọn họ phụ cận này một mảnh, cơ hồ đều chất đầy. Khoảng cách bọn họ gần nhất tiểu đội, thiếu chút nữa suốt đêm khiêng đống lửa chạy. Cũng may đối phương cho bọn họ không ít không gian, đống lửa lại không hảo gì, bọn họ lúc này mới từ bỏ. Tuy là như thế, đối mặt nhiều như vậy thi thể, đại gia áp lực vẫn là rất đại. Cách rắn chắc dị chủng thi thể, bạch đào đào còn có thể nghe được, đối phương tiểu đội mơ hồ thảo luận thanh. Dị chủng không mang theo sống lại đi. Trước kia không có, nhưng là loại này biến dị loại, ai nói hảo đâu. Mẹ nó, hảo hảo như thế nào còn tiến hóa. Này khẩu khí thật con mẹ nó ghê tởm. Thảo luận thanh khi đại khi tiểu, nhưng là lại không ảnh hưởng hách dung cùng tống tĩnh xu thao tác. Mãi cho đến cuối cùng một khối phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi xuống. Bạch đào đào bọn họ như là bị từng tòa núi lớn cấp hoàn toàn vòng ở bên trong, chạy không ra được, cũng phiên bất quá đi, chỉ nhìn khiến cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Phần 47 Không được, không được, ta có núi cao sợ hai trứng. Diêu Phong vừa nhấc đầu nhìn ít nhất 4 mét cao thi thể sơn, chỉ cảm thấy từng đợt hít thở không thông, hắn thậm chí cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận. Hắn vây vây tay, liên tiếp về phía sau lui vài bước. Thạch lộ sinh đang chuẩn bị kéo hắn một phen, còn tưởng nhắc nhở một câu. Chẳng qua Diêu Phong tốc độ quá nhanh, phanh một chút liền đụng vào thi thể trên núi. Thi thể vững như Thái Sơn, nhưng là Diêu Phong sợ tới mức một cái nhảy đánh lại nhảy tới bên kia, hỏng mất lau một phen mặt, nhỏ giọng nói: "Thật sự, ta thật muốn có bóng ma." Tới rồi, bảo bối đâu, khởi động vạn năng loại đầu đi. Nhìn như vậy Diêu Phong, Bạch Đào Đào nhịn không được cười cười, liền trong ý thức đều là ý cười. Khoai tây hệ thống đã vô ngữ cứng họng. Tính, nó còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chư bỏ hùng hùng hổ hổ. cũng chỉ có thể nghe lời nằm yên duy trì sinh hoạt bộ dáng ta là cái chiến đấu đâu cũng không biết là vì thuyết phục chính mình vẫn là thuyết phục bạch đào đào cuối cùng nó lại nói một câu sau đó vạn năng loại đậu kim quang ở trong bóng đêm lóe một chút tiếp theo vẹo một chút bay đi ra ngoài vạn năng loại đậu rơi xuống thi thể trên núi bất quá nháy mắt liền trưởng thành đại thụ đầy trời lục ý thực mau liền rơi xuống các đội viên trong ánh mắt bọn họ nhìn kia thụ càng dài càng cao càng dài càng lớn bất quá Cũng không có trường đến đặc biệt khoa trương độ cao còn có phẩm chất, thực mau lá xanh răng hứng ra, có hoa tự chi đầu nở rộ, bất quá mấy tức lúc sau, hoa diệp điêu tản, có thật nhỏ quả bao ngưng với cảnh lá chi gian, tiếp theo tiểu quả bao biến thành tiểu trái cây, thực mau liền biến thành xanh non đại quả. Biến thành đại quả là lúc, các bạn nhỏ liền có thể rõ ràng nhận ra tới, đây là thích ca quả. Chẳng qua hiện giờ còn sinh, cũng không có chân chính thành thục lúc này thích ca quả, vị có chút chua sót, cũng không xem như đặc biệt hảo. bọn họ còn cần chờ. nguyên bản đôi ở bọn họ bốn phía đầy trời thi thể tiểu sơn hiện giờ cũng chỉ dư lại linh tinh một chút thực mau này linh tinh một chút cũng biến mất không thấy tiếp theo thích ca quả mặt trên loang lổ điểm điểm bắt đầu biến hoàng biến tím đồng thời quả đoan chậm dai nước ra rồi thật nhỏ hoa van lúc này thích ca quả hoàn toàn thành thủ. mặt khác tiểu đội nguyên bản còn ở do dự muốn hay không đi cứu vớt bạch đảo đảo tiểu đội thật sự là bọn họ tiểu đội hành sự quá mức quỷ dị hơn nữa không ấn kịch bản tới cho nên Này đó thi thể đôi qua đi, bọn họ cũng không rõ nguyên nhân. Có mấy cái đánh nhau còn đánh ra tình nghĩa tiểu đội, lúc này thậm chí còn tiến đến cùng nhau, thương lượng một chút. Kết quả, không đợi bọn họ thương lượng ra kết quả đâu, những cái đó thi thể tiểu sơn biến mất. Biến mất tốc độ quá nhanh, nói là trong nháy mắt liền ít đi một phần ba, cũng không chút nào khoa trương. Vây xem các bạn nhỏ sợ ngây người. Này này này, thi thể đi đâu vậy đâu? Chờ đến thi thể hoàn toàn biến mất, Bạch đào đào bọn họ tái hiện với người trước. Đương nhiên, trừ bỏ bạch đào đào tiểu đội thành viên ở ngoài, còn có một viên đặc biệt đại thụ. Đó là gì ngoạn ý nhi A? Có tiểu đồng bọn rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một câu. Có hiểu công việc, nhìn nửa ngày, gật gật đầu, hẳn là thích ca quả, bất quá lớn như vậy cây, từ từ đâu ra. Trên đường không có khả năng co thụ A, tu lộ thời điểm đã sớm đã chém rớt. Hơn nữa bọn họ bên này khí hậu, cũng không có khả năng mọc ra thích ca cây ăn quả A. Bởi vì chất dinh dưỡng, cũng đủ nhiều, cho nên này cây thích ca cây ăn quả rất lớn, kết quả cũng đặc biệt nhiều. Bảo thủ phòng trừng cũng đến có mấy chục cân đi. Thành thục thích ca quả, trọng lượng so nhẹ, mấy chục cân cũng có không ít quả. Tuy rằng nói, này đã không phải bạch đào đào lần đầu tiên thi triển loại này dị năng, nhưng là các bạn nhỏ vẫn là ngốc ngốc nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bạch đào đào nhắc nhở một chút, rêu a, lấy bùn a, soda còn có hay không cái dương. các bạn nhỏ lúc này mới hoảng hốt phản ứng lại đây diêu phong chết lặng bắt đầu ra bên ngoài lấy công cụ các bạn nhỏ còn lại là bay nhanh bắt đầu chích quả nhiều như vậy tiểu đội ngon ngoe rụt dịch đâu bọn họ nhưng không được tốc độ nhanh lên tuy rằng bọn họ tiểu đội bày ra ra như thế thực lực chỉ cần không ngu liền không khả năng đi lên đoạn nhưng là vạn nhất đâu trên đời cục lốc ngàn ngàn vạn mặt thế lúc sau thêm một nửa ứng trầm cùng tống hữu thư đã nương thân cao ưu thế bỏ đến trên tây giúp đỡ trích quả Hách dung cùng Tống Tĩnh Xu tuy rằng vừa mới tiêu hao quá phong hệ dị năng, còn không có thiếu tiêu hao, nhưng là hiện giờ thể lực còn có thể, cho nên cũng dùng phong nâng chính mình, đứng ở giữa không trung giúp đỡ trích quả. Đại gia tốc độ thực mau, không trong chốc lát công phu, liền đem trái cây trích hảo. Trái cây trích hảo, thu liền vô dụng. Bất quá. Bổ đương tuổi đốt, cũng không tính lãng phí đi. Diêu phong trích xong trái cây, nhìn này cây, lấy ra một phen lóe sáng dịu. Mặt khác tiểu đồng bọn. Này thật đúng là không còn ngọn cỏ A. Có đạo lý. Dương hướng côn cảm thấy xác thật không thể lãng phí. Sau đó mấy cái nam sinh hợp lực, đem thủ cũng chém. Tuy rằng chém thô ráp một ít, nhưng là điều kiện hưu hạn sao. nay một bận việc, thiên đều sắp sáng, muốn ngủ hiển nhiên là không có khả năng. Mặt khác tiểu đồng bọn nguyên bản còn có cơ hội ngủ, nhưng là này không phải xem náo nhiệt sao. Chờ phản ứng lại đây, thái dương mau ra đây, các bạn nhỏ tâm tình thập phần phức tạp. Này con mẹ nó ngày mai như thế nào lên đường A. Bạch đào đào bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy, thích ca quả một người phân hai cái, tiểu đội nội tự sản tự tiêu, tích phân thập phần thích hợp, cho nên nhân thủ hai cái, nếu có đặc biệt thích ăn, còn có thể tiếp tục đuổi. Khác tiểu đội vừa thấy, ngủ không được, lại vừa thấy đến bên này có người ăn trái cây đâu, lại nhịn không được ngao ngoe rục dịch lên. Cũng may sau nửa đêm bọn họ còn đánh tăng thi, trong tay có không ít tinh hạch. Có một cái tiểu đội động, mặt khác tiểu đội lại qua đây, cũng liền không có cái gì ngượng ngùng. Dương hướng côn hỏi một chút bạch đào đào, phát hiện nàng không phản đối lúc sau, liền bắt đầu đối ngoại tiến hành rồi một phen tiêu thụ. Đổi về tới tinh hoạch, tự nhiên trước tiếp viện hách dung cùng tống tĩnh su bổ sung thể năng, đây là hai người vì đoàn đội làm cống hiến khen thưởng. Ăn trái cây lúc sau, các bạn nhỏ lại tổ chức thành đoàn thể đi phụ cận giải quyết một chút vấn đề sinh lý, trở về lúc sau thu thập một phen, lại tiếp theo lên đường. Phía trước xe lần này đổi ứng trầm tới khai, dương hướng côn vội cả đêm, tâm thần đều mỏi thực. Ứng Trầm cũng không muốn cho hắn mệt nhọc điều khiển, cho nên ý bảo hắn ngủ nửa ngày, sau đó tới đổi hắn. Mặt sau xe, còn lại là thạch lộ sinh ở khai. Càng là rời nhà gần, loan thanh này tâm tình liền càng là phức tạp. Phía trước còn hi hi ha ha, ngồi trên xe khởi hành lúc sau, sắp mặt cũng chậm rãi chầm xuống dưới. Tuy rằng hắn trong lòng đã không ôm hy vọng, nhưng là tổng vẫn là muốn đi thử một lần. Hắn không cho phép chính mình chưa thử qua, liền chủ động từ bỏ. mươi 54 Loan Thanh gia là ở xe thành phổ khu tới gần phía bắc một cái trong tiểu khu. Kia một mảnh tiểu khu chủ đại bộ phận đều là dọn trở lại hộ, đều là mặt sau trong thôn quy hoạch lúc sau, bồi thường cho bọn hắn phòng ở. Tiểu khu so sánh với mặt khác tiểu khu, nhà lầu chỉnh thể đều tương đối tân, tầng lầu cũng không tính cao, tối cao cũng bất quá 18 tầng. Đại bộ phận là dọn trở lại hộ, còn có một bộ phận là bình thường mua bán tiến vào, đương nhiên là có chút dọn trở lại hộ nhân ra ở địa phương khác có phòng ở. Này một chỗ bất động sản hoặc là bán hoặc là thuê. Tổng thể xem xuống dưới, cái này tiểu khu có thể nói là hộ gia đình thực tạm, cái dạng gì đều có. Hiện giờ này một mảnh lâu thể nhìn cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên mấy đống có chút cũ nát lọt gió, này ở mặt thế đều thực bình thường. Loan thanh gia là số 9 lâu nhị đơn nguyên 1201. Ứng chầm bọn họ cũng đều biết, cũng không cần lúc này hiện đi hỏi địa chỉ, xe vào tiểu khu, bảo an đình không ai, qua đường côn cũng sớm bị đâm bay đến không biết chạy đi đâu. bọn họ một đường thẳng đường đi vào trừ bỏ tang thi cùng dị chủng tạm thời không thấy được người sống bên ngoài tình huống như vậy không tốt phòng chứng rất nhiều người đều miêu ở nhà không dám xuất hiện đi bạch đào đào đơn giản quan sát một chút bên này hoàn cảnh cảm thấy cái này tiểu khu địa lý vị trí cũng không tệ lắm tuy rằng mặt sau hợp với sơn nguy hiểm hệ số không thấp nhưng là địa thế cao lâu thể bảo tồn tương đối hoàn hảo tiểu khu hộ gia đình tuy rằng tạm nhưng là lại không tính nhiều tiểu khu hơn ba mươi đống lâu chia làm một kỳ cùng nhị kỳ Một kỳ và ở suốt phòng trừng ở 60% tả hưu, nhị kỳ nói, có thể có 30% liền không tồi. Cũng khó trách, ứng trầm bọn họ sau lại đem này một mảnh trở thành tạm thời an toàn khu. Hai chiếc xe thực mau liền tới tới rồi số chín lâu. Lâu trước có mấy chỉ tăng thi, đi đường thời điểm, như là máy móc tạp đốn dường như. Bạch đào đào biết, chúng nó không phải tạp đốn, chúng nó chỉ là tuổi lớn mà thôi. Nhìn này đó tăng thi, loan thanh bay nhanh nhảy xuống xe. Ánh mắt ở kia mấy cái tang thi trên người nhìn lại xem, cẩn thận nhìn trên người chúng nó cơ hồ nhìn không ra tới nguyên dạng quần áo. Hắn muốn biết những người này có hay không hắn bà ngoại. Nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra tới cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Lầu hai hai hộ cửa sổ đều phá. Nhìn một màn này, Loan Thanh Tâm co rụt lại, hắn nỗ lực nhắc tới một hơi, quay đầu cùng ứng trầm bên này ý bảo một chút. Ứng trầm phản ứng thực mau, ý bảo các bạn nhỏ xuống xe đi xem tình huống. Bạch Đào Đào đi theo cùng nhau. Tận khả năng đem tả lan lan cùng hách dung hộ tại bên người. Đại gia vẫn duy trì một cái bảo hộ đội hình, bắt đầu lên lầu. Thang máy đã sớm đi không được, chỉ có thể đi thang lầu. Không có tăng thi. Tiến vào lược hiện đen nhánh thang lầu gian, loan thanh lẩm bẩm một tiếng. Thang lầu gian tương đối còn xem như sạch sẽ, đương nhiên cái này chỉ chính là không có tăng thi cùng dị chủng trên mặt đất cùng trên tường máu đen linh tinh, liền không cần nhìn. Bất quá chỉ có máu đen, tạm thời không thấy được thi thể. cũng không biết là này một mảnh nguyên bản chỉ là đánh nhau quá vẫn là nói có người đem thi thể xử lý nhanh hơn tốc độ ứng trầm không nghĩ những việc này ảnh hưởng đến loan thanh cho nên nhắc nhở một tiếng đại gia bằng mau tốc độ thượng tới rồi lầu 2. tới rồi lầu 2 vừa thấy một thang tam hộ nhân ra tam hộ môn toàn phá mỗi nhà phía sau cửa tình huống hiện giờ có thể nói là vừa xem hiểu ngay mỗi một nhà nhìn đều hỗn độn một mảnh vừa thấy liền biết giữ nhiều lành ít loan thanh tâm lại đi xuống trầm trầm Hắn tận khả năng không chế được chính mình đừng run như vậy lợi hại, sau đó từng bước một vào trong nhà. Phòng khách hỗn độn một mảnh, máu đen cùng hồng huyết đều có, hẳn là từng có chiến đấu. Phòng ngủ chính, nơi nơi đều nhiễm đen như mực vết máu, phòng ngủ phụ thất cũng là như thế, phòng bếp phòng vệ sinh. Đều không có người. Loan Thanh không tin tà dường như, lại đem toàn bộ phòng dạo qua một vòng, các góc, mỗi một cái dương, thậm chí là chỉnh lý tương đều không buông tha. Đáng tiếc, phiên một lần lúc sau. Phát hiện vẫn là cái gì cũng không có. Không ngừng không phiên đến người, còn phát hiện trong nhà đồ vật hẳn là bị người dọn qua. Hắn phòng là phòng ngủ phụ, tủ quần áo quần áo, còn có tủ giày giày hiện giờ đều không thấy bóng dáng. Ba ngoại quần áo giày, nhưng thật ra còn có một ít, đại khái là kiểu dáng quá lão, cho nên không bị coi trọng đi. Hẳn là có người sống sót lại đây lật qua đồ vật, trong nhà gạo và mì lương du một giọt đều không dư thừa hạ. liền gia vị vại đều không có, có thể thấy được phiên thực sạch sẽ. Tủ lạnh càng là rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ tờ lặt tí túi, liền cái tỏi ra cũng chưa lưu lại, đông lạnh càng là sạch sẽ, phảng phất nơi này từ trước liền không có đồ vật giống nhau. Bà ngoại là cái lao nhân già, ngày thường thích độn đồ vật, cho nên tủ lạnh luôn là trang tràn đầy, hiện giờ nhìn giống tuyết tủ lạnh, Loan Thanh đoán được, đã tới nhà bọn họ, phòng trường không ngừng một đợt người. Tới một đợt, loắt một đợt, lại đến một đợt, lại loắt một đợt. Một đợt lại một đợt, sau đó ra đã bị loắt không. Nếu trong nhà có người sống, hoặc là bị mang đi, hoặc là gặp gỡ nhẫn tâm người sống sót, cảm thấy lao nhân mang theo liên lụy, nói không chừng sẽ trực tiếp xử lý rớt. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng, bà ngoại khả năng dị hóa, cũng có thể bị ký sinh. Mặc kệ nào một loại, đều làm loan thanh khó chịu muốn mệnh. Hắn cả người đối với phòng khách một mặt tường, vẫn luôn không ra tiếng, nhưng là bả vai một tùng một tủng, hẳn là ở khóc. Trong sách Nhưng Thật ra đề qua, loan thanh bà ngoại là mặt thế bùng nổ thời điểm, liền dị hóa. Nhưng là đi. Bạch đào đào lại không thể cách ngàn dặm, tính một quẻ nói ra, cho nên chỉ có thể trước nghẹn. Bất quá không cần nghẹn thật lâu, Loan Thanh quan xứng thực mau liền phải tới rồi. Đi Kim Tỷ ra đi. Loan Thanh chính mình sửa sang lại ban ngày cảm xúc lúc sau, lau một phen mặt, quay đầu ách thanh mở miệng. Ứng chầm bọn họ không nói thêm cái gì, chỉ là vỗ vô, vô bờ vai của hắn. Phần 48 Nhưng thật ra tả lan lan không quá minh bạch, lôi kéo bạch đào đào tay, nhỏ giọng hỏi, Kim Tỷ là ai a Bạch Đào Đào kỳ thật là biết đến, dương hướng côn bạn gái cũ, nhưng cũng chỉ biết này một tầng quan hệ, dư lại liền không rõ ràng lắm. Nhưng là, nàng lại không thể trực tiếp giải đáp, cho nên đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Diêu phong trên người. Diêu phong tiếp thu đến tín hiệu, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái dương hướng côn, phát hiện hắn đang ở An ủi Loan Thanh lúc sau, thò qua tới, nhỏ giọng nói, là dương đội bạn gái cũ, nói chuyện 7, 8 năm, thiếu chút nữa liền kết hôn cái loại này, sau lại dương đội bận quá, hai người ở rất nhiều chuyện mặt trên. Đều xuất hiện khác nhau, liền phân, không bao lâu kim tỷ liền kết hôn, dương đội vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi nàng, cho nên hiện giờ muốn đi xem. Diêu Phong nói đơn giản, nhưng là bạch đào đào vừa nghe liền minh bạch. Dương hướng côn đem câu lạc bộ đưa ra, đêm này đó đội viên trở thành chính mình đệ đệ ở chiếu cố, mỗi ngày nhọc lòng hao tâm tốn sức, căn bản không có dư thừa tinh lực cùng thời gian, lại đi chiếu cố bạn gái. Nữ sinh thích hắn, khả năng 1 năm 2 năm. bởi vì nhiệt tình cùng mộng tưởng còn có thể chiếu cố hắn cảm xúc cùng thời gian, nhưng là lúc ban đầu nhiệt tình cùng tình cảm mãnh liệt thối lui lúc sau, ai lại không nghĩ muốn làm bạn đâu. Chính là dương hướng côn làm bạn, lại là chậm chạp không có biện pháp thực hiện, hai người đại khái chính là bởi vì cái này phân đi. Đoàn người lại lấy bảo hộ đội hình đi xuống lầu, chẳng qua mới ra hàng hiên, thuật tay xử lý hai chỉ dị trùng lúc sau, bạch đào đào đột nhiên cảm thấy trên đầu có sắc khí. Nàng đột nhiên hướng một bên nhảy một chút, thuật tay giơ lên tả lan lan cùng hách dung. hai cái mọi tử ai không phải như thế nào hai chân còn cách mặt đất đâu hai người căn bản không phản ứng lại đây nhưng thật ra ứng trầm bọn họ có điều cảm giác bay nhanh hướng một bên di động ứng trầm còn bay nhanh nhìn bạch đào đào liếc mắt một cái cánh tay đều thoáng vươn một chút nhìn đến bạch đào đào phản ứng so với hắn còn nhanh lại bất động thanh sắc thu hồi cánh tay bang một quả hòn đá nhỏ từ đỉnh đầu rơi xuống loan thanh tâm tình không tốt lười đến nhiều xem Nhưng là Diêu Phong chịu không nổi cái này ủy khuất ta. Con mẹ nó thứ này hướng về phía đầu của hắn liền tới rồi, cao lạc vức vật rất nguy hiểm có biết hay không. Cho dù là một quả hòn đá nhỏ, đôi khi đều có chí mạng nguy hiểm hảo đi. Diêu Phong bốc eo, ngẩng đầu lên liền chuẩn bị khai mắng, kết quả đối lên lầu thượng mội tử mặt, lại kinh ngạc ra tiếng, từ từ. Bị gọi là từ từ nữ sinh, hướng về phía nàng làm một cái im tiếng thủ thế, Diêu Phong sợ tới mức co rụt lại cổ. Mà Loan Thanh ở nghe được tên này lúc sau. Bay nhanh ngằng đầu, nhìn ghé vào cửa sổ nhiễm triều tuyết, hắn kinh hỉ vây vây tay. Đối phương trụ lầu ba, vừa rồi hòn đá nhỏ cũng là đối phương vứt. Nhiễm triều tuyết sợ kinh động tăng thi, không dám ra tiếng, cho nên vứt hòn đá nhỏ. Bạch đào đào bọn họ một hàng, thực mau lại thượng lầu ba. Nhiễm triều tuyết ra trụ 302, cùng loan thanh gia giống nhau, đều là nam triều hướng kia một gian. Đối phương trong nhà môn còn xem như hoàn chỉnh, bất quá đến gần xem, là có thể nhìn ra tới mặt trên tu tu bổ bổ dấu vết. Mau tiến bảo, mau tiến bảo. Nhiễm Triều Tuyết vừa thấy đến người lên lầu, vội vây tay ý bảo đại gia mau vào ra. Đoàn người bay nhanh vào nhà, Nhiễm Triều Tuyết lặng lẽ đóng cửa lại. Nhiễm Triều Tuyết nhìn cùng Bạch Đào Đào không sai biệt lắm đại, phòng trưng chính là 21, nhị tuổi bộ dáng, đối phương cái đầu không lùn, phòng trưng ở một sáu năm trở lên, hơi béo, tiểu viên mặt, mắt to, nói chuyện thời điểm, đôi mắt còn liên tục chớp chớp, thực đáng yêu bộ dáng. Tiến vào lúc sau, Loan Thanh không kịp hỏi mà khác. Trước tiên tự nhiên là hỏi hắn bà ngoại. Từ từ ta bà ngoại nàng câu nói kế tiếp, Loan Thanh có chút không dám hỏi ra tới. Hắn sợ nghe được cái kia hắn nhất sợ hãi đáp án. Nghe Loan Thanh hỏi tới, Nhiễm Triều Tuyết mí môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Vừa thấy nàng như vậy, Loan Thanh liền đã hiểu. Nguyên bản nỗi lòng đều bình phục xuống dưới, nhưng là phía trước còn có thể lừa lừa chính mình, nói không chừng có cái nào hảo tâm người sống sót tiểu đội đem bà ngoại mang đi đâu. Hiện giờ hy vọng tan biến. loan thanh nhịn không được quay đầu lại khóc loại chuyện này đại gia cũng không tốt lắm khuyên nhiễm triều tuyết cũng có chút không đành lòng nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói ngày đó buổi sáng ta mới vừa đem cửa hàng bán hoa mở cửa còn không có tới kịp đem trong tiệm sửa sang lại một chút liền phát hiện bên ngoài xuất hiện quái vật ta lo lắng bà ngoại một người ở nhà cho nên vội vã trở về một mở cửa phát hiện bà ngoại đã bị dị hóa nói xong lời cuối cùng nhiễm triều tuyết hốc mắt đều đỏ thanh âm cũng trở nên nho nhỏ thực xin lỗi a loan thanh chuyện này như thế nào cũng quái không đến nhiễm triều tuyết trên người mặt thế không phải nàng đưa tới bà ngoại cũng không phải nàng buộc dị hóa nhân gia thậm chí còn hảo tâm lại đây nhìn xem chuyện này lại không thể trách ngươi loan thanh lau mặt thanh âm nghẹn ngào mở miệng nhiễm triều tuyết trong lòng kỳ thật cũng không quá dễ chịu nhỏ giọng nói loan thanh ngươi cũng đừng quá khó chịu bà ngoại cũng là tưởng ngươi hảo hảo chương 55. loan thanh nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc đại gia bay nhanh trao đổi một chút tin tức đồng thời hỏi một chút nhiễm triều tuyết có nguyện ý hay không đi theo bọn họ đi. Chúng ta lúc sau có thể lại trở về. Ứng trầm quan sát quá tiểu khu, cảm thấy này một mảnh tương đối tới nói, hoàn cảnh không tồi, lại có hai gian phòng ở là chính bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể trở về trụ sao. Vừa nghe ứng trầm nói như vậy, loan thanh sửng sốt một chút, phản ứng trong chốc lát, đại khái minh bạch đối phương dụng ý, lại quay đầu chờ đợi nhiễm triều tuyết đáp án. Hai người xem như thanh mai trúc mã, từ trước ở trong thôn thời điểm. chính là tả hưu hàng xóm cũng là vì như vậy nguyên nhân cho nên loan thanh không ở nhà thời điểm đều là đối phương giúp đỡ chiếu cố bà ngoại bạch đào đào còn biết bọn họ tiểu đội vũ em chính là nhiễm triều tuyết đồng thời đối phương cũng là loan thanh quan sướng hai người chi gian nhưng thật ra không có gì oanh oanh liệt liệt bất quá chính là thanh mai trúc mã chi gian tế thủy lưu trường chậm rãi nảy sinh cảm tình nhiễm triều tuyết không nhiều do dự gật gật đầu nói có thể ta đi theo các ngươi đi ta thức tỉnh chính là trị liệu dị năng Tuy rằng không phải công kích dị năng, nhưng là ta sức lực rất lớn, đánh người không thành vấn đề. Nhiễm triều tuyết là sống một mình, cha mẹ ly hôn ai cũng không cần nàng, cuối cùng là nãi mãi nhìn không được, đem nàng tiếp về nhà dưỡng, nàng cùng loan thanh vận mệnh kỳ thật không sai biệt lắm, đều là cha mẹ ly hôn, ai cũng không chịu muốn, ném cho láo nhân dưỡng. Hai nhà bởi vì cái này quan hệ đi cũng gần, xem như cho nhau chiếu cố. Nhiễm triều tuyết mãi nãi sớm 2 năm liền đã qua đời, lưu lại nhiễm triều tuyết một người. Tiểu cô nương thậm chí liền đại học cũng chưa cơ hội đọc, cầm trong nhà tích tụ khai một nhà cửa hàng bán hoa, sinh ý cũng không tệ lắm, ít nhất nuôi sống nàng không thành vấn đề. Tiểu cô nương sống một mình, ngày thường còn muốn chiếu cố lao nhân, quyền cước thượng tự nhiên là muốn luyện một ít, vì tự nhiên là bảo hộ chính mình an toàn. Cho nên, chẳng sợ thức tỉnh không phải công kích dị năng, nhưng là cũng đừng coi khinh nàng. trị liệu dị năng? Thực sự có cái này dị năng a? Ta mẹ ơi, vũ em a. Các bạn nhỏ còn rất kinh ngạc. Bọn họ như thế phản ứng, Nhiễm Triều Tuyết còn có chút ngượng ngùng. Bất quá đại gia còn vội vã đi xem Kim tỉ bên kia tình huống, cho nên thực mau lại đi xuống lầu. Ta phía trước ném cục đá, là bởi vì động tĩnh quá lớn nói, liền sẽ dẫn tới vài thứ kia lại đây, nói cách khác, ta sớm ra tiếng, phía trước ta nghe dưới lầu có động tĩnh, cố ý đi cửa sổ nhìn xem, không nghĩ tới, thật là ngươi. Nhóm. Nhiễm Triều Tuyết ở trên đường, con nhỏ vừa nói lời nói, chỉ là mặt sau cái này nhóm tự thêm đặc biệt vi diệu. nếu không phải trường hợp không đúng diêu phong thậm chí tưởng đi theo ồn ào hai tiếng đáng tiếc không được bất quá đại gia ánh mắt vẫn là mang theo trêu chọc bạch đào đào cũng đi theo cười nhiễm triều tuyết bị làm cho thật ngượng ngùng nàng cùng diêu phong bọn họ xem như quen thuộc ngày thường cùng loan thanh video gì đó cũng đều gặp qua những người này nàng cùng loan thanh tri gian hiện giờ ở vào có chút ái muội nhưng là còn chưa hoàn toàn ái muội cũng không có xác định quan hệ giai đoạn bất quá nhanh bạch đào đào cảm thấy này một tổ chính phủ còn khá tốt khái cho nên híp mắt vẫn luôn đang cười cười tả lan lan trong lòng có chút mau mau nhưng là phía trước nhiễm triều tuyết đang nói trong nhà bên này tình huống nàng nhưng thật ra không hảo sen mồm bởi vì dễ dàng mang theo thanh âm biến đại đưa tới tang thi chi lưu ma ứng trầm lúc này chính ánh mắt phức tạp ngắm bạch đào đào liên chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn lặng lẽ ngắm lại hoặc là nói là hắn cũng không biết vì cái gì đôi mắt luôn là khống chế không được muốn đi xem bạch đào đào Uyển trầm thậm chí còn cho chính mình tìm tìm lý do đối phương lớn lên xinh đẹp dáng người hảo phản ứng mau có thể đánh dị năng cường trái cây ăn ngon chẳng qua tìm nửa ngày lý do lại không có biện pháp thuyết phục chính mình hắn cảm thấy này đó lý do không có một cái có thể hoàn toàn thuyết phục chính mình lặng lẽ ngắm người điểm này cho nên vì cái gì đâu ứng trầm thực mau thu hồi ánh mắt nhìn phía trước vài người cái gái lâm vào thật sâu tự hỏi mãi cho đến lên xe hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Chẳng qua, hiện giờ là loan thanh cùng nhiễm triều tuyết cửu biệt gặp lại, càng nhiều không gian vẫn là muốn để lại cho hai người kia. Cho nên, ứng trầm cũng không nghĩ đi dò hỏi một chút những người khác. Đương nhiên, loại này lời nói hắn cũng không có biện pháp thật sự mở miệng, cuối cùng dối dám một phen, vẫn là quyết định chính mình trước thử tìm xem án. Bạch đào đào này dọc theo đường đi tổng cảm thấy có người xem nàng, mỗi khi nàng ngầm đầu, liền phát hiện hết thể tựa hồ là ảo giác. Vài lần lúc sau, bạch đào đào nắm thật chặt mi. Ứng trầm cũng là như thế. Ở hắn xem ra, bạch đào đào quá nhạy bén. Hắn ánh mắt xem qua đi, có một giây sau, đã bị bắt được. Phát hiện bạch đào đào để phòng còn có căng chặt lúc sau, ứng trầm không hảo lại nhìn nhiều, chỉ ở trong đầu tưởng. Vì cái gì đâu. Hắn ngay từ đầu đối bạch đào đào là vô cảm, thậm chí không muốn nhiều chú ý. Bất quá chính là mặt thế, một cái cầu sinh người đáng thương thôi, hắn đụng tới quá nhiều quá nhiều, nhiều xem vô ích. Chính là hiện giờ ánh mắt lại bắt đầu không chịu không chế, tâm tình tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Thường không rõ, cái này làm cho ứng trầm có chút bực bội. Dương hướng côn cảm giác được ứng trầm lược hiện đê mê hơi thở, hắn tưởng mở miệng hỏi, nhưng là lại ở lái xe, không nghĩ phân tán lực chú ý, hơn nữa hắn hiện giờ càng nhiều tâm tư, vẫn là sắp tới đem nhìn thấy, khả năng bạn gái cũ trên người. Đối phương theo chính mình mau 8 năm thời gian, nữ nhân trong cuộc đời tốt đẹp nhất thanh xuân đều cho hắn, nhưng là hắn cuối cùng lại vẫn là cô phụ đối phương. Cái này làm cho Dương Hướng Côn vẫn luôn thử cái nấy. Cho nên, mặt thế đã đến thời điểm, bọn họ ngồi ở cùng nhau quy hoạch lộ tuyến thời điểm, hắn đem chính mình cứu trợ lộ tuyến định tới rồi bạn gái cũ nơi đó, hắn cha mẹ sớm không còn nữa, cũng không cần hắn cứu. Từ trước hắn cô phụ nàng, nếu có thể hắn tưởng cứu một lần nàng. Chẳng sợ kéo nàng cả nhà cầu sinh, hắn cũng cảm thấy là hà là. Này nguyên bản, cũng là hắn thiếu nàng. Kim tiểu thư tiểu khu, khoảng cách loan thanh trong nhà còn có một khoảng cách. Này một đường cũng không xem như quá hảo tẩu. Dương hướng côn tới tới lui lui lăn lộn vài vòng, nếu không phải bởi vì từ trước đã tới, hơn nữa đã tới số lần không ít, hắn đối với toàn bộ thành thị còn xem như quen thuộc, lúc này cũng không có biện pháp vòng nhiều như vậy lộ còn không là đường. Cũng may, xoay ban ngày, cuối cùng là chuyển tới. Tiểu khu cửa 10 tới chỉ tăng thi, thực mau bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Trên đường còn đụng phải một cái khác cầu sinh tiểu đội, đối phương đại khái cũng là tới tìm người. hai bên còn nhỏ tiểu nhân hợp tác rồi một chút đánh xong tăng thi lại thập phần tự giác tách ra đối phương hướng tới tiểu khu phía đông đi bọn họ hướng phía tây đi kim tiểu thư nhà mẹ đẻ không ở cái này tiểu khu nàng kết hôn tân phòng là cái này tiểu khu dương hướng côn lặng lẽ chú ý quá cho nên hiện giờ cũng coi như là ngừa quen đường cũ lại đây chỉ là chân chính lại đây lúc sau phát hiện đại môn phá vỡ trong phòng khách hôn độn một mảnh nhưng là không có người phong ngủ chính trên giường dương phẩm đã không thấy Liền dư lại chửi lủi vắng giường, bất quá mặt trên nhưng thật ra nằm ba người. Không, nói như vậy cũng không chuẩn xác, xác thực nói là ba con tang thi thi thể. Một nam một nữ, trung gian còn có một cái hài tử, một nhà ba người ôm nhau. Nhìn một màn này, Dương Hướng côn hợp chớp mắt, thở dài khẩu khí. Những người khác cũng không biết nên nói cái gì, đại gia trầm mặc thật lâu, Dương Hướng côn khàn khàn thanh âm hỏi, "Đào Đào, ngươi kỹ năng CD đi sao?" Đây là hỏi chính mình gieo trồng CD. Hôm nay có thể hay không loại đồ vật. Bạch đào đào vừa nghe liền minh bạch, gật gật đầu, ân. Phần 49 Hôm nay còn không có tới kịp loại đâu, bởi vì có phía trước thích các quả, bọn họ hảo hảo ăn một hồi. Có thể phiền thoái ngươi giúp đỡ loại thuốc cúc hoa sao. Ta tích phân đều hoa cho ngươi. Này xem như tư nhân thỉnh cầu, hơn nữa xem như ích kỷ, nhưng là dương hướng côn vẫn là ra mặt dày mở miệng. Hắn tưởng hắn cả đời này đều là thiếu bạn gái cũ, có lẽ đây là hắn có thể làm cuối cùng một việc đi. ân có thể chờ một lát một chút bạch đào đào kỳ thật không sao cả loại gì đó mỗi ngày gieo trồng cũng bất quá chính là không nghĩ lãng phí thôi cho nên nàng bay nhanh thao tác một chút sau đó loại một mảnh phúc bạch cúc bởi vì số lượng quá nhiều cho nên cảm giác trước mắt điện tử trên màn hình đã phủ kín cúc hoa những cái đó hoa bất quá chính là giây phút chi gian nhanh chóng trưởng thành hoàng nhụy bạch hoa nhìn mang theo vài phần mạc danh thê lương bởi vì phẩm tướng đều đặc biệt hảo Bạch đào đào từ đầu năm mấy chi, lại cùng tả lan lan muốn một cái cột tóc ra gần, đem này đó hoa bó thành một bó, đưa cho dương hướng côn. Dương hướng côn cầm hoa, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới đem hoa phóng tới một nhà ba người trên đầu, sau đó xoay người, hốc mắt hồng hồng, đi thôi, hồi tiểu loang ra. Đại gia cũng không ý kiến, thực mau lại hình thành bảo hộ đội hình, hướng dưới lầu đi đến. Tới rồi lâu phía dưới, dương hướng côn cảm xúc cuối cùng là hoan không ít, hắn có chút ngượng ngùng nói, đào đào. Xin lỗi, là ta. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là nói nói, hốc mắt lại đỏ. Bạch đào đào đại khái minh bạch hắn muốn nói cái gì, không thèm để ý xua xua tay nói. Mỗi ngày sưởi ấm vừa lúc có chút khô, loại phê cúc hoa phao nước uống, ta loại chính là phúc bạch cúc, hoa diệp tiểu, vị cũng không tệ lắm. Mọi người, xem ngươi này nhất phái đạm nhiên bộ dáng, nửa điểm nhìn không ra tới, ngươi trong lòng lại như thế tính toán tỉ mỉ. Lời này nói xong, liền dương hướng côn đều nói không nên lời cái gì. Cuối cùng chỉ có thể cảm kích hướng về phía bạch đào đào gật gật đầu. hắn tưởng hoa tích phân, bạch đào đào chỉ ý tứ thu một chút, dư lại không nhiều mớn. Nàng không cần, dương hướng quân cũng không kiên trì. Đoàn người đuổi ở trời tối phía trước, rốt cuộc trở lại loan thanh trong nhà. Chẳng qua bọn họ người nhiều, hiện giờ điều kiện có, còn tết tại đây hai phòng ở, thực sự có chút gian khổ. Chỉ là cách ra nói, lại không quá an toàn. Đại gia thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhiễm triều tuyết nhỏ giọng nói. này hai nhà cũng đều dị biến chúng ta có thể trước đều chiếm có người đã trở lại lại nói bái là có chuyện như vậy nhi vậy trước chiếm thượng loan thanh hiện giờ cảm xúc điều chỉnh cũng không tệ lắm hoặc là nói hắn vội vàng yêu cầu một chút sự tình tới phân tán hắn lực chú ý đỡ phải hắn luôn muốn những việc này cho nên đề nghị ra tới lúc sau được đến toàn đội thông qua hắn chủ động xin đi cách vách quét tước Lưu tại trong nhà thấy cảnh thương tình hắn sợ chính mình bành không được mọi người đều minh bạch loan thanh tâm tình đơn giản phân một chút tổ, đại môn tạm thời không liên quan từng người đi quét tước. Đồng thời, Loan Thanh cùng Thạch Lộ còn sống nghiên cứu một chút, như thế nào đem tam gia tưởng cấp mở ra. Chỉ là đánh một cái môn, vấn đề không lớn, cái này hẳn là không thừa trọng đi. Loan Thanh cùng Thạch Lộ sinh vừa đi một bên thương lượng, ứng trầm cùng Dương Hướng Côn phân đến cùng nhau, hai cường giả đi một khắc gian thu thập, dư lại các bạn nhỏ canh giữ ở Loan Thanh trong nhà. Nhìn Dương Hướng Côn cảm xúc điều chỉnh không tồi, ứng trầm nghẹn nửa ngày, cuối cùng là không nín được. nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, một người luôn muốn đi xem một người khác, là có ý tứ gì? hoặc là nói là, người kia là nghĩ như thế nào? chương 56. mươi sáu dương hướng côn nguyên bản còn ở chú ý bốn phía, sợ có gì chủng đột kích, sau đó liền nghe được ứng trầm như vậy hỏi hắn, hắn dưới chân một cái lảo đảo phản ứng lại đây lúc sau đỡ tưởng mở miệng hỏi, a ở cái này vấn đề mặt trên ứng trầm khó được có chút kiên nhẫn, chính là nói, một người luôn là ở cố ý vô tình bên trong đi xem một người khác. là bởi vì cái gì dương hướng côn ngay từ đầu là không phản ứng lại đây hoặc là nói là ứng trầm loại này vạn nam độc thân cầu không xứng có được tình yêu cho nên hắn liền không hướng này mặt trên tưởng. nghe ứng trầm trọng phục một chút dương hướng côn thập phần nghiêm túc trả lời bởi vì đối phương là tăng thi người mới là tăng thi đâu kết quả ứng trầm phản ứng có chút kịch liệt dỗi trở về dương hướng côn không phải ta chính là suy đoán phản ứng không cần lớn như vậy đi Liên bởi vì cái này phản ứng đại Dương hướng côn mới không được chuyển động hắn đầu, bắt đầu hướng khác phương hướng suy nghĩ một chút. Sau đó liền nghĩ tới một loại không quá khả năng khả năng. Cái kia, ngươi không phải là luyến Ái đi. Dương hướng côn cảm thấy cái này khả năng, kỳ thật là có chút không quá đáng tin cậy. Từ trước 5 tháng tính hảo thời điểm, ứng trầm cũng chưa đối tượng, liền hắn kia trường xú miệng, có thể có đối tượng mới là lạ, ông trời sẽ không như thế bất công. Không chi hiện giờ là các loại dung chuyển mặt thế, đừng nói là bạn gái. Bọn họ liền nữ sinh đụng tới đều rất ít. Cho nên, Luyến ái, chẳng lẽ, cong, cong sao? Dương hướng côn ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Ứng Trầm nhưng thật ra không có phát hiện dương hướng côn xem hắn ánh mắt không đúng lắm, hắn đang ở tự hỏi dương hướng côn suy đoán. Luyến ái, là loại này thể nghiệm sao? Ứng Trầm cũng không biết, rốt cuộc từ trước không nghĩ tới, thi đấu thời điểm, hắn một lòng nhào vào trong trò chơi mặt, một là không đụng tới tâm động người, một cái khác cũng là vì, huấn luyện lên. thời gian rất lâu đều không thấy được một người này đối với đối phương cũng không công bằng như là dương hướng côn như vậy bởi vì một lòng nhào vào chiến đội mặt trên cho nên xem nhẹ bạn gái chính là nhất hiện thực tham chiếu cho nên ứng chìm nghỉm nghĩ tới luyến ái sự tình xuất ngũ lúc sau làm nổi lên phát sóng trực tiếp ở nhà trạch nam sinh hoạt liền càng không có gì xã giao nhận thức nữ sinh đương nhiên cũng là vì hắn không phương diện này tâm tư cho nên cũng không cố tình tìm kiếm quá cơ hội ứng trầm không biết luyến ái là một loại thế nào cảm giác hoặc là nói là tim đập thình thịch lại là chuyện gì xảy ra là ánh mắt không chịu khống chế sao thích ứng trầm cũng không cảm thấy chính mình là thích bạch đào đào. nhưng là chán ghét sao cũng không phải a đều là đồng đội đại gia ở chung không tồi không có chán ghét tất yếu cho nên như thế nào phán đoán ứng trầm chuyển động hắn đại não bay nhanh tự hỏi dương hướng côn nguyên bản còn có chút lo lắng chính mình tiểu đồng bọn có phải hay không bởi vì bên người nữ sinh quá ít thời gian lâu rồi liền cong. hiện giờ vừa thấy ứng trầm vẻ mặt trầm tư bộ dáng hắn đột nhiên ý thức được sự tình tựa hồ không đúng chỗ nào không phải huynh đệ ngươi nghiêm túc hỏi xong lúc sau dương hướng côn lại ngự khí vội vàng hỏi không phải đó là ai a lan lan các nàng đều vẫn là hải tử ngươi làm người đi đào vẫn là từ từ từ từ là người ta loan thanh a ngươi đừng lung tung sàng bậy bài trừ hết thể không có khả năng lúc sau dương hướng côn mí môi hỏi giò, thật là đào a ứng trầm nghỉm nói chuyện, mặt mày buông xuống đứng ở nơi đó, trên tay động tác lại không chậm, một bên kiểm tra phòng tình huống, một bên thuận tiện dùng thủy hệ dị năng đem phòng rửa sạch một lần. Thấy ứng trầm không nói lời nào, dương hướng côn lại kinh chứ, kia đào biết không? Nghe hắn như vậy hỏi, ứng trầm trở về hắn một cái, quan hái thiểu năng trí tuệ ánh mắt, cho nên đào nếu biết, hắn còn sẽ qua tới hỏi hắn. Dương hướng côn tự mình giải đọc một chút, cũng không có thời gian phun tào ứng trầm, nghĩ nghĩ lúc sau, vẻ mặt lo lắng nói. liền sợ đào nhớ rõ lúc trước sự tình nghe hắn nói như vậy nguyên bản còn tưởng mở miệng chào phúng ứng trầm nháy mắt trầm mặc lúc trước sự tình là lúc trước bọn họ mới vừa gặp được bạch đào đào thời điểm lúc ấy bọn họ xem tiểu cô nương đáng thương đám tia đồng đội cũng không lo người cho nên liền nghĩ có thể giúp một phen là một phen chẳng qua cường thế muốn người khẳng định là không được nhiều ít muốn trả giá chút cái gì sau đó bọn họ liền cùng quản một nguyên tiểu đội nói muốn mua cái hầu gái trở về quét tước vệ sinh Đối phương ngay từ đầu trào giá rất cao, sau đó ứng trầm ngay từ đầu dâm giới cũng rất tàn nhẫn, trực tiếp dâm tới rồi hai bao mì ăn liền. Tuy rằng nói, ở kia một hồi giao dịch chung, ứng trầm liền ngay từ đầu dâm giới thời điểm soát một chút tồn tại cảm, hơn nữa bọn họ xong việc cũng cùng Bạch Đào Đào giải thích quá nguyên nhân, nhưng là Liền sợ sơ ấn tượng không tốt, Bạch Đào Đào bên kia trực tiếp liền đem người đã cho. Lúc này Bạch Đào Đào đang theo tả lan lan bọn họ ở bên nhau thu thập. Thu thập chính là loan thanh trong nhà. Một bên thu thập một bên thuận miệng liêu vài câu. Ai, chúng ta đến nơi đây liền không hề tìm người sao. Tả Lan Lan còn khá tò mò, tuy rằng nói nàng là sau tiến đội, nhưng là các đội viên tình huống, nàng đại khái cũng đều hỏi hỏi. Hỏi xong lúc sau, còn có chút tò mò. Như là Tống Hữu Thư Trí Lưu, đều tới tìm hôn, thậm chí Dương Hướng Côn liền bạn gái cũ ra đều đi tìm, chính là trong đội còn có người không đi đi tìm A. Chẳng qua, cái này không đi tìm người, có một cái là Diêu phòng. Tả Lan Lan cũng không quá xác định, chính mình như vậy vẫn an không tốt. Nhưng là, không chịu nổi tò mò, hách dung so sánh với dưới có chút nội hướng, cho nên cuối cùng tả Lan Lan tìm để tài hỏi ra tới. Diêu phong nhưng thật ra hảo phong thực, à, ngươi là hỏi ta cùng đội trưởng như thế nào không đi tìm thân sao? Kia không thân có thể tìm ra sao? Ta ba mẹ ly hôn, ai đều không cần ta, liền sợ chậm trễ bọn họ để nhị xuân, ta giống cái bóng cao su giống nhau bị đá tới đá lui, sau lại đánh thi đấu. Lúc này mới xem như an ổn xuống dưới, cho nên không cần thiết đi tìm, nhân ra nói không chừng cũng không nghĩ xem ta. Nói xong chính mình, Diêu Phong lại nói lên ứng trầm, chẳng qua nói thời điểm, đệ thấp thanh âm, còn mọi nơi nhìn nhìn, cái kia đội trưởng tình huống, cùng ta có chút giống, rồi lại không quá giống nhau. Các ngươi lúc sau đừng hỏi hà, hắn ba hôn nội xuất quỹ, tiểu tam tư sinh tử đều đánh tới cửa tới, mẹ nó khí đến tự sát, sau lại vẫn là hắn bà ngoại đem hắn mang đại, đội trưởng cũng sửa lại họ mẹ. Tả Lan Lan hiển nhiên không nghĩ tới, ứng Trầm còn có như vậy thân thế, há miệng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Đối với này đó, Bạch Đào Đào nhưng thật ra biết, Ứng Trầm dù sao cũng là cái quan trọng nhân vật, cho nên đối với hắn miêu tả còn rất nhiều, cho nên hắn thân thế linh tinh cũng đều có ghi quá. Chẳng qua loại này bóc người vết sẹo sự tình, Bạch Đào Đào cũng không sẽ hỏi nhiều nhiều lời. Nàng cố ý tách ra đề tài, Diêu Phong thực mau liền đánh xả thượng côn đuổi kịp, sau đó bọn họ liền cho tới. Buổi tối ăn cái gì? Cái này đề tài, mãi cho đến ứng trầm bọn họ đem mặt khác hai cái phòng thu thập hảo, lại còn có đả thông một phiên môn, cũng không thảo luận ra kết quả tới. Vừa thấy ứng trầm bọn họ đã trở lại, Diêu Phong mấy cái bước xa tiến lên, vội vang nói, đội trưởng, đội trưởng, buổi tối ăn móng heo đi, ta nhớ rõ chúng ta phía trước tìm vật tư có móng heo. Không cần đi, quán nghị. Tả lan lan ở sau người không thế nào tán đồng nói một câu. Tuy rằng nàng cũng thèm thịt, nhưng là móng heo, không thể. dương hướng côn không vội vã nói chuyện hắn nhìn thoáng qua ứng trầm phát hiện đối phương ánh mắt dừng ở bạch đào đào trên người bạch đào đào nguyên bản còn ở thu cúc hoa đâu cố ý cùng diêu phong muốn thủng chích xong lúc sau làm ứng trầm quay một chút lúc sau bọn họ liền có thể phao nước uống nếu lại đến điểm cầu kỳ, vậy càng hoàn mỹ cảm nhận được có ánh mắt rơi xuống trên người mình bạch đào đào nghi hoặc ngầm đầu phát hiện nhìn chính mình chính là ứng trầm càng kinh ngạc ân nàng khó hiểu nhúng mày lại nhìn nhìn bên người hách dung Hách Dung đang chuẩn bị nhỏ giọng mở miệng, kết quả ứng trầm so nàng trước mở miệng, thanh âm tuy rằng như cũ khẳng khàn, nhưng là lại mạc danh lộ ra vài phần thấp từ ý vị. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ứng trầm cùng Dương Hướng Côn hai người thảo luận một phen, cuối cùng Dương Hướng Côn lấy người từng trải kinh nghiệm, kiến nghị một chút, vì xoay chuyển lúc trước cũng không xem như quá hoàn mỹ sơ ấn tượng, làm ứng trầm nhiều biểu hiện biểu hiện. Dù sao, theo đuổi nữ sinh sao, nguyên bản chính là yêu cầu nhiều biểu hiện. Tuy rằng ứng trầm sẽ không. Hiện giờ còn không có vạn năng internet có thể xin giúp đỡ. Nhưng là dương hướng côn tỏ vẻ, chính mình rốt cuộc nói qua luyên ái, có thể chi chiêu. Ứng trầm thanh âm, mang theo vài phần phạm quy ý vị, bạch đào đào cảm thấy lô thai có chút nữa theo bản năng giơ tay gại gại lúc sau, nhìn nhìn riêu phong, lại nhìn nhìn tả lan lan, sau đó hỏi dò nếu không, nước sốt sương sườn. Đã có thịt, cũng sẽ không quán nghị, đây là bạch đào đào có thể cân nhắc ra tới, nhất thích hợp một đạo đồ ăn Hơn nữa nàng bản thân cũng tương đối thích ăn sương sườn. Tả lan lan hiện giờ chính là cái ngốc nếp tuổi, cho nên bạch đào đào vừa nói, nàng lập tức vỗ tay nói, hảo a, sương sườn hảo. Diêu phong cũng sẽ không thật cùng các nữ sinh đi tranh đoạn, cho nên cũng có lệ vô vỗ tay, tốt, sương sườn hảo. Phần 50. Này xem như đạt thành nhất trì ý kiến, bất quá bọn họ người nhiều, một đạo đồ ăn khẳng định là không đủ. Cho nên, cuối cùng móng heo vẫn là thượng bàn, nước sốt sương sườn cũng có, còn làm khác đồ ăn. Rau xanh bọn họ dư lại không nhiều lắm, cũng chính là bạch đào đào phía trước loại cải trắng còn ở đau khổ chống đỡ. Xem ra ngày mai đến loại điểm rau xanh. Bạch đào đào ăn cơm thời điểm, tại ý thức nói thầm một câu. Ta là cái chiến đấu đâu? Cự tuyệt đương làm ruộng đầu? Khoai tây hệ thống nháy mắt tạt mau, bạch đào đào không để ý tới nó. Bởi vì, ứng trầm đột nhiên ngồi lại đây, vẫn duy trì một cái thực thân cận, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy mạo phạm khoảng cách, trầm giọng hỏi, như thế nào không ăn sương sườn. Trầm ách hơi từ thanh âm, sắc thật thập phần phạm quy, Bạch Đào Đào cảm thấy chính mình chảo quá lỗ thay lại ngứa, nàng nghiêng đầu, có chút kỳ quái nhìn ứng trầm liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn đến, biểu tình không phải hợp kỳ chào phúng thức, chính là hàng ngày tốn ca thức ứng trầm, lúc này biểu tình bình thản, sắc mặt đạm nhiên, cặp kia xinh đẹp thâm hoa mắt sau lưng, làm như thật sự cất giấu muôn vàn sao trời cùng vũ trụ giống nhau, làm người nhịn không được trầm luân cùng mê muội, Bạch Đào Đào thậm chí không chịu không chế trầm luân hai giây. phản ứng lại đây lúc sau, còn có chút mạc danh xấu hổ cùng ngượng ngùng. "A, này liền ăn." Bạch Đào Đào tùy ý trở về một câu lúc sau, gấp một khối xương sườn. Xương sườn làm thực hảo, nước sốt đặc sệt, cốt tô mùi thịt. Một ngụm ăn xong, nhìn đến ứng trầm còn ngồi ở bên người không đi, tựa hồ là đang đợi đánh giá bộ dáng, Bạch Đào Đào ma xôi quỷ khiến nói một câu, "Ân, ăn rất ngon." Chương 57. Nghe xong Bạch Đào Đào đánh giá, ứng trầm mặt mày giật giật, biểu tình đều làm như bị xuân phong phất quá giống nhau. lộ ra mềm mại cùng ôn hòa ta làm trước kia đã làm lúc này đây lại tiến hành rồi một chút tân nếm thử đang chuẩn bị lại kẹp một khối bạch đào đào nghe xong lời này suýt nữa khống chế không được vèo một chút bắt tay thu trở về như thế nào cảm giác nơi nào quái quái bạch đào đào ổn định tay gắp xương sườn trở về lại quay đầu kỳ quái nhìn ứng trầm liếc mắt một cái ứng trầm thoải mái hào phóng ngồi ở chỗ kia từ bạch đào đào xem càng kỳ quái bạch đào đào trong lòng nói thẩm xuất phát từ lễ phép lại trở về một câu, ngươi chủ nghệ thật sự thực không tồi. nghe xong câu này đánh giá, ứng trầm khoe môi đột nhiên thượng tiểu, cả người như tắm mình trong gió xuân. nếu nói phía trước chỉ là xuân phong phất quá, hiện giờ là xuân phong mười dặm đều không bằng hắn ấm kinh người. ứng trầm không thường cười, hàng năm một bộ tốn ca cao quý, phàm nhân không xứng biểu tình. hiện giờ đột nhiên cười rộ lên, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng là trang bị hắn cặp mắt kia, lại ngoài ý muốn làm người mê muội. bạch đào đào bay nhanh thu hồi ánh mắt. không nghĩ bị nam sắc sở hoặc. Ứng trầm lúc sau không nói thêm nữa cái gì, những người khác tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Ăn cơm xong, đại gia đơn giản thu thập một chút, liền đi ngủ. Phòng là phía trước liền phân phối tốt, tuy rằng nói nam nữ quẻ với nhau là không quá phương tiện, nhưng là vì an toàn suy nghĩ, đại gia vẫn là yêu cầu nam nữ hôn đáp. Đương nhiên, chỉ là sen lẫn trong một cái trong phòng, không phải một phòng. Tạ Lan Lan cùng Hách Dung đều tưởng cùng Bạch Đào đào một phòng. cũng may trong đó một nhà phòng ngủ chính đặc biệt đại bọn họ còn có giường lớn cái này đảo cũng không phiền thoái sau đó phòng này chắc ngọa ngủ chính là ứng trầm cùng diêu phong ứng trầm thân là toàn đội chiến lược mạnh nhất tự nhiên đến bảo hộ thực lực tương đối ngược một ít diêu phong nhiễm triều tuyết cùng tống tĩnh xu còn có thạch dai dai ở cách vách phòng ngủ chính chắc ngọa ngủ chính là thạch lộ sinh cùng loan thanh dư lại tống hữu thư cùng dương hướng côn đi một cái khác phòng ngủ tựa hồ không tốt lắm khoảng cách có chút xa cho nên hai người ngủ ở hai gian phòng phòng khách ở loan thanh gia tiểu khu an gia cái thứ nhất buổi tối bọn họ quá gió êm sóng lặng không có tang thi đột kích cũng không có gì chủng đánh lén tuy rằng nói bên ngoài như cũ dung chuyển bất an hơn phân nửa đêm còn có các loại tiếng kêu thảm thiết nhưng là ít nhất trong phòng là an toàn sáng sớm hôm sau lên bạch đào đào khoác bị ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ nguyên bản tính toán chính là hôm nay trồng rau chỉ là loại cái gì bạch đào đào chưa nghĩ ra cũng không biết như thế nào mà xôi quỷ khiến nghĩ tới, ứng trầm phía trước nói qua, muốn ăn nấm. Sau đó Bạch Đào Đào ngón tay do dự một chút, hôm nay gieo trồng liền biến thành tạp ma. Thật sự là có thể dùng ăn nấm chủng loại quá nhiều, chỉ loại một loại quá đơn điệu, cho nên liền loại cái tạp ma đi. Loại xong lúc sau, Bạch Đào Đào hợp lại một chút chính mình tóc ngắn, nhỏ giọng nói thầm, coi như hồi báo nhân gia xương sườn đi. Bạch Đào Đào nói cho chính mình, nay hẳn là một loại lễ thượng vãng lai. Nhưng là ở chuẩn bị cơm sáng thời điểm, điểm này tựa hồ trở nên lung lay sắp đổ. Bởi vì bạch đào đào rửa mặt xong lúc sau, chính híp mắt trở về phòng đâu, liền nghe được bên người vang lên ứng trầm thanh âm, cơm sáng muốn ăn cái gì. Nói xong sợ bạch đào đào không rõ, ứng trầm thực mau giải thích nói, ta chủ nghệ cũng không tệ lắm. Đây là làm bạch đào đào yên tâm gọi món ăn ý tứ. Chính là, người khác có như vậy đãi ngộ sao. Tuy rằng bạch đào đào là hiếp mắt, nhưng là nàng thính lực nhất tuyệt ta Cho nên đi ở nàng phía trước tả lan lan cùng hách dung, khẳng định là không có cái này đãi ngộ. Nếu ứng trầm thật hỏi, nàng hẳn là có thể nghe được. Nhưng là, không có. Cho nên, đây là làm sao vậy? Bạch đào đào ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, nghị nghĩ lúc sau, không xác định nói, bánh kẹp thịt. Đối với bạch đào đào không xác định thái độ, ứng trầm thực nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lại tung ra một cái. À không, vài cái vấn đề, muốn kẹp thịt heo vẫn là thịt gà, thịt heo nói. tam phỉ bảy gầy vẫn là thuần gầy thịt gà nói muốn nước gà thịt vẫn là đùi gà thịt thịt heo thuần gầy bạch đào đào thực mau cho đáp án nói xong lúc sau một đường chạy chậm trở về phòng đáng sợ thật là đáng sợ hôm nay thái dương không xuất hiện đi cũng không đúng à bọn họ sáng sớm lên liền triệt một bộ phận che ở trên cửa sổ kim loại bản như vậy có thể bảo đảm trong phòng chiếu sáng cùng ánh sáng độ cho nên hôm nay thái dương dâng lên tới chính là ứng trầm thật sự tò mò a Cứu mạng này không bình thường nhìn bạch đào đào lược hiện hoảng loạn bóng dáng ứng trầm không khỏi bắt đầu nghĩ lại có phải hay không dương hướng côn cung cấp ý nghĩ có vấn đề bạch đào đào nhìn có chút sợ chính mình a bất quá nghĩ nghĩ sơ ấn tượng ứng trầm cảm thấy hẳn là hắn lúc trước miệng tiện phạm tội hiện giờ đều là muốn còn trở về cho nên ra tới huốn sớm muộn gì muốn còn hôm nay cơm sáng là bánh cá thịt xứng gạo kê cháo còn đánh một đại hổ sữa đậu nành. ăn cơm thời điểm Dương hướng cô nói đơn giản một chút, bọn họ hôm nay nhiệm vụ, chúng ta hôm nay đi cái này thường trường nhìn xem, còn có hay không vật tư có thể lấy về tới. Bọn họ không có khả năng miệng ăn núi lở, liền tính là phụ cận không vật tư, bọn họ cũng đến tưởng mặt khác biện pháp. Bọn họ hôm nay muốn đi, là khoảng cách bên này ước chừng 5 km một nhà đại hình thương trường. Loan Thanh không thường về nhà, cho nên biết đến tình huống không nhiều lắm, nhưng là nhiễm triều tuyết bên này chính là cái bản đồ sống, nàng biết đến cũng không ít. nàng cửa hàng bán hoa khoảng cách kia ra thương trường vị trí còn không xa lắm đâu cho nên có nàng dẫn đường đại gia có thể an tâm đi bạch đào đào đang chuẩn bị chính mình đi lộng cái bánh kẹp thì đâu liền nhìn đến ứng trầm đã chuẩn bị cho tốt một cái đưa tới ta đeo bao tay yên tâm ăn sợ bạch đào đào cảm thấy hắn tay dơ ứng trầm còn cố ý cơ cơ hắn tay kỳ thật không hoảng hốt bạch đào đào cũng có thể nhìn ra tới nàng lại không phải hạt nhìn không ra như vậy đại bao tay dùng một lần ân Bạch đào đào có chút nghi hoặc nhìn nhìn ứng trầm. tối hôm qua cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Cứu mạng, cái này ứng trầm không thích hợp a. Chính là, đại gia tựa hồ đều không có cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng, à, cũng có thể là bởi vì, đều đang nghe Dương Hướng Côn nói hôm nay đi thường trưởng sự tình, cho nên ai cũng không chú ý bên này. Nhưng thật ra tả lan lan nhìn hai mắt, chẳng qua thực mau lại bị Diêu phong lôi kéo nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dành lo. Bạch đào đào nghi hoặc, Bất quá rốt cuộc là người ta hảo ý, nàng chỉ có thể hướng về phía ứng trầm gật gật đầu, cảm ơn. Ứng trầm khỏe môi thượng tiểu, cười một chút, lại tự hỏi hai giây, hỏi một cái khác vấn đề, giữa trưa muốn ăn cái gì? Hỏi xong lúc sau, lại nhịn không được than nhẹ một tiếng, giữa trưa đại khái là ở bên ngoài đơn giản ăn một ngụm, buổi tối muốn ăn cái gì? Cứu mạng a a a a. Trầm thấp nhẹ ách thanh âm liền ở bên hai, tràn ngập nam nhân mê người tử tính cảm giác. Bạch Đào Đào cảm thấy chính mình quả thực là chịu không nổi như vậy dụ hoặc, chẳng qua nhân ra ứng trầm bình thường nói chuyện, nàng biểu hiện quá mức dị thường, tựa hồ cũng không tốt lắm. Chẳng qua, như thế nào lại đột nhiên quan tâm nổi lên nàng hàng ngày tăng cơm. Từ Hoàng Hốt chung phản ứng lại đây Bạch Đào Đào đột nhiên ý thức được vấn đề này, nàng nghiêng đầu, kỳ quái đánh giá một phen ứng trầm. Đối phương không tránh không né, thoải mái hào phóng làm Bạch Đào Đào xem, đảo làm Bạch Đào Đào nhìn không ra tới cái gì. Ứng trầm không ngừng thoải mái hào phóng làm xem. Ở nhìn đến bạch đào đào ánh mắt buông tha tới thời điểm, còn chủ động do hỏi, còn ăn xương sơn sao? Đổi một loại ăn pháp? Thịt kho tàu thế nào? Bạch đào đào trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên như thế nào ứng đối, bất quá nhân ra chủ động hỏi tới, chính mình không nói lại sẽ có vẻ thực không có lễ phép bộ dáng. Nàng lại không phải túng ca. Cho nên, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, nếu không ăn tiểu kê hầm nấm, ta loại nấm. Không biết vì cái gì, mặt sau câu nói kia nói xong. Bạch Đào Đào sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Ứng Trầm nghe xong lúc sau, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt đều đi theo hoảng hốt một thời gian. Sau một lúc lâu lúc sau phản ứng lại đây, gật gật đầu, ân, vậy ăn cái này, cái này ta cũng sẽ làm. Không biết vì cái gì, Bạch Đào Đào rõ ràng có thể nhìn ra tới, hoặc là nói là nghe ra tới. Ứng Trầm đang nói những lời này thời điểm, ngôn ngự chi gian đắc ý còn có sung sướng. Này có cái gì nhưng cao hứng. Bạch Đào Đào cảm thấy có chút không thể hiểu được. lại có điểm nói không rõ chột dạ nàng quay đầu không hề nhiều xem túi đầu bắt đầu ăn thịt kẹp bánh bao ứng trầm lại lộng một cái bánh kẹp thịt cũng không đi liền ngồi ở bạch đào đào bên cạnh ăn ăn một ngụm nhìn xem bạch đào đào ăn một ngụm lại xem một cái kêu ánh mắt có thể đem bạch đào đào đầu cấp trước ra cái đậu tới bạch đào đào không thể nào không thể nào ứng trầm tổng không thể là ở theo đuổi nàng đi bạch đào đào cảm thấy cái này ý tưởng thập phần vớ vẩn bởi vì chúng ta nơi nào yêu cầu bạn gái như là ứng trầm cùng tống hữu thư như vậy liền thích hợp vạn năm đơn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều bạch đào đào tiểu biên độ cơ cơ đầu đem cái này đáng sợ ý tưởng hoàng rớt ứng trầm nhìn chằm chằm vào nàng xem đâu nhìn đến nàng lắc đầu vội trầm giọng hỏi là cái gì phóng nhiều không thể ăn sao khá tốt ăn bạch đào đào hàm hồ trở về một câu thấy bạch đào đào lúc sau không có gì dị thường ứng trầm lúc này mới yên lòng ứng trầm là cái hành động phái điểm này dương hướng côn là biết đến nhưng là đi hắn không nghĩ tới nhân ra hành động nhanh như vậy ngày hôm qua chạm vạng mới từ hắn bên này lấy song kinh buổi tối nhân ra liền thượng hôm nay buổi sáng lại vọn đây chính là so với hắn năm đó truy bạn gái cũ thời điểm còn phải dùng tâm còn muốn buồn ôn đại khái là ứng trầm biểu hiện quá rõ ràng tống hữu thư đều nhịn không được nhỏ giọng cùng hắn phú tảo sư phụ này khổng tước bình khai loa mắt rốt cuộc đơn nhiều năm như vậy có thể lý giải dương hướng côn cảm thấy này thực bình thường sao nhân sinh lần đầu tiên Tiểu học gà thức truy bạn gái, liền tính là cay đôi mắt, cũng đáng đến khen ngợi. Rốt cuộc, cũng là một mảnh thiệt tình sao. Đối này, tống hữu thư biểu môi, độc thân có cái gì không tốt. Nghe xong lời này, dương hướng côn chịu chịu khoe miệng, ân, khá tốt, cho nên người đơn đi. Ăn qua cơm sáng, đại gia đơn giản thu thập một chút, liền trực tiếp xuất phát đi thương trường. Suy xét đến ứng trầm khổng tức xuề đôi hiện thực, dương hướng côn làm diêu phong đi theo chính mình ngồi ở phía trước, dù sao bọn họ cũng là cùng xe. chỉ cần chú ý bên ngoài tình huống là được không cần suy xét lộ tuyến bởi vì phía trước trong xe ngồi loan thanh cùng tống hưu thư bọn họ nhiệm triều tuyết dẫn đường chẳng qua dương hướng côn đều cấp sáng tạo cơ hội nhưng là ứng trầm vẫn là không bắt lấy bởi vì tả lan lan cùng hách dung thập phần không hữu hảo chiếm cứ bạch đảo đảo tả hữu ứng trầm chương năm mươi tám ứng chìm nghỉ bắt được cơ hội cũng không nhụ trí hắn ngồi vào phía trước vị trí thường thường liền quay đầu nhìn xem hắn càng là như thế càng là làm tả lan lan như lâm đại địch. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Tả lan lan cảm thấy, ứng trầm đối bạch đào đào có điều đồ. Nhưng là, nàng là vị thành niên, nhưng là bạch đào đào cùng ứng trầm không phải A. Cho nên, nàng có phải hay không không nên ngăn đón. Nàng dùng chính mình thông minh đầu tự hỏi trong chốc lát, không suy nghĩ cẩn thận, tưởng cùng hách dùng thương lượng đi, trung gian lại cách một cái bạch đào đào. Này dọc theo đường đi, bởi vì vấn đề này, đem nàng tra tân cái quá sức. bất quá bạch đào đào không như thế nào chú ý tới hơn nữa tiểu cô nương có chút tâm sự gì đó cũng thực bình thường có thể cùng nàng nói nàng sẽ đi khai đạo không có phương tiện nói nàng cũng sẽ không hỏi nhiều hơn nữa nay một đường bạch đào đào càng nhiều tinh lực đều phóng tới cảnh giác bên ngoài tang thi còn có dị chủng mặt trên đương nhiên còn có ứng phó ứng trầm ứng trầm thường thường liền nghiêng đầu hỏi một chút bạch đào đào an đào sao an chuối sao hỏi đều là bạch đào đào phía trước mấy ngày loại quá đồ vật Bạch Đào Đào ba lô có, Diêu Phong vừa ra đến trước cửa cho Bạch Đào Đào rất nhiều, ứng trầm cũng thay đổi một ít phóng tới ba lô. Không cần, cảm ơn. Bạch Đào Đào nhất nhất khách khí cự tuyệt, ứng trầm đại khái cũng ý thức được, này đó vốn dĩ chính là Bạch Đào Đào đồ vật, nàng sẽ cự tuyệt cũng thực bình thường. Ứng trầm thực mau tỉnh lại chính mình, sau đó đưa qua một quả xinh đẹp kim cương bạch kim lắc tay. Lắc tay bị bảo hộ thực hảo, hiện giờ toàn thực lõe, bạch kim rất sáng, nằm xoay trên ứng trầm trong lòng bàn tay. nhìn thực tinh xảo xinh đẹp lúc này ứng trầm đem bàn tay hướng về phía bạch đào đào trước mặt đang xem ngoài cửa sổ bạch đào đào sửng sốt một chút nghi hoặc ra tiếng làm sao vậy ứng trầm biết chính mình không tìm cái lý do dựa vào hiện giờ hai người cũng không quen thuộc quan hệ tưởng bắt tay liên đưa ra đi vẫn là không quá hiện thực tuy rằng hắn không muốn tìm lấy cớ nhưng là hiện giờ này không phải không có biện pháp sao nghĩ nghĩ lúc sau ứng trầm ách thanh nói ngày mai có thể loại chút sơn trà sao giọng nói đau Nguyên lai like là hẹn trước ngày mai loại thực vật A. Không biết vì cái gì, bạch đào đào lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Phản ứng lại đây, nàng chính mình đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ân, có thể. Bạch đào đào gần nhất không có gì đặc biệt muốn ăn, hơn nữa nhân ra hẹn trước vẫn là ngày mai thu hoạch, không nóng nảy, bạch đào đào trực tiếp đồng ý. Chẳng qua, nguyên bản chính là muốn loại, loại cái gì cũng là tùy cơ, đảo cũng không cần một cây lắc tay. Bạch đào đào không chuẩn bị thu tay lại liền, hiện giờ đại gia là đồng đội. một chút không quá phận tiểu yêu cầu nàng nếu còn thượng cương thượng tuyến liền không thú vị không cần ngươi nhớ rõ nhắc nhở một chút ta loại thượng là được bạch đào đào xua xua tay phát hiện ứng chìm ngìm quay đầu lại nhìn không thấy lại sở trường chỉ nhẹ nhàng điểm một chút đối phương lòng bàn tay ý bảo đối phương đem đồ vật thu hồi đi bạch đào đào đầu ngón tay lộ ra một chút lạnh lẽo mà ứng trầm lòng bàn tay lại mang theo vài phần mạc danh nóng bỏng bạch đào đào cảm thấy chính mình nhẹ nhàng một chọc làm như bị cái gì bỏng cháy một chút Phản ứng lại đây nàng đột nhiên lùi về ngón tay, trên mặt biểu tình cũng đi theo mất tự nhiên vài phần. Mà ứng trầm suýt nữa bởi vì này một mặt hơi lạnh xúc cảm, trực tiếp lùi về bàn tay, cũng may chỉ là đầu quả tim ngưỡng ngỡ, cuối cùng như cũ vẫn duy trì chính mình mở ra lòng bàn tay động tác không thay đổi, thanh âm mạc danh lại ách vài phần, lưu lại đi, đổi mang. Ứng trầm nhưng thật ra không có độc lưới nói không dễ nghe lời nói, cái này làm cho phía trước ngồi dương hướng côn nhịn không được tưởng Phun tảo Cho nên... Ai nói ứng trầm sẽ không nói tiếng người, nay không phải nhân mô cậu dạng nói khá tốt sao? Diêu Phong cũng nhìn không được phun Tảo chỉ là hắn hôm nay lái xe, nhưng thật ra không có phương tiện luôn là phân thần tưởng mặt khác, cho nên thực mau thu hồi suy nghĩ. Ứng trầm kiên trì, Bạch Đào Đào cảm thấy chính mình có thể lúc sau ở địa phương khác bù, không cần thiết vẫn luôn như vậy cường, cho nên muốn tưởng liền duỗi tay vê nổi lên lắc tay. Chẳng qua nàng duỗi tay thời điểm, đầu ngón tay không thể tránh khỏi đụng tới ứng trầm hơi nhiệt lòng bàn tay. mặc danh lại bị năng một chút bạch đào đào theo bản năng nhẹ nhấp một chút môi mỏng đem lắc tay nhắc tới tới lúc sau không kịp nhìn kỹ liền suy cãi lại túi ma ứng trầm ở cảm giác được lòng bàn tay đầu tiên là trận lạnh tiếp theo không còn lúc sau lúc này mới lưu luyến thu trở về thu hồi lúc sau nương bạch đào đào nhìn không thấy hắn động tác điểm này hắn nắm trưởng thành quyền lại đem nắm tay nhẹ nhàng để ở cầm nơi đó nhẹ nhàng gõ gõ động tác thực nhẹ như là tự hỏi là lúc một ít thói quen động tác nhỏ dường như Kỳ thật hai người tay cũng bất quá chính là một ít rất nhỏ đụng chạm. Hiện giờ sợ là liền nửa điểm độ ấm đều cảm thụ không đến, nhưng là ứng trầm vẫn là tưởng từ giữa bắt giữ đến một chút hơi thở, hoặc là nói là xúc cảm. Diêu Phong từ kính chiếu hậu nhìn đến ứng trầm lúc này mặt mày hơi rũ bộ dáng, trong lòng nhịn không được từng đợt tác hàn. Nếu không phải ở lái xe, hắn thậm chí tưởng cùng dương hướng côn phung tạo, đây là cái biến thái đi. Loan Thanh trong nhà khoảng cách cái kia thương trường, kỳ thật khoảng cách cũng không xem như quá xa, ngày thường nói. mười mấy phút liền đi qua. Nhưng là hiện giờ tình hình giao thông không tốt, tang thi cùng dị chủng còn nhiều, cho nên này một đường khai rất chậm, một giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc thành công tới thương trường bên này. Mà theo chân bọn họ ôm đồng dạng ý tưởng người, hiển nhiên không ít. Những người này đại khái đều là sinh hoạt ở phụ cận này một mảnh, rất nhiều người thông qua các loại phương tiện giao thông lại đây, vì đều là thương trường vật tư. Bọn họ phía trước cũng chưa tới sao. Nhìn nhiều người như vậy, Diêu Phong có chút khó hiểu hỏi một chút. Theo lý thuyết, mặt thế bùng nổ lâu như vậy, vẫn luôn không chờ đến cứu viện nói, mọi người đều sẽ nghĩ cách. Như là khoảng cách gia phụ cận thương trường A, đại siêu thị linh tinh, hẳn là bảo tồn không đến hiện tại A. Bọn họ hôm nay lại đây, cũng là thử thời vận, thuận tiện nhìn xem phụ cận tình huống, sau đó hảo phân tích, kế tiếp đi nơi nào tìm vật tư. Hiện giờ nhìn đến nhiều người như vậy lại đây, thật sự là làm người ngoài ý muốn thực. Này sẽ cho người một loại cảm giác, nhà này thương trường, còn không có bị người rửa sạch quá vật tư. cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy xông tới hảo giác. Đối này, Loan Thanh khó hiểu, hắn quay đầu đi xem nhiễm Triều tuyết. Nhiễm chiều tuyết gần nhất cũng là cậu ở nhà, cho nên muốn tưởng lúc sau nhỏ giọng nói, đại khái là bởi vì, mọi người đều không như thế nào ra cửa. Điểm này hiển nhiên là không quá chạm được chân, Tống Hữu Thư tuy rằng là cái mặt lạnh khóc ca, nhưng là quan hệ thời khắc, vẫn là có thể chi lăng lên. Cho nên, hắn đi ra ngoài tìm hiểu một vòng tin tức. Nghe nói là thương trường có cái đặc biệt lợi hại tăng thi. Nó có thể chỉ huy bình thường tăng thi, nghe nói đã không ngừng một cái tiểu đội đoàn diện. Tống hưu thư tìm hiểu một vòng, không cần nhiều, hai điếu thuốc, mấy khối đường liền có thể làm cảm kích người đem không quá trọng yếu, mọi người đều biết tin tức nói ra. Hắn vừa nói, một bên cắn đầu lọc thuốc. Trong đội có vị thành niên, dương hướng côn làm hắn khắt chế điểm, đừng làm cho vị thành niên mặt hút thuốc, tống hưu thư nghẹn còn rất khó chịu. Nhưng là hắn lại đáp ứng rồi muội muội, muốn giới yên. Lúc này chỉ có thể một bên khó chịu Một bên dùng sức cắn, chịu không đến cắn hai khẩu cũng đúng. Kia xem ra, thương trường hoàn chỉnh độ còn rất cao. Nghe hắn nói như vậy, dương hướng côn đơn giản tổng kết một chút. Chẳng qua, cùng lúc đó, kia chỉ lợi hại tăng thi, cũng dẫn tới dương hướng côn chú ý, kia chỉ tăng thi nói không tốt, giống như là lợi hại dị năng giả giống nhau, nó thăng cấp quá nhanh, trở thành người lãnh đạo, hoặc là như là trong tiểu thuyết nói, vương giả a, tăng thi hoàng linh tinh, bất quá mặt sau này đó quá khoa trường. Hiện tại hẳn là còn không đến kia một bước, hẳn là chính là thăng cấp quá nhanh, thành thủ lĩnh, đầu mục chi lưu. Dương hướng côn chơi qua không ít trò chơi, hắn đơn giản tổng kết một chút, đại gia cảm thấy rất có đạo lý, Bạch Đào Đào cũng cảm thấy, bên trong tang thi nhiều nhất xem như một cái tiểu thủ lĩnh, nếu có cường hệ dị năng giả tiểu đội, hoặc là mấy cái tiểu đội liên thủ, kỳ thật vẫn là có thể đem đối phương xử lý. Nhưng là, hiện giờ trật tự tan vỡ, đại gia cho nhau phòng bị, đặc biệt thân cận người, đều có thể tùy ý bán đứng lẫn nhau. chúng chi là không quen biết xa lạ tiểu đội đâu cho nên liên thủ cũng là cho nhau phòng bị ở lâu chuẩn bị ở sau sẽ không đem hết toàn lực muốn xử lý kia chỉ tang thi thủ lĩnh cũng không quá dễ dàng ứng trầm bọn họ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này cho nên lúc này mọi người đều ở quan vọng cũng không vội vã động thủ liền như vậy chờ sao nhìn phía trước những cái đó vây xem tiểu đội cho nhau dịu rít tống hữu thưa có chút nhịn không nổi nay lại nha lại nhải hoặc là đánh hoặc là lui ở chỗ này vây xem Là cái gì yêu thích? Đại lanh thiên, bọn họ đều không lạnh sao. Tống hữu thư thanh âm không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu táo bạo. Tống Tĩnh su nhìn hắn một cái, Tống hữu thư xách một tiếng, bày một chút đầu hàng thủ thế, sau đó không hề mở miệng. Lúc này, không phải nói trắng ra đào đảo bọn họ không thể đi vào, mà là những người này hiển nhiên là đang đợi, muốn nhìn ai ngồi không được, đi vào trước, nếu có người mở đường, những người khác sau đi vào, tự nhiên liền có thể nhân cơ hội nhặt của hời. Tiết kiệm sức lực và thời gian. Ai cũng không muốn đương cái này mở đường công cụ người, cho nên cho dù là có thực lực tiểu đội, hiện giờ cũng đều quan vọng không chịu tiến. Ứng chầm nhưng thật ra không sao cả, bọn họ tiểu đội người nhiều lực lượng đại, chia làm một đám tiên phong quân đi đánh tăng thi, giữ lại người đi thu thập vật tư cũng không thành vấn đề. Đến nỗi những người khác đi theo an canh. Đều là người sống sót, chỉ cần không chơi dơ thủ đoạn, hắn cũng không ngại để cho người khác uống điểm canh. Đều là vì tồn tại thôi. ứng trầm quan sát nửa ngày chủ yếu vẫn là quan sát dị chủng có phải hay không chịu kia chỉ tăng thi thủ lĩnh không chế phát hiện cũng không chịu khống chế lúc sau hắn nghiêng đầu nhìn nhìn dương hướng côn thanh âm khẳng khẳng đi tới dương hướng côn cũng quan sát đã nửa ngày nghe ứng trầm hỏi tới hắn đi theo gật gật đầu đi thôi hai người nhanh chóng quyết định tiểu đội chiến đấu phương hướng chẳng qua dương hướng côn còn không có tới kịp mở miệng bố trí một chút đâu liền nghe được mặt sau chuyển đến quen thuộc thanh âm đào đào nghe được thanh âm này Ứng trầm trước tiên quay đầu lại. Nhận thức bạch đào đào. Vẫn là cái nam sinh. Hắn tự nhiên đến trước tiên quay đầu đi nhìn xem tình huống. Sau đó, vừa quay đầu lại liền nhìn đến phương bình an hướng về phía bọn họ không được phát tay. Sau đó là thư vi thư tình các nàng cũng hướng về phía bọn họ xua tay. Bạch đào đào nghe được thanh âm liền phản ứng lại đây. Sau đó không thể không cảm thán một tiếng. Cho nên nói, nữ chủ quả nhiên là sự cố nhiều phát thể. Có nàng ở địa phương, khẳng định là có chiến đấu. Nay không. Trước mắt một cái tang thi thủ lĩnh, cũng không thiếu nữ chủ lên sân khấu. mươi 59, Bạch Đào Đào xoay người cùng Thư Vi bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Bọn họ tách ra thời gian cũng không dài, mấy ngày mà thôi. Nhưng là mấy ngày không thấy, Thư Vi tiểu đội nhân mã đã cũng đủ lớn mạnh. Nguyên bản bọn họ tiểu đội chỉ có 5 người, nhưng là hiện giờ đã có 15 cá nhân. Cả trai lẫn gái đều có, lớn tuổi, tuổi trẻ, nhỏ nhất vẫn là cái 7, 8 tiểu nam hài tử. hẳn là trong đội một cái vóc dáng cao đại tỷ tỷ hải tử thật là ngươi a đào đào phương bình an vừa rồi đứng xa xa nhìn người quen mắt phản ứng lại đây lúc sau liền hô ra tới hiện giờ đi đến phụ cận nhìn đến thật là còn có chút kinh hỉ hắn nhưng thật ra đối bạch đào đào không có gì ý tưởng đơn thuần chính là bị bạch đào đào phía trước chiến đấu tư thế sở thuyết phục hiện giờ nhìn đến người cũng không tự chủ được hô lên tới thôi chẳng qua ứng trầm không biết điểm này Hắn ở nhìn đến cùng Bạch đào đảo chào hỏi chính là cái nam sinh thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đề phòng, đôi mắt như là ít quang giống nhau, đem Phương Bình An từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhìn kỹ xem. Phương Bình An chỉ cảm thấy từng đợt sống lưng lạnh cả người, phản ứng lại đây lúc sau, phát hiện ứng trầm đang ở tử vong chăm chú nhìn hắn. Phương Bình An, này sao a? Mấy ngày không thấy, đã xảy ra gì a? Bình An không hiểu, Bình An sợ hãi, Bình An thành thật lui một bước. Thư Vi nhìn đến người quen, Tự nhiên là cao hứng. Hai bên khách khí hàn huyên trong chốc lát, sau đó Dương Hướng Côn nhìn nhìn đứng trầm, phát hiện đối phương sú mặt lúc sau, trong lòng nhịn không được cười thầm, nhưng là vì vật tư suy nghĩ, vẫn là chủ động hỏi ý ra tiếng. Thế nào, muốn hay không liên thủ phá cửa a? Tuy rằng không biết tình huống bên trong, nhưng là Dương Hướng Côn đối bọn họ tiểu đội có tin tưởng, kỳ thật bọn họ tiểu đội đơn độc đi vào, cũng không phải phá không được. Nhưng là này không phải gặp phải người quân sao? Đại gia hợp tác, làm ít công to. Thuận tiện còn có thể kéo gần quan hệ, về sau có chuyện gì, đại gia còn có thể lại hợp tác sao. Người nhiều dễ làm việc nhì, cho dù là mạt thế lúc sau, điểm này đồng dạng dùng tốt. Thư Vi bọn họ nguyên bản chính là muốn bỏ đi, lúc này Dương hướng côn một mời, nàng tự nhiên không có không ứng đạo lý. Phần 52. Sau đó hai bên đơn giản thương lượng một chút, hai đội dị năng cường giả, một đội phá cửa, một đội sau điện, những người khác ở bên trong tận khả năng nhiều, mau thu thập vật tư. Đến nỗi những người khác Không cần phải xem vào, chúng ta cũng không thể quá độc đoán không phải. Ứng Trầm lạnh lùng nhìn mặt khác tiểu đội liếc mắt một cái, ách thanh mở miệng. Dương hướng côn cũng là ý tứ này, nếu bọn họ ở phá cửa đồng thời, còn cần ứng phó những người này, như vậy liền sẽ chậm trễ thu thập vật tư, không cần thiết như thế. Hai đội bay nhanh thương lượng hảo hợp tác phương án, sau đó liền bắt đầu phá cửa đi vào. Mặt khác tiểu đội nguyên bản còn ở vây xem, vừa thấy có người chủ động đi vào, không khỏi đi theo tầm căng thẳng. Có chút người mừng thầm có chút người lo lắng. Còn có người cao giọng nhắc nhở, bên trong nguy hiểm a. Nhưng là, bạch đào đào bọn họ chỉ là xua xua tay, ý bảo chính mình minh bạch, sau đó liền hướng trong đi rồi. Những cái đó hảo tâm cơ khuyên người, còn rất bất đắc dĩ, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Nếu bạch đào đào bọn họ thành công, bọn họ chẳng phải là có thể đi theo an canh. Đuổi kịp, đuổi kịp, nhìn xem tình huống, thật sự không được chúng ta liền trìa. Đúng đúng đúng, trước đi theo nhìn xem. Ai? Mọi người đều không dễ dàng, thời khắc mấu chốt còn có thể ra tay hỗ trợ. Có người đánh nhặt của hời tâm tư, có người nghĩ thật sự không được còn có thể phụ một chút. Xã hội nguyên bản chính là trăm thái, mặt thế phía trước cũng là giống nhau. Huống chi, là trật tự càng thêm tan vỡ mặt thế đâu. Chân chính tiến vào thương trường bên trong, bạch đào đào bọn họ mới rõ ràng cảm giác được, cái này tiểu thủ lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu phiền thoái. Nó là không chê không được dị chủng nhưng là nó có thể chỉ huy tăng thi chính là thực phiền thoái một việc. từ trước tang thi đầu thiết thực đánh không lại chúng nó cũng ngạnh ngôn đánh nhưng là hiện giờ đánh không lại chúng ta liền diều liền lưu cong liền chạy nám thảo như thế nào còn chạy a mẹ nó ngoạn ý như này còn biết sợ tống hữu thư chi lưu đã nhịn không được bắt đầu hùng hùng hổ hổ hắn một đạo lôi quang qua đi kết quả tang thi đầu oai không đánh chỉ đả thương đối phương liền không chết được cái này làm cho hắn như thế nào không táo bạo ứng trầm tuy rằng là tiên phong quân nhưng là lại thường thường còn nhớ rõ bạch đào đào bên này. tuy rằng hắn lý trí biết dựa vào bạch đào đào thực lực không cần hắn bảo hộ nhưng là cảm tình mặt trên vẫn là không đủ yên tâm thường thường liền phóng nhãn qua đi nhìn xem sau đó liền nhìn đến bạch đào đào huy động một phen phá cái sẻng một cái sẻng nửa cái tang thi đầu bởi vì tinh hoạch là tang thi đầu một nửa vị trí cho nên bạch đào đào đều là sạn nửa cái đầu sạn xong rồi thuận tay vớt tinh hoạch sạn dị trùng thời điểm liền càng đơn giản đều là hướng về phía loang loáng điểm đi. Bạch Đào Đào tay thực chuẩn, cho dù là ở phi hành trung dị chủng cũng là một sạn một cái chuẩn, kiên quyết không buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi dị chủng Đào Đào, Sinh đẹp a. Lần trước chiến đấu là trong bóng đêm, Thư Vi xem còn không rõ lắm, hơn nữa cũng không giống như là như bây giờ xem như vậy thường xuyên, hiện giờ thấy được, nhịn không được mở miệng khen. Bạch Đào Đào ngượng ngùng cười cười, xua tay nói, còn hảo, còn hảo. Ưng Trầm nhìn vài lần lúc sau, thu hồi ánh mắt. nhịn không được nhếch môi, vẻ mặt nhộn nạo cười, Dương Hướng Côn ở một bên, bị này phấn hồng phao phao tắc đầy miệng, cuối cùng cuối cùng là không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng nói, người còn không phải người, đảo cũng không cần mị thành như vậy, một câu, chọc thùng phấn hồng phao phao, ứng trầm thiếu chút nữa tự bế, cũng may, hắn cảm xúc khống chế còn xem như không tồi, bất quá sắc mặt như cũ nặng nề, khoe môi nhếch chặt, ánh mắt cũng là mang theo băng xương lạnh lẽo, Dương Hướng Côn, hảo đi, hắn tuổi hồ một không cẩn thận dâm lôi. Dị trùng dễ giết, nhưng là tang thi lại trở nên phiền phái lên. Kia chỉ tiểu thủ lĩnh một con không lộ mặt, đại khái vị trí, hẳn là dưới mặt đất kia phòng siêu thị bên trong, hoặc là tiệm ăn vặt. Không đem cái kia thủ lĩnh trực tiếp xử lý, từ nó chỉ huy nói, sợ là không tốt lắm sát. Ứng trầm lệnh nửa ngày mặt, cuối cùng là chậm rãi mở miệng. Hắn cùng Dương Hướng Côn nói một câu lúc sau, liền phất tay ý bảo một chút, hắn muốn đi mặt sau cùng thư vi tiểu đội giao thiệp một chút. Các đội ra hai người đi ngầm nhìn xem tình huống. ta làm tiểu tống đi theo ngươi đi dương hướng côn cảm thấy ngầm càng nguy hiểm cho nên hắn muốn cho tiểu đội đệ nhị cường tống hưu thư đi theo kết quả ứng chìm nghỉm đồng ý một đường chạy nhanh đến bạch đào đào bên người thở dốc không chừng hỏi bạch đào đào ngươi nguyện ý đi theo ta đi ngầm mạo hiểm sao nếu bạch đào đào thực lực không cường nói ứng trầm tự nhiên là nguyện ý một đường tương hộ nhưng là bạch đào đào không phải dưỡng ở nhà ấm tiểu hoa đây là đóa hoa ăn thịt người cho nên ứng trầm tưởng chính là hai người cùng nhau tác chiến Bạch Đào Đào có chút kinh ngạc đối phương vấn đề, bất qua ứng trầm có thể mở miệng hỏi, đại khái là suy xét quá cái gì, nàng không có gì ý kiến, gật gật đầu nói, có thể. Nghe được Bạch Đào Đào đồng ý, ứng trầm nhịn không được khỏe môi thượng tiểu. Hắn lớn lên hảo, cặp mắt kia, nếu không có mặt trái cảm xúc thời điểm, là thật sự lại tinh xảo lại thâm tình, giống như là lúc này hắn hơi rũ đầu, thần sắc nhu hòa nhìn Bạch Đào Đào, giống như là ngày xuân ấm dương, chậm rãi rơi xuống chi đầu. cũng không sẽ làm người cảm thấy cực nóng khó chịu sẽ chỉ làm người cảm thấy ấm áp tốt đẹp bạch đào đào cảm thấy chính mình không ăn nam sắc một người lúc này đều hơi hơi hoảng hốt một chút sau đó ứng trầm lại nhẹ giọng hỏi ta đây có thể nắm tay người sao ứng trầm còn chuẩn bị giải thích một chút như vậy là vì chạy càng mau chẳng qua câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới liền nhìn đến bạch đào đào gật đầu có thể đều là vì chiến đấu bạch đào đào tỏ vẻ chính mình minh bạch nay lại ra ngoài ứng trầm dự kiến Hắn thừa nhận chính mình có tư tâm, cho nên được đến bạch đào đào cho phép lúc sau, sung sướng cảm xúc đã nhịn không được từ đáy lòng lặng lẽ chạy ra tới. Hắn cảm thấy chính mình chính là không có cái đuôi, nói cách khác đại khái sẽ hoảng rất đẹp. Một chút lại một chút, thật lớn cái đuôi, huy khởi một mảnh lông xù xù. Là muốn đi ngầm sao? Này cái đuôi đại khái chỉ lung lay hai hạ, đã bị thư vi bình tĩnh thanh âm đánh gãy. Ứng trầm, Nếu không phải trên tay còn nắm bạch đào đào, hắn đại khái sẽ làm thư vi kiến thức một chút. Như thế nào một giây biến sắc mặt, nhưng là cảm thụ được lòng bàn tay xúc cảm, ứng trầm lại an ủi chính mình, ân ái cẩu không cùng độc thân cẩu so đo. Thư ứng trầm cao lánh gật gật đầu, thư vi cũng không xem như tiểu đội thực lực mạnh nhất, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, cho nên cuối cùng phái thư năng ấm từ tiểu ngọc cùng nhau. Hai người kia một cái táo bạo hỏa hệ dị năng, một cái cường thế lôi hệ dị năng, thực lực cũng đủ dùng, không sợ kéo ứng trầm bọn họ chân sau. Bốn người thực mau liền đi ngầm. Diêu Phong còn có chút không yên tâm, bọn họ đi ít người, có thể hay không không được. Tang Thi lúc này đều hồi ngầm, có thể được không? Diêu Phong bọn họ hiện giờ đánh đều là dị chủng Tang Thi thủ lĩnh đại khái cảm giác được nguy hiểm, cho nên đem những cái đó cấp thấp Tang Thi đều triệu hoán đi trở về. Dương Hướng Côn cũng không quá xác định, bất quá nghĩ nghĩ ứng trầm cùng bạch đào đào, một cái so một cái lợi hại, lại cảm thấy liền tính là đánh không lại, còn có thể chạy sao? Tả Lan Lan cũng không yên tâm. Nhưng là nàng hiện tại lại không thể đơn độc chạy ra đi cứu người, nàng là có tiểu đội người, đến nghe tiểu đội chỉ huy. Bạch đào đào bọn họ cũng ý thức được, tăng thi đang ở chậm rãi trở về tụ lại. nay chỉ thủ linh ý thức có chút cao A. Bạch đào đào dùng khí thanh nói một câu, đồng thời dựng lên lô thai đi nghe ngầm động tĩnh. Thực xảo. Nếu cố tình đi nghe nói, liền sẽ cảm thấy thực xảo. Bởi vì ngầm tăng thi không ít, đặc biệt là cấp thấp chậm rãi trở về lúc sau, số lượng một nhiều lên. những cái đó máy móc thanh âm nghe nhân tâm thiền hơn nữa hiện giờ thương trường điện lực sớm chặt đứt ngầm đen như mực chỉ còn lại có dị trùng trên người năng lượng tệ mỏng manh kim quang còn có tang thi xanh mượt trong mắt người xem tâm hoảng hoảng nếu không phải bật đèn không khai đèn tin này toàn bộ chính là cái phim kinh dị hiện trường ứng trầm vẫn luôn gắt gao nắm bạch đào đào tay để ngừa ngoài ý muốn phát sinh là lúc có thể trước tiên mang theo bạch đào đào chạy đến nỗi thư năng ấm tống tiểu ngọc ngượng ngùng không quan trọng Ân, tiểu tâm một ít. Bởi vì khoảng cách cũng không tính xa, cho nên ứng trầm cũng nghe tới rồi mơ hồ thanh âm. Hắn một tay lôi kéo bạch đào đào, một tay đánh một cái đèn tin nhỏ chiếu lộ, đồng thời còn không quên mọi nơi nhìn xem bên người tình huống, để ngừa bị đánh lén. Hắn vừa mới dứt lời, liền cảm giác được một trận gió lạnh từ cái gáy đánh úp lại. Lôi kéo bạch đào đào hướng mặt bên một cái né tránh, đồng thời một cái hỏa cầu thuật qua đi. Và anh, một đoàn đen tuyển dị chuẩn bị oanh ngã xuống đất. Bởi vì cũng không có thương đến yếu hại, cho nên thực mau lại ti ti bỏ dậy, vọt tới giữa không trung. Chương 60 Bạch Đào Đào bị kéo một phen, tránh đi mấu chốt công kích, đồng thời trong tay cái sẻng, cũng không chỗ sắp đặt. Nguyên bản, nàng là tưởng công kích, nhưng là ứng trầm tay kính nhi quá lớn, một tay đem nàng xả xa. Bạch Đào Đào bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó ở dị trùng lại lần nữa đánh út lại là lúc, một cái sẻng huy qua đi. Bởi vì đây là một đoàn dị trùng ở bên nhau. Chẳng sợ bạch đào đào công kích tinh chuẩn, nhưng là cũng không có biện pháp dùng một lần giải quyết sở hữu dị trùng. Cho nên, này một cái sẻng đi xuống, sạn chặt đứt hơn phân nửa dị chủng sinh cơ. Xôn xao năng lượng tệ rất đầy đất đều là. Thư tỉnh vừa nghe thanh âm này, liền theo bản năng tưởng nhặt tệ tử. Bất quá, nàng phản ứng thực mau, biết này không phải bọn họ tiểu đội nhân viên công kích, không xem như nàng. Cho nên, không thể nhặt, đến không chế được. Ứng trầm thực mau phối hợp bạch đào đào động tác đem dư lại dị chủng một phen lửa đốt không có hiện giờ hắn đối với hỏa cầu khống chế đã thập phần thuận buồm xuôi gió chẳng sợ ở trong nhà hắn cũng có thể khống chế thực hảo ngọn lửa diện tích sẽ không quá lớn để tránh đến lúc đó không chịu khống chế đem phòng ở thiêu nhưng là lại có thể thực tốt khống chế ở công kích dị chủng lớn nhất phạm vi tránh cho không cần thiết lãng phí còn có dị chủng chạy trốn khả năng hai người hợp tác dưới lại là xôn xao có thể là tệ rơi xuống bạch đào đào đôi mắt thực tiêm Thực mau liền đem tệ tử nhặt trở về. Trong quá trình, ứng trầm vẫn luôn có tâm che chở phòng ngừa mặt khác dị chủng lại đây. Thư tình cũng ở đánh hiểm hộ, bạch đào đào động tác thực mau, nhặt xong lúc sau, ý bảo một chút, bốn người tiếp theo về phía trước đi. Ứng trầm cùng bạch đào đào xung phong, thư nắng ấm tống tiểu ngọc đi ở mặt sau. Dài lâu lại đen nhánh hàng hiên lúc sau, rốt cuộc tới rồi ngầm. Ngầm như cũ đen như mực, nhìn không ra tới cái gì. Bất quá xanh mượt đôi mắt không ít. thậm chí còn có chút đã hướng về phía bọn họ lại đây cẩn thận ứng trầm nói chuyện thời điểm bạch đào đào đã một cái sẻng không khách khí huy qua đi frank nay một tiếng vang lớn chính thức đánh lên ngầm trinh chiến bốn người trước gặp phải tự nhiên là một số lớn tang thi tiểu đệ bọn họ đánh ban ngày tinh hoạch cũng không biết vớt nhiều ít đều không có nhìn đến kia chỉ tang thi thủ lĩnh bạch đào đào không hoài nghi cái gì nhưng thật ra thư tình tuổi còn nhỏ có chút nhịn không được hoài nghi thực sự có tang thi thủ lĩnh Có thể hay không là ai chơi tiểu xiếc ngâm dị trùng không quá nhiều, bạch đào đào có lý do hoài nghi, có phải hay không đều đi trên mặt đất công kích bọn họ người. Bất quá, dị trùng không nhiều lắm, tàng thi lại không ít. Xử lý 10 tới chỉ lúc sau, lại tới 10 mấy chỉ, 10 chỉ lại 10 chỉ. Cảm giác như là đánh không xong dường như. Này đều nhiều ít. Thư tình đánh nửa ngày, chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đều huy có chút đau, nhưng là tựa hồ vẫn là không có cuối, nhịn không được nhỏ giọng phun tào một câu. Mà bạch đào đào thực mau trở về nàng một câu, hẳn là mau không có. Bởi vì phụ cận đã không có như vậy xảo, cho nên dư lại tang thi số lượng hẳn là không quá nhiều. Thư tình tuy rằng không rõ ràng lắm, bạch đào đào vì cái gì nói như vậy, nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng cái này có thể đánh xinh đẹp tỉ tỉ. Lại một đợt thế công lúc sau, bạch đào đào bọn họ đạt được ngắn ngủi ngừng lại. Bởi vì tang thi cũng không có lại công kích bọn họ. Đây là từ tiểu ngọc có chút khẩn trương, vẫn luôn đánh còn hảo, đột nhiên dừng lại. Nàng là thật sự luôn cuống. Nàng phát ra nho nhỏ nghi hoặc. Giây tiếp theo, liền nghe được phía trước không địa phương, phịch một tiếng vang, nàng sợ tới mức lôi kéo thư tỉnh liền về phía sau lui vài bước. Bạch đào đào cao giọng nhắc nhở, về phía sau lui. Nói chuyện đồng thời, nàng lôi kéo ứng trầm cũng coi như là ứng trầm lôi kéo nàng. Hai người nắm tay, bay nhanh về phía sau lui vài bước. Bốn người phản ứng tốc độ đều không chậm, tuy là như thế, vẫn là bị bắn một thân thổ. Phần 53. Bạch Đào Đào cảm thấy trước mắt một mảnh trần hôi khởi, đôi mắt đều sắp không mở ra được. Vấn đề là, đối phương căn bản không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Cơ hội là bọn họ mới vừa thối lui đến cái gọi là an toàn mảnh đất, đối phương công kích liền tới đây. Bạch Đào Đào nhìn đại khái có bóng cao su lớn nhỏ hỏa cầu, veo veo veo hướng nàng trước mặt thoán lại đây tăng cái. Cái này hỏa cầu lớn nhỏ, cung ứng trầm hỏa cầu không sai biệt lắm đại. Nhưng là, Bạch Đào Đào rõ ràng biết, kia không phải ứng hỏa cầu. bởi vì đối phương liền đứng ở chính mình bên người, hắn có hay không ra tay, bạch đào đào so với ai khác đều rõ ràng, cho nên đây là tang thi kỹ năng sao? bạch đào đào không xác định, ứng ca là người cầu sao? thư tỉnh cũng phát hiện, nay hẳn là không phải ứng trầm cầu, nhưng là vấn đề là, nay cũng không phải nàng cầu a, nàng không xác định hỏi một câu, đến tới ứng trầm lược hiện táo bạo một câu hồi phục, không phải? thanh âm nặng nề, nghe có chút không kiên nhẫn, lại còn có thập phần áp suất thấp. Cho nên, bị hoài nghi, không cao hứng. Thư tình đau đầu tê một tiếng, cũng không phải ta. Cho nên, là tăng thi. Bạch đào đào kịp thời hồi phục một câu, xem như giảm bất lúc này rất là xấu hổ không khí. Bất quá, đại gia hiển nhiên cũng không thèm để ý không khí có phải hay không xấu hổ, bởi vì thức mau ứng trầm cũng nói chuyện, đối phương dị năng hoặc là nói là kỹ năng, nói không hảo là phục chế. Đại gia chính mình cẩn thận, đừng ngộ thương rồi người một nhà. Nếu bên người mang không phải bạch đào đào, ứng trầm liền những lời này đều không muốn nhắc nhở nhưng là tính vì bạch đào đào thư tình trong lòng có suy đoán nàng cùng từ tiểu ngọc khoảng cách rất gần hai người lẫn nhau xem một cái lại khổ ha ha cho nhau nhún nhún vai cho nên này con mẹ nó đều là chuyện gì nhi a nếu sớm biết rằng tang thi thủ lĩnh như vậy cường bọn họ liền nhiều mang hai người xuống dưới a bởi vì ánh sáng không tốt cho nên bạch đào đào bọn họ ngay từ đầu giống như là chơi trốn tìm dường như Ở cùng tang thi thủ lĩnh tri gian, cất dấu đánh. Đối phương xem không rõ lắm bọn họ, bọn họ cũng xem không rõ lắm đối phương. Đánh đánh, bốn phía hỏa cầu nhiều, thiếu nốt vật cũng nhiều lên, sau đó ánh sáng sáng lên. Tiếp theo, bạch đào đào liền thấy được tang thi thủ lĩnh diện mạo. Sau khi xem xong, bạch đào đào kinh ngạc một chút, a này. Thư tỉnh cũng đi theo hô nhỏ một tiếng, phản ứng lại đây lúc sau, một hỏa cầu chụp đến đối phương trên mặt. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là không chụp đến. Đối phương thập phần nhanh nhạy tranh né, còn trở tay lại đánh trả một cái hỏa cầu thuật, thư tình đồng dạng linh hoạt tranh né. Vài người sở dĩ kinh ngạc là bởi vì, so sánh với bình thường tăng thi một thân hắc, tăng thi thủ lĩnh tuy rằng không đến mức nói là mi thanh mục tú, nhưng là tuyệt đối không xấu. Ít nhất đối phương mặt là bình thường, hơn nữa nhìn ra được tới từ trước lớn lên không tồi, trừ bỏ đôi mắt không có gì cảm tình, đều là máy móc cảm, địa phương khác hoàn toàn nhìn không ra tới, đối phương là chỉ không có cảm tình máu lạnh tăng thi. nhưng là sự thật xác thật như thế, bởi vì trừ bỏ phần đầu, địa phương khác cùng khác tang thi không có gì bất đồng, đều là hắc. Hơn nữa đối phương trên mặt không có biểu tình, chẳng sợ đối phương trong lòng có tính kế, chẳng sợ đối phương dị năng xác thật rất lợi hại, nhưng là mặt bộ không có biểu tình, trong ánh mắt cũng không có cảm xúc, như là một con người máy giống nhau. bọn họ lui tới thử quá vài lần lúc sau, cũng sờ soạn ra tới, đối phương kỹ năng đại khái xuất chính là phục chế. bọn họ dùng cái gì? Đối phương liền sẽ phục chế ra tới, hơn nữa bởi vì máy móc độ cao, cho nên phục chế so với bọn hắn còn muốn hảo. Cái này làm cho bốn người áp lực không nhỏ. Bất quá bạch đào đào còn hảo, nàng vẫn luôn không có mở ra khoai tây hệ thống, rốt cuộc một ngày liền một lần, đến quý trọng tới. Càng nhiều thời điểm, nàng đều là nương ứng trầm lực đạo, huy động cái sẻng. Hai người không cần nói chuyện, tay cũng không buông ra, nhưng là ăn ý thực đủ, phối hợp thực hảo. Ứng trầm hỏa cầu thuật công kích thời điểm. bạch đào đào liền nhân cơ hội tới mấy cái sẻng. tăng thi thủ lĩnh hiện giờ thiếu điều cánh tay một con lô thai đều là bạch đào đào thừa dịp ứng trầm công kích nháy mắt lặng lẽ sạn rớt đương nhiên bởi vì cái này bạch đào đào hiện giờ cá nhân thù hận độ tối cao chẳng sợ nang né tránh tốc độ đã thực nhanh nhưng là tăng thi vẫn là bay nhanh công kích nàng đối phương trong mắt không có người khác chỉ có nàng ứng trầm tưởng giúp đỡ nàng chia sẻ đều không được bởi vì tăng thi căn bản mặc kệ hắn ứng trầm phóng thích hỏa cầu nó liền đánh trả trở về, sau đó đánh tiếp bạch đào đào, làm như không đem bạch đào đào tay cùng lỗ thai sạn, liền ra không được khẩu khí này dường như ứng trầm áp lực không nhỏ, chính hắn ứng phó lên, nhưng thật ra không có gì áp lực, nhưng là hắn lo lắng bạch đào đào a, bạch đào đào toàn bộ hành trình ra tốc chạy, ứng trầm sợ nàng kiên trì không được lâu lắm. vấn đề là tang thi thực linh hoạt, ứng trầm vài lần đều tưởng công kích đối phương phần đầu, lại đều bị né qua đi. đối phương cũng biết chính mình nhược điểm, cho nên đem chính mình bảo hộ thực hảo. thư tình bọn họ cũng đều ở nỗ lực bốn đánh một nhưng là cũng không chiếm được cái gì tiện nghi ở ăn qua hai lần mệt lúc sau tăng thi đấu pháp cũng trở nên bảo thủ lên như vậy đi xuống không được ứng trầm sắc mặt càng thêm đông lạnh lên hắn không nghĩ bạch đào đào cuối cùng thể lực bị tiêu hao sạch sẽ sau đó bị công kích cho nên hắn đến tưởng cái mặt khác biện pháp phía trước hỏa cầu thuật tiêu hao hắn không ít thể lực lúc này hắn tưởng lại thúc giục cái gì liền yêu cầu cẩn thận tự hỏi qua nhưng là do dự nói không chừng liền sẽ bại trận tất yếu thời điểm phải đua một phen nay liên cùng chơi game là giống nhau đua một phen khả năng xông thẳng thắng lợi cũng có thể trực tiếp thất bại thảm hại mặc kệ cái dạng gì kết quả hắn đều chịu nổi ứng trầm căn bản không do dự tự hỏi một chút lúc sau liền trực tiếp thúc giục thủy hệ dị năng sau đó ngưng thủy thành băng trực tiếp dựng lên tường băng chuẩn bị đem tang thi tạm thời vây một chút sau đó làm từ tiểu ngọc dùng kim loại dị năng tới nhất chiêu bắt ba ba trong dọ nhưng là Tăng thi thủ lĩnh là thật sự đầu thiết. Nó ở phát hiện chính mình bị nhốt ở băng, trực tiếp ngạnh đâm qua đi. 20 cm hậu khối băng, trực tiếp bị nó đánh vỡ, sau đó bay ra đi. Ứng trầm. Ứng trầm đương trường liền mắng chửi người, là cái loại này khống chế không được. Hắn thúc dục một khối khối băng, kỳ thật cũng tiêu hao không ít, phi tất yếu dưới tình huống, hắn cũng không tưởng như vậy tiêu hao chính mình. Nhưng là, vì bạch đào đào, hắn lại thúc dục, hơn nữa là không màng thể lực, mạnh mẽ thúc dục bốn khối. trực tiếp đem tang thi thủ lĩnh cấp vây ở trong đó sợ vây không được hắn còn lại thúc dục bốn khối ra cố một chút anh em ngưu a tư tiểu ngọc ở một bên nhìn đều nhịn không được kính nể ra tiếng đương nhiên nói chuyện đồng thời cũng không chậm trễ nàng thúc dục dị năng nàng đang ở thu nạp cái này băng lồng sắt chuẩn bị đem lồng sắt đổi thành kim loại phanh phanh phanh kết quả kim loại lồng sắt mới vừa thúc dục thành một tầng vẫn là hơi mỏng một tầng thiết phiến từ đâu liền nghe được bên kia liên tiếp vài tiếng vang lớn. Thư Tỉnh thật sự không nhịn xuống, gầm nhẹ nói, "Mẹ nó, không phải đâu, nó đầu là kim cương sao?" Tang Thi không hề ngoại ý muốn lại đầu thiết, hai tầng thật dày khối băng đều bị nó đánh vỡ không được nói, kia một tầng mỏng thiết phiến cũng bị nó đánh vỡ. Còn như vậy đi xuống, ứng trầm thể lực sớm muộn gì tiêu hao sạch sẽ, bọn họ còn không thấy được có thể đem đối phương bắt lại. "Này này này này từ tiểu Ngọc còn ở thúc dục kim loại bản đâu?" Nhìn một màn này, nhìn không được khẩn trương lên chương 61. mươi ứng trầm kỳ thật cung cấp hắn thậm chí chuẩn bị từ bỏ này nhất chiêu muốn nhìn một chút còn có hay không mặt khác biện pháp chẳng qua hắn còn không có đến cập từ bỏ liền nhìn đến một đạo thân ảnh veo một chút bay qua đi là bạch đào đào nàng không phải là tưởng ngạnh cương đi nghĩ vậy loại khả năng ứng trầm quản không được như vậy nhiều hắn trực tiếp từ bỏ thúc giục khối băng mấy cái bước xa hướng bạch đào đào bên kia hướng thư tỉnh cũng phản ứng lại đây không đúng cũng tiến lên Từ tiểu ngọc vừa thấy hai người kia hướng, nàng cũng vội. Mà bạch đào đào tốc độ nhanh nhất, nàng đã sớm đang chờ giờ khắc này. Tang thi đầu thiết từ khối băng, từ kim loại bản chui ra tới kia một khắc. Chính là hiện tại. Bạch đào đào cơ hồ là bay qua đi, nàng cảm thấy chính mình tốc độ chưa từng có nhanh như vậy quá, nhưng là người cực hạn luôn là có thể vô hạn hướng lên trên đề sao? Cho nên, còn có thể lại mau. Mau đến tàn ảnh, làm Tang thi đều phản ứng không kịp. Sau đó, phanh phanh phanh. Đối, chính là như vậy. Bạch đào đào phi thân qua đi, huy khởi cái sẻn hướng về phía tang thi đầu góc chính là phanh phanh phanh tam hạ. Tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn. Dù sao thư tình cảm thấy, chỉ nghe thanh âm này, nàng đều hoài nghi, chính mình cổ có phải hay không cũng chặt đứt. Bạch đào đào tốc độ mau, động tác đại, lực đạo tàn nhẫn. Tang thi lại vừa mới đầu thiết quá, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu, sau đó. Đầu rớt. Đúng vậy, đầu rớt. chờ đến ứng trầm bọn họ tiến lên thời điểm kia một quả thật lớn chẳng sợ ở trong bóng đêm đều phiếm hồng quang tinh hoạch đã bị bạch đào đào trong lòng bàn tay xoay hai vòng mọi người nam thảo đào đào tỷ người quá ngưu bức thư tình lần trước đã bị bạch đào đào mê đến không được lần này lại nhìn đến bạch đào đào một cái sẻng xử lý tang thi thủ lĩnh càng là bội phục đến liền kém tại chỗ hoặc quỳ tư tiểu ngọc cũng là kinh ngạc há to miệng cho nên bọn họ đánh ba ngày đều không bằng bạch đào, đào cuối cùng này một cái sẻng Nhưng thật ra ứng chậm, phản ứng lại đây bạch đào đào không có việc gì, dẫn theo tâm cuối cùng là có thể bông, cả người mạc danh liền đi theo kiêu ngạo lên. Muốn như thế nào phân? Đây đều là đại gia nỗ lực kết quả. Bạch đào đào cũng không tham công, nếu không phải bọn họ phía trước liền tiêu hao quá tăng thi thủ lĩnh vài luân, nếu không phải ứng chậm phía trước lại dùng tường băng lại tiêu hao hai đợt, nếu không phải từ tiểu ngọc cũng ở hỗ trợ, nàng cũng không có biện pháp nhân cơ hội thu đầu người. cho nên đồ vật nên là bọn họ cùng nhau phân này tinh hoạch cũng là phá lệ đại cho nên không hổ là cái thủ lĩnh a thư tình nhưng thật ra không sao cả nhưng là nàng có đoàn đội còn cần nhìn xem từ tiểu ngọc từ tiểu ngọc hiện giờ là mê muội trạng thái cũng là không sao cả bốn người thương lượng một chút thư tình chủ động tỏ vẻ ta là không giúp đỡ được gì đừng nói như vậy không có phía trước như vậy nhiều luân tiêu hao nó không dễ dàng như vậy giết bạch đào đào ăn ngay nói thật thư tình ngượng ngùng sờ sờ mặt tư tiểu ngọc cũng ngượng ngùng tỏ vẻ chính mình công lao đại cuối cùng vẫn là ứng trầm cùng bạch đào đào tiêu hao càng nhiều bốn người thương lượng một phen đơn giản tiến hành rồi một chút phân phối cái này đại tinh hoạch tự nhiên vẫn là cấp ứng trầm cùng bạch đào đào tương ứng ứng trầm bọn họ phân cho thư tình một ít khác tinh hoạch còn có năng lượng tệ đại gia quan hệ còn xem như hữu hảo cho nên cũng không so đo quá nhiều không sai biệt lắm là được đôi ta đi báo tin chúng ta tốc độ mau thương lượng hảo lúc sau dư lại kết thúc công tác ứng trầm bọn họ tới liền có thể cho nên thư tình lôi kéo từ tiểu ngọc liền hồi trên mặt đất ứng chìm nghỉm ngăn đón hắn tưởng lại dắt thượng bạch đào đào tay lại sợ bạch đào đào bài xích chính là lúc này cũng không xem như sạch sẽ bàn tay to có chút ngao ngoe rục dịch vài lần rối rắm lúc sau ứng trầm cảm thấy chính mình là cái hành động phái chủ động sẽ có lao bà thành thật liền sẽ hai bàn tay trắng cho nên sợ cái gì ứng trầm suy nghĩ cẩn thận liền trực tiếp dối tay đem bạch đào đào tay lần nữa rắc thượng. Bạch đào đào đang ở quan sát bên này tình huống, tang thi thủ lĩnh tiêu diệt lúc sau, ngầm tạm thời vẫn là an toàn. Cái này thủ lĩnh hẳn là ở bên này có một đoạn thời gian, bởi vì bạch đào đào phát hiện ngầm siêu thị hẳn là không có người tiến vào quá, liền tính là bị phá hư quá, hẳn là cũng là phía trước các tang thi làm. Ít nhất vật tư vẫn là thực đầy đủ hết, tuy rằng có chút đồ vật bởi vì thời gian quan hệ, khả năng đã ăn không hết. nhưng là đại bộ phận vật tư vẫn là có thể dùng ăn, đối với bọn họ tới nói, lại là một đợt không tồi thu hoạch. Cảm giác được chính mình tay bị kéo lên, bạch đào đào kinh ngạc nghiêng đầu, nghi hoặc ra tiếng, ân. Phía trước một đường nắm tay cảm giác liền có chút kỳ quái, nhưng là bạch đào đào không hỏi nhiều không nghĩ nhiều, nhưng là lúc này lại rất thượng. Ngắm lại ứng trầm từ ngày hôm qua bắt đầu kỳ quái phản ứng, bạch đào đào nghĩ nghĩ, lung lay một chút hai người tay, nhỏ giọng hỏi, đây là ứng trầm tay bị hoảng tới rồi hai người trước mặt Hắn mặc danh khẩn trương một chút, theo bản năng mí môi, nhìn bạch đào đào nghi hoặc ánh mắt rơi xuống chính mình trên mặt, ương trầm nghĩ nghĩ lựa chọn ăn ngay nói thật. Hắn ở thi đấu trong sân, có thể vu hồi lan lộn có thể sử dụng các loại tâm kế chiến thuật, có thể dùng các loại kỹ xảo. Phần 54 Nhưng là này đó, hắn đều không nghĩ dùng ở bạch đào đào trên người. Ở cảm tình chuyện này mặt trên, hắn tưởng thẳng thắn thành khẩn một ít, cũng tưởng trắng ra một ít. Cho nên, đối thượng bạch đào đào ánh mắt, cho dù có chút khẩn trương. không tự giác nuốt vài cái nước miếng lúc sau, ứng trầm vẫn là ách thanh mở miệng, "Đào Đào, ta có thể theo đuổi ngươi sao?" Nói xong lúc sau, ứng trầm lại thử bổ cứu nói, "Đào Đào, ta từ trước không thích quá người nào, cũng chưa từng có cảm tình trải qua, đối với phương diện này không có kinh nghiệm, bất quá ta nghĩ, cảm tình việc tốt nhất vẫn là thẳng thắn thành khẩn, cho nên ngươi hỏi, ta liền nói, khả năng có chút trắng ra, nhưng là ta tâm không phải giả, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn suy xét, cho ta một cái cơ hội." Dương hướng côn nói nữ hải tử thích lãng mạn, huyền chuyển, tình thơ ý hoạn. Nhưng là ứng trầm. Thật sự làm không tới cái gì huyền chuyển sự tình, Bạch Đào Đào vừa hỏi, hắn liền tưởng toàn bộ đều nói ra, sợ Bạch Đào Đào không biết tâm tư của hắn. Bạch Đào Đào trong lòng có suy đoán, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, ứng trầm sẽ nói như vậy trắng ra. Nay một cái thẳng cầu lại đây, Bạch Đào Đào đương trường liền ngây ngẩn cả người. Nói thật, đời trước theo đuổi nàng người không ít. Rốt cuộc dị năng cường giả. Mặc kệ những người đó là hoài thế nào mục đích, là thích nàng người này, thích nàng dị năng, vẫn là địa vị linh tinh. Dù sao, người theo đuổi là không ít. Nhiều năm hạ tiểu chó săn, chó con, tuổi tương đương có trí thanh niên, còn có đại thúc. Nhưng là mặt thế sinh hoạt quá không ổn định, bạch đào đào lúc ấy, lại tâm hệ tang thi hoàng sự tình. Cho nên, mãi cho đến cuối cùng cùng tang thi hoàng đồng quy vô tận, nàng như cũ độc thân. Đối mặt thổ lộ không phải lần đầu tiên, nhưng là đáp lại một đoạn cảm tình. bạch đào đào cảm thấy chính mình tạm thời còn đáp lại không dậy nổi xin lỗi ta bạch đào đào nguyên bản là tưởng nói nàng tạm thời không chuẩn bị suy xét cảm tình vấn đề kết quả ứng trầm ở ngay lúc này như là làm lũng dường như lung lay một chút hai người dắt ở bên nhau tay bạch đào đào nói nháy mắt bị tạp trở về này xem như chuyện gì xảy ra làm lũng sao bạch đào đào là thật sự ngây ngẩn cả người nàng nhìn ứng trầm đối phương lúc này cũng đang ở nghiêm túc nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc lại chờ mong. Đối thượng ứng trầm biểu tình, Bạch Đào Đào do dự một chút, sau đó thử thăm dò nói: "Ta đây trở về suy xét một chút." Tuy rằng kết quả này cũng không như ý, nhưng là so sánh với vừa rồi trong lòng kia một cổ tử không tốt dao động, vẫn là hảo quá nhiều. Ứng Trầm Đảo cũng không nghĩ tới, Bạch Đào Đào nhất định sẽ đồng ý, nguyện ý suy xét là được. Cho nên, ứng trầm nhếch môi, gật gật đầu: "Đào Đào, ta chờ ngươi đáp án." Sợ Bạch Đào Đào hiện tại liền cự tuyệt. Ứng trầm thực mau lại sửa lời nói, lo lắng nhiều suy xét khá tốt, ta cũng không phải đặc biệt sốt ruột phải biết rằng đáp án. Có đồng ý hay không, cũng không ảnh hưởng chính mình theo đuổi, chỉ cần bạch đào đào không chán ghét là được. Bạch đào đào. Không biết vì cái gì, Tổng cảm thấy, nơi này có hố. Bất quá, dương hướng côn bọn họ đã xuống dưới. Muốn xuống dưới lấy vật tư sao, đại gia tốc độ vẫn là rất nhanh. Tuy rằng nói trên mặt đất cũng có vật tư, nhưng là ngầm dù sao cũng là ăn dùng đồ vật. Cái này so sánh với dưới càng vì quan trọng. Cho nên, dương hướng côn bọn họ thực mau xuống dưới. Đại gia tốc độ cực nhanh, cơ hồ là người lại đây, bọn họ liền từng nhóm vọt vào siêu thị. Mỗi người đều bay lên không ba lô, trang hảo liền đi tìm diều phong. Cũng không biết có hay không cơ hội, lại đụng vào đến một cái không gian dị năng giả. Thu thập vật tư trong quá trình, tả lan lan còn nhỏ thanh nói thầm một câu. Đáng tiếc, nàng không phải ngôn thần quái có thể, nói cách khác, lúc này liền phải mộng đẹp trở thành sự thật. Đại gia tốc độ thực mau, rốt cuộc trừ bỏ bọn họ hai cái tiểu đội, còn có khác tiểu đội. Bạch đào đào tay đều mau chảo ra tàn ảnh, đừng động là thứ gì, toàn bộ đều hướng ba lô trang, chứa đầy đảo cấp diêu phong, thực mau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tiếp theo cái chiến trường. Lúc này, lãng mạn. Nam nhân. a, có ăn no bụng quan trọng sao? Không có, cho nên cố lên trang vật tư đi. Nghe được tin tức tiến vào tiểu đội càng ngày càng nhiều, bạch đào đào bọn họ chiếm tới trước ưu thế. Nhưng thật ra cầm không ít vật tư, chờ đến ngầm bắt được không sai biệt lắm, bọn họ lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên mặt đất. Toàn bộ thương trường vật tư thu thập xong, trở ra thời điểm, đã là nửa buổi chiều. Kỳ thật thu thập vật tư thời gian cũng không tính trường, ngay từ đầu cùng tăng thi còn có dị trùng chiến đấu thời gian quá dài, cho nên này lan lột, ban ngày liền đi qua. Kế tiếp là trở về, vẫn là lại đi dạo xem. Dương hướng côn nhìn một chút phụ cận tình huống, cảm thấy có thể tiếp tục thăm dò một chút. nhưng là lại yêu cầu suy xét đến các bạn nhỏ thể lực vấn đề đại gia giữa trưa cơm còn không có ăn đâu ứng trầm nhìn một chút đại gia trạng thái lại đơn giản hỏi ý một chút ý kiến lúc sau ý bảo đại gia trước lên xe ăn một chút gì lúc sau qua bên kia ứng trầm chỉ một chút phương hướng đó là nhiễm triều tuyết cung cấp phố buôn bán vị trí bên trong đồ vật hẳn là có không ít nhất quan trọng vẫn là hẳn là có nữ trang đi bọn họ tiểu đội thành viên tổng không thể vẫn luôn đều ăn mặc nam trang người khác không sao cả Nhưng là bạch đào đào không thể chịu cái này bị khuất. Từ trước không có ứng trầm để ý người, đại gia xuyên cái gì, hắn mới lười đến quản Nhưng là hiện tại, không được. Hiện tại điều kiện, hắn cấp không được bạch đào đào càng tốt đồ vật, nhưng là quần áo ít nhất vẫn là có thể. Đương nhiên, nhiễm triều tuyết nói, cái kia phố có một nhà tiệm vàng. Nghĩ bạch đào đào nói nàng thích kim sức, ứng trầm cảm thấy chính mình biểu hiện cơ hội tới. mươi 62. Bạch đào đào bọn họ vẫn luôn thu thập đến thiên mau hát thời điểm. Lúc này mới lái xe trở về đi. Cũng may khoảng cách cũng không tính quá xa, cho nên không trong chốc lát công phu liền đi trở về. Nói đến cũng là xảo, trở về tiểu khu lúc sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, thư vi bọn họ tiểu đội cũng ở cái này tiểu khu. Quá xảo, quá xảo, có việc Nhi kêu một tiếng A, chúng ta liền ở phía trước này đúng lâu. Thư vi bọn họ lại đây, nguyên bản là tìm từ tiểu ngọc thân nhân, kết quả đối phương thân nhân không tìm được, nhưng thật ra tạm thời ở bên này rơi xuống chân. Hai bên cáo biệt thời điểm, Thư Vi cùng Dương Hướng Côn nói trong chốc lát lời nói. Đại gia lăn lộn một ngày đều rất mệt, cho nên lúc này đều vội vã trở về nghỉ ngơi. Cáo biệt lúc sau, các hồi từng người trong lâu. Bạch đào đào trở về lúc sau, liền bắt đầu phóng thủy. Vừa thấy đến bạch đào đào phóng thủy, Loan Thanh liền nhớ tới chính mình phía trước bị ép khô sợ hãi. Lại tới nữa, lại tới nữa. Tuy rằng nói bọn họ đã có rất nhiều kim loại thùng, nhưng là không thể lãng phí sao? sau đó hắn lại rục sinh không ít ra tới, chờ đến phóng xong rồi thủy, tống hữu thư đi nấu nước, ứng trầm giúp đỡ thu thập, sau đó đại gia chuẩn bị cơm chiều, mới mẹ nấm, dương hướng côn nhìn bạch đào đào hái xuống, một sọt lại một sọt nấm, kinh hỉ ra tiếng, vừa nghe nói có nấm, ứng trầm cũng thỏ qua tới nhìn nhìn, nhìn đến đủ loại nấm, bị chỉnh tề mã đặt ở sọt, ứng trầm sắc mặt mang theo nói không rõ sung sướng, thật giống như cái loại này, chính mình trong lúc lơ đãng một câu, đã bị người ghi tạc trong lòng. để ở trong lòng bị coi trọng sung sướng cảm ứng trầm nguyên bản bởi vì bạch đào đào còn ở suy xét chung còn chuẩn bị hướng dương hướng côn lại lấy lấy kinh nghiệm trong lúc này hắn phải làm sao bây giờ có phải hay không bình thường biểu hiện hiện giờ không cần hỏi nhiều hắn liền bình thường biểu hiện bạch đào đào suy xét nàng hắn theo đuổi hắn này hoàn toàn không sung đột ta ta tới tẩy tâm tình cực hảo ứng trầm chủ động gánh vác nổi lên tẩy nấm nhiệm vụ kỳ thật nấm thực sạch sẽ nấm kim châm chỉ cần cắt rất căn là được nấm đùi gà chỉ cần hừng hực thủy mặt khác nấm loại cũng chỉ yêu cầu đơn giản xử lý một chút cũng chính là nấm bảo ngư cùng nấm hương yêu cầu cắt căn lúc sau lại rửa sạch nói cách khác có chút bùn đất ở mặt trên tuy là như thế cũng vẫn là yêu cầu người đi xử lý Ưng trầm vừa nói hắn muốn xử lý bạch đào đào không biết như thế nào nhị tiêm đi theo đỏ một chút có chút biệt lũ xoay người sang chỗ khác tìm chút chuyện khác làm Ưng trầm nhưng thật ra không có thừa thắng xông lên ý tứ hắn sợ bạch đào đào thẹn quá thành giận Hơn nữa hắn cũng mới vừa bắt đầu theo đuổi, khả năng còn không hiểu như vậy nhiều kịch bản, lúc này chính hử cười nhỏ ở lộng nấm. Diêu Phong ở một bên sửa sang lại trong không gian chiến lợi phẩm, nghe ứng trầm cười nhỏ, nhẹ nhàng đụng phải một chút Thạch Lộ Sinh, nhỏ giọng hỏi, đội trưởng trở về trên đường, bình thường sao? Trở về trên đường, Diêu Phong ở tống hữu thư trên xe, Thạch Lộ Sinh ở phía trước xe lớn thượng, cho nên tình huống phải hỏi hỏi hắn. Thạch Lộ Sinh đang ở hỗ trợ ký lục hôm nay chiến lợi phẩm tình huống. Nghe Diêu Phong hỏi tới, vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn ứng trầm, lại nhìn nhìn Diêu Phong, lắc đầu nhỏ giọng nói, ta không biết ta. Chuyện này như thế nào tới hỏi hắn? Hắn là cái loại này dám tùy tiện xem đội trưởng người sao? Rõ ràng không phải a? Diêu Phong vừa thấy hỏi không ra tới cái gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn ứng trầm. Ứng trầm phát hiện hắn đang xem chính mình, nghiêng đầu nhướng mày làm như đang hỏi hắn chuyện gì. Diêu Phong lấy lòng cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt. dương hướng côn đang ở tự hỏi hôm nay buổi tối bọn họ ăn cái gì mang về tới đồ vật không ít có thể ăn đốn tốt sao nghe được ứng trầm cười nhỏ dương hướng côn rối rắm một hồi lâu sau đó mới nhẹ nhàng lấy bả vai đụng phải một chút đối phương bả vai ta có thể không hừ cái khủng bố đồng dao sao ứng trầm không hề có chính mình hừ khủng bố cười nhỏ tự giác dương hướng côn va chạm hắn thay đổi một cái điều lúc sau còn vẻ mặt lanh khóc tỏ vẻ ngươi không cảm thấy rất đêm thai sao à. dương hướng côn không lưu tình chút nào trào phúng một chút ứng chìm nghỉm được đến nhận đồng lại quay đầu đi xem bạch đào đào bạch đào đào đang ở cùng tả lan lan nói chuyện đối phương đối với dị năng lại có tân linh ngộ cho nên cùng bạch đào đào thảo luận trong chốc lát cảm giác được có người đang xem chính mình bạch đào đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó liền cùng ứng trầm ánh mắt đối thượng. bạch đào đào nhưng thật ra không có tránh đi hoặc là ngượng ngùng ý tứ nàng học ứng trầm bộ dáng nhướng mày làm như đang hỏi đối phương làm sao vậy nhìn như vậy bạch đào đào ứng trầm cũng đi theo những mày như vậy tựa hồ là đang nói ngươi đoán đương nhiên hắn thật không phải ý tứ này hắn tưởng biểu đạt chính là chờ một chút kết quả bạch đào đào không đoán được nghĩ nghĩ ứng trầm là tưởng biểu đạt ngươi đoán ý tứ sao bạch đào đào chính tự hỏi đâu ứng trầm liền lặng lẽ thấu lại đây trên người còn con cái đại bao tả lan lan phía trước còn không có xem minh bạch ứng trầm là có ý tứ gì nhưng là ứng trầm này một đường biểu hiện thật sự là quá rõ ràng Vị thành niên tiểu nữ sinh tỏ vẻ, ta không luyến ai quá, ta còn không có khái quá sao. Cho nên, ta hiểu, ta đi. Ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở ngoài cửa. Tả lan lan biểu tình ế ẩm lôi kéo hách rung trốn đến một bên, đem không gian để lại cho Bạch Đào Đào cùng ứng trầm. Ứng trầm thò qua tới lúc sau, Bạch Đào Đào còn chưa nói lời nói đâu, liền nhìn đến hắn đem ba lô kéo ra, sau đó ý bảo Bạch Đào Đào xem qua đi. Bạch Đào Đào tuy rằng không rõ đối phương đây là có ý tứ gì, Bất quá xuất phát từ đối đồng bạn tín nhiệm, nàng vẫn là đem đầu thò lại gần, sau đó, thiếu chút nữa bị hoảng mắt bị mù. Ứng trầm ba lô, trang hơn phân nửa bao kim sức, ánh vàng rực rỡ, thẳng loa mắt. Cái gì vòng cổ, lắc tay, vòng tay, các loại tiểu quái sức, trung gian còn có một cái đặc biệt thấy được phát quan, nhìn ra được tới, từ trước hẳn là chấn điếm chi bảo linh tinh đổ vật Cái này nhìn này một ba lô kim sức, bạch đào đào sửng sốt một chút, nàng ngâng dơ tay chỉ một chút, nghi hoặc nhìn về phía trầm Ma ứng trầm còn lại là đem ba lô kéo hảo đưa tới bạch đào đào trước người, thanh âm như cũ nhẹ ách trầm thấp, lộ ra ý vị không rõ gợi cảm. Đào đào, này đó đều cho ngươi. Phía trước bạch đào đào nói thích kim sức, ứng trầm còn nhớ rõ việc này như đâu? Hôm nay thu thập vật tư thời điểm, cô y đến tiệm vàng dạo qua một vòng. Mặt thế lúc sau, mấy thứ này ngay từ đầu khả năng còn dẫn người chú ý, nhưng là thực mau liền không có tác dụng gì. So sánh với có thể vào khẩu, có thể thượng thân vật tư, mấy thứ này không thể ăn. cũng không thể dùng hiện giờ có thể coi như lưu thông tiền sử dụng cũng không phải này đó quý trọng kim loại mà là ăn dùng vật tư cho nên thời gian lâu rồi cũng liền không ai sẽ đi động nhiều nhất là ai cảm thấy đẹp thuận tay lấy hai cái như là ứng trầm như vậy trực tiếp đem nhân ra tiệm vàng như là cướp sạch một phen vẫn là hiếm thấy nghe xong ứng trầm nói bạch đào đào nhẹ nhấp môi quỷ dị trầm mặc nhìn bạch đào đào do dự mà tựa hồ cũng không chuẩn bị thu ứng trầm nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói mấy thứ này Hiện giờ không thể so vật tư, không phải cái gì quý hiếm đồ vật, ngươi cầm chơi là được, không cần có tâm lý gánh nặng. Phần 55 Đây là sợ bạch đào đào vạn nhất tưởng cự tuyệt chính mình, lại không thu lễ vật. Kỳ thật không cần thiết. Ứng trầm cảm thấy chính mình không phải keo kiệt như vậy người, lại không phải làm không thành tình nữ, liên đội hữu cũng chưa đến làm. Thật là nói vậy, hắn ngay từ đầu khả năng liền sẽ không động cỏ gần hang. Đương nhiên, cảm tình loại chuyện này, lại không phải hắn có thể khống chế. Hắn đôi mắt càng thêm không chịu khống chế, dừng ở bạch đào đào trên người thời gian cũng càng ngày càng trường. Ngay từ đầu, chỉ là đơn độc tò mò, hoặc là nói là thưởng thức. Bạch đào đào rất mạnh, cùng hắn ban đầu nhìn đến, cái kêu miêu ở trong góc, từ đồng đội khi dễ tiểu đáng thương, nửa điểm cũng không giống nhau. Ứng trầm kỳ thật cũng tò mò, một người có thể chăm biến thành như vậy sao? Bởi vì đối phương thực lực rất mạnh, toàn đội liền bạch đào đào có thể đuổi kịp chính mình tiết đấu, đối với nguy hiểm cảm giác, cũng là cùng chính mình giống nhau mẫn cảm. cho nên ứng trầm không tự giác chú ý ánh mắt luôn là theo bản năng đi theo đuổi theo đuổi theo liền đem chính mình đáp đi vào ứng trầm cũng không cảm thấy hối hận mênh mang biển người lại là mặt thế như vậy trật tự tan vỡ thời điểm có thể gặp phải một cái chính mình thưởng thức lại vừa lúc làm chính mình tâm động người không dễ dàng ứng trầm không nghĩ dễ dàng bỏ lỡ hắn thực sẽ chảo cơ hội cũng là cái hành động phái cho nên ở bị dương hướng côn điểm minh bạch lại đây lúc sau liền trực tiếp động tắt lên không suy xét quá nhiều đến nỗi Bạch Đào Đào nếu không muốn nói, hai người tiếp tục lưu tại một cái trong đội, có thể hay không xấu hổ. Ứng trầm cảm thấy, đều là người trưởng thành, hẳn là không đến mức. Ứng trầm thâm tình nhìn chăm chú vào một người thời điểm, cặp kia thâm tình đối mắt, sẽ cho người một loại ảo giác, chính mình phản phất chính là đối phương toàn thế giới giống nhau. Bạch Đào Đào bị hắn xem đến từng đợt hoảng hốt, phản ứng lại đây lúc sau, lại cúi đầu nhìn nhìn ba lô, cuối cùng nghĩ nghĩ, nhếch môi, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn. Sau đó. Nhận lấy. Ứng trầm cho rằng, Bạch Đào Đào nói cảm ơn là tưởng cự tuyệt. hắn nguyên bản còn chuẩn bị khuyên bảo nói, kết quả Bạch Đào Đào thuận tay đem ba lô tiếp qua đi. Kỳ thật Bạch Đào Đào không địa phương gửi, nhiều như vậy kim sức, mấy chục cân, thực trọng, mỗi ngày có mệt chết. Ứng trầm cũng phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ, tiến đến Bạch Đào Đào phụ cận, vẫn duy trì một cái thân mật, rồi lại sẽ không làm Bạch Đào Đào cảm thấy mạo phạm khoảng cách, ngươi chọn lựa hai cái để mang, dư lại ta làm diêu phong giúp ngươi tổn Ấn. đều quyết định muốn thu, bạch đào đào cũng không làm ra vẻ, hướng về phía ứng trầm gật gật đầu, sau đó chọn một cái vòng tay mang lên. Vòng tay tồn tại cảm có thể cường một ít, lắc tay nói rất cũng không biết, cho nên bạch đào đào chọn một cái cái này trước mang lên. Ứng trầm đang chuẩn bị hỗ trợ, nhưng là vòng tay thật sự không có gì khó khăn, bạch đào đào thủ đoạn còn thế, lập tức liền mang lên, bởi vì cũng không phải chiếu tiêu chuẩn đánh giá tới, thoáng có điểm đại, nhưng là cũng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. ứng trầm vươn đi tay rơi vào khoảng không bạch đào đào thấy được vươn tay ở hắn trước mắt quơ quơ, đẹp sao đẹp ứng trầm là thật sự cảm thấy rất đẹp tuy rằng bạch đào đào tay lúc này có điểm dơ nhưng là tiểu cô nương thủ đoạn tinh tế làn da lại tuyết trắng một mảnh mang xinh đẹp vòng tay lại vì nàng làm rạng rỡ không ít ứng trầm đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn hơn nửa ngày cuối cùng vẫn là dương hướng côn ho nhẹ một tiếng hắn lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt dư lại kim sức ứng trầm tìm diêu phong giúp đỡ gửi Này xem như đơn nhân vật phẩm, Thạch Lộ sinh giúp đỡ ghi sổ lúc sau, Diêu Phong đặt ở một cái đơn độc vị trí, vị trí này phóng đều là ứng trầm đồ dùng cá nhân. Nhìn ứng trầm dẫn theo ba lô rời đi, Tả Lan Lan lúc này mới lặng lẽ thấu lại đây, Hách dùng cũng cùng lại đây. Hai cái tiểu cô nương đôi mắt lóe sáng, toàn thân đều tràn ngập muốn bắt quái quá mang. Chương 63. Tả Lan Lan kỳ thật đến bây giờ vẫn là có chút sợ ứng trầm. Thật sự là đối phương tra cái mặt, nhìn liền khiếp đến hoảng. Chẳng qua Hôm nay ứng trầm cho người ta một loại toàn thân đều bay sán sán đào hoa cảm giác trên người tựa hồ còn bay phấn hồng bậc khí. Nếu làm Tả Lan Lan tới nói, đại khái chính là cao lãnh tiên tôn. Đột nhiên hạ phàm đi. Đào Đào tỷ, hắn ở truy ngươi sao? Tả Lan Lan xem như phát hiện, ứng trầm này ân cần hiến quá mức rõ ràng. Hách Dung cũng là vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn Bạch Đào Đào. Bạch Đào Đào nhưng thật ra không giấu giếm cái gì, thật sự là ứng trầm biểu hiện quá rõ ràng, dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra tới. cho nên nàng gật gật đầu hào phóng thừa nhận, ân. chuyện tình cảm, Tả Lan Lan cùng Hách Dung không hiểu, cũng giúp không được vội. hai người nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là Tả Lan Lan trước mở miệng, đào đào tỉ. chuyện tình cảm vẫn là muốn thận trọng suy xét, đừng xúc động a. cũng không có nói ứng trầm không tốt ý tứ, đối phương kỳ thật nhân phẩm rất có thể, Chứ bỏ tính tình tốn điểm không có gì. hơn nữa hắn đối bạch đào đào đó là thật không tốn a. cho nên đây là song tiêu nam nhân sao? Tạ Lan Lan cảm thấy, nếu đổi thành chính mình nói, như vậy nam nhân, ai ái Chẳng qua, đồng thời Tả Lan Lan cũng minh bạch, cảm tình việc, mặc kệ tới khi nào, đều là yêu cầu thận trọng. Hách dung nhưng thật ra không nghĩ nhiều như vậy, nàng đơn thuần chính là cảm thấy, ứng trầm năng lực cường, là có thể thực tốt người bảo hộ, cho nên đáp ứng xuống dưới cũng khá tốt. Nhưng là cảm tình loại chuyện này, còn muốn vâng theo chính mình nội tâm, còn phải là bạch đào đào cảm thấy hảo, mới hảo. Ân, Bạch đào đào xác thật là ở thận trọng suy xét. Nếu không phải thận trọng suy xét, ngay từ đầu liền cự, tống hưu thư bên kia lăn lộn ban ngày, máy nước nóng rốt cuộc có thể sử dụng, đương nhiên yêu cầu hắn cái này lôi hệ dị năng giả ở bên ngoài không ngừng hỗ trợ đun nóng. Tuy là như thế, cũng so thiêu thủy lại đi vào tẩy hiếu thắng rất nhiều. Các nam sinh làm các nữ sinh trước tẩy bạch đào đào cùng tả lan lan các nàng, hai hai một tổ, như vậy phòng tắm có thể cất chứa hạ hai người, sẽ không có vẻ đặc biệt trên trúc, lại còn có tương đối an toàn. hôm nay bọn họ góp nhặt không ít nữ sinh quần áo cho nên bạch đào đào rốt cuộc có thể cùng to rộng quần lót tứ giác nói tối chào sau đó xuyên điểm nữ hài tử quần áo cũng là không dễ dàng ứng trầm cô ý cấp bạch đào đào chuẩn bị một kiện thuần trắng sắc áo lông vũ đây là hắn hôm nay đi lầu ba chọn quần áo thời điểm cố ý chọn suốt hai bài tiểu dáng bất đồng thuần trắng áo lông vũ đều bị hắn đặt ở cùng nhau chính là vì cấp bạch đào đào chờ bạch đào đào tẩy hảo ra tới nhìn đến cái này áo lông vũ thời điểm trên mặt biểu tình có chút ghét bỏ thuần trắng a quá không kiên nhẫn ố thế diêu phong cố ý chờ ở nơi này chính là vì giúp đỡ ứng trầm tranh công này háo lông vũ là đội trưởng cố ý lấy ra tới các ngươi diêu phong nói xong lại nhún mày, cho bạch đào đào một cái ngươi hiểu ánh mắt bạch đào đào như thế hậu ái đảo cũng không cần thuần trắng sắc mặc vào tới đẹp nhưng là tẩy lên tự bế a bất quá đối phương hảo ý hơn nữa cái gì nhan sắc đều là cái xuyên đều chọn màu đen, mặt khác nhan sắc đều trực tiếp ném không cần sao. Bạch Đào Đào không chọn, gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền trực tiếp tròng lên trên người. Những người khác còn muốn thay ca rửa mặt, quần áo nói có thể trễ chút lại tẩy, Bạch Đào Đào không chuẩn bị chậm trễ đại gia rửa mặt thời gian. Chẳng qua dơ quần áo tổng vẫn là muốn trước thu hồi tới, chẳng qua Bạch Đào Đào còn không có động thủ đâu, ứng trầm cũng đã nhanh chóng lại đây, đem nàng rời ra kia một đống dơ quần áo thu hồi tới, loại này việc nặng, như thế nào có thể làm tiên nữ tới đâu? Phóng ta tới tẩy. Bạch Đào Đào bị ứng trầm lời này đầu dở khóc dở cười, nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp buông tay mặc kệ, nhưng là... Bên trong còn có chút bên người quần áo, Bạch Đào Đào mím môi, ngự khi thoáng mang theo một chút dối rắm có chút... Không quá phương tiện đi. Chứ không nói hai người quan hệ còn không có thân mật đến kia một bước, thật tới rồi kia một bước, Bạch Đào Đào cũng không quá thói quen, đặc biệt tư mật quần áo, làm đối phương đi tẩy a, Chỉ nghĩ tưởng liền xấu hổ ngón chân bái mà. Ngẫm lại đời trước bạch mụ mụ cùng bạch đào đào nói, hai người đều kết hôn ba năm nhiều, bên người quần áo, mới làm bạch ba ba động thủ đi tẩy, ngay từ đầu là kiên quyết không cho chạm vào. Bạch đào đào cảm thấy, chính mình nưu trí lịch trình, đại khái muốn so thân mụ đại nhân trường rất nhiều. huống chi, hai người hiện giờ còn ở vào một cái ái mội theo đuổi giai đoạn. Bạch đào đào ruôi ruôi tay, thường đem quần áo lấy về tới. Ứng trầm vừa nghe nàng lời nói, phản ứng trong chốc lát, làm như nghĩ tới cái gì. Đầu tiên là lỗ thai lặng lẽ bò lên trên hồng, sau đó là hai má, tiếp theo là đôi mắt. Cuối cùng cả người bạo hồng thành một con trứng tôm, chẳng qua ngượng ngùng về ngượng ngùng, lại cũng không có hoàn toàn buông ý tứ. Hắn đem quần áo phóng tới một bên trên đài, thanh âm nho nhỏ, vậy ngươi trước chọn chọn, đại kiện để lại cho ta. Nói xong lúc sau, cũng không biết là vì tránh cho xấu hổ, vẫn là muốn tìm bổ cái gì, ứng trầm lại trầm giọng nói, ta dị năng giặt quần áo thực phương tiện. Diêu phong ở một bên lặng lẽ nghe góc tường. Nghe thế câu nói lúc sau, nếu máu, trong lòng nhịn không được phun tạo, là, phương tiện thực, nhưng là ngươi nguyện ý động thủ sao. Đội trưởng, ngay từ đầu ngươi lấy tinh hạch mướn ta giặt quần áo sự tình, ngươi có phải hay không đã quên. Lúc ấy, ngươi cũng là thủy hệ dị năng à, cũng sẽ dùng dị năng giặt quần áo, ngươi chính là đơn thuần lười. Đáng tiếc, Diêu Phong liền dám ở trong lòng bức bức vài câu, không dám thật sự nói ra. Bạch đào đào tưởng đẩy nói không cần, nhưng là ứng trầm liền này đứng ở nơi đó chờ. Rất có chính mình không chọn quần áo, hắn là có thể vẫn luôn đứng ở hừng đông tư thế. Bạch Đào Đào. Loại cảm giác này, thật sự thực mới lạ. Đúng vậy, mới lạ. Đời trước Bạch Đào Đào tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng là thật đúng là không đụng tới một cái, nguyện ý chủ động giúp đỡ nàng giặt quần áo nam nhân. Nhưng thật ra có thủy hệ dị năng giả, trắng ra mời quá nàng cùng nhau cộng tắm. Kết quả Bạch Đào Đào còn chưa nói cái gì, đã bị một cái khác người theo đuổi nghe được, sau đó hai người đánh cả đêm. lại sau đó chuyện này cũng liền không giải quyết được gì đều là một cái căn cứ cũng không đến mức nháo cả đời không qua lại với nhau bạch đào đào chỉ làm kêu một chút cũng liền không lại rối rắm này đó đem quần lót tứ giắc cùng một kiện bên người ngực lấy ra tới dư lại liền ý bảo ứng trầm đem đi đi kỳ thật dày là tưởng chính mình soát nhưng là ứng chìm nghỉm cấp cơ hội bạch đào đào tay mới vừa đụng tới giày thượng liền nghe được ứng trầm khó hiểu hỏi cái này không xem như quá đặc biệt đi ta thuận tay liền soát hắn đều nói như vậy bạch đào đào còn có thể làm sao bây giờ thuận tay cho hắn đi chờ đến ăn cơm xong bạch đào đào này đó nữ sinh ở cái này phòng phòng tắm giặt quần áo các nam sinh đi mặt khác một gian phòng bởi vì không gian hữu hạn cho nên đều là hai ba cá nhân cùng nhau dư lại người thu thập một chút buổi tối ngủ hoàn cảnh thuận tiện bảo hộ những người khác an toàn diêu phong là đi theo ứng trầm cùng đi giặt quần áo nhìn ứng trầm đầu tiên là thủy hệ dị năng dạo qua một vòng phù hôi lúc sau lại thượng thủ cẩn thận xoa tẩy diêu phong sợ ngây người cho nên, nay thật đúng là tẩy a đội trưởng, ngươi tẩy quần áo của mình cũng chưa như vậy nghiêm túc quá diêu phong nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói xong lúc sau, thực mau lại bổ sung nói, nếu làm ngươi fans biết, ngươi có một ngày cũng sẽ cấp thích người giặt quần áo, ai nha, không dám tưởng không dám tưởng a đừng nói fans thế nào, a thì phan phòng chừng có thể làm ứng trầm ở hot xệ ập mặt trên trụ thượng mấy ngày, xem như công khai xử tội a ứng trầm không thèm để ý cười lạnh một tiếng, trên tay động tắc càng thêm nghiêm túc lên Tẩy quá quần áo lúc sau, ứng trầm lại đi thúc dục hỏa hệ dị năng, bắt đầu hòng khô quần áo. Đương nhiên, lúc này đây là đại gia cùng nhau, nhưng là diêu phong tổng cảm thấy, ứng trầm trọng điểm chú ý vẫn là bạch đào đào xuyên qua quần áo. Bọn họ bất quá chính là nhân tiện thôi. Bất quá, có thể hòng khô liền hảo a. Nay một đêm, đại gia ngủ còn xem như không tồi, rốt cuộc ban ngày mệt mỏi một ngày. Tiểu khu tương đối còn xem như an toàn, bất quá sáng sớm hôm sau, không đến 6 giờ, đại gia liền bỏ lên. Bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng nặng, tiểu khu càng ngày càng xảo, dị trùng leo lên thanh cũng càng lúc càng lớn. Về sau chúng ta nếu không chạm vạng trở về, rửa sạch một chút tiểu khu phụ cận, hoặc là phải dậy sớm. Dương hướng côn sớm bỏ lên, cho đại gia thiêu thủy, ý bảo đại gia đơn giản ăn một ngụm lương khô, liền đi ra ngoài làm việc đi. Lại không làm, dị trùng đều phải bỏ lên tới. Bạch đào đào bọn họ cũng đều bỏ lên, đại khái là bởi vì hôm nay xuyên chính là kiện màu trắng áo lông vũ. cho nên hôm nay đánh tang thi cùng dị chủng thời điểm, bạch đào đào đặc biệt cẩn thận. Từ trước đều là đại khai đại hợp thức làm bừa, hiện giờ nhưng thật ra thêm vài phần đi vị. Phần 56 Có điểm lãng phí Nhìn đến trên quần áo, bị bắn một giọt tang thi máu đen, bạch đào đào nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng giọng nói rơi xuống, còn không đợi tả lan lan mở miệng an ủi đâu, liền nghe được ứng trầm thanh âm từ sườn phương truyền đến, không có việc gì, còn có rất nhiều đâu. Ứng trầm nói đương nhiên. quần áo nguyên bản chính là dùng để xuyên hỗ huế lại tẩy là được ân sợ đối phương lại nói ra tới càng nhiều nói bạch đào đào bay nhanh lên tiếng ứng trầm thực mau liền đi chiến đấu nhưng thật ra không có lại lưu lại nói quá nhiều tả lan lan nguyên bản còn muốn nói cái gì nhưng là lời nói đều làm ứng trầm nói nàng còn có thể nói cái gì thành thật chiến đấu đi nhiều như vậy tang thi còn có gì trùng đâu thư vi tiểu đội so bạch đào đào bọn họ van ra tới có thể có mười mấy phút Đối phương hiển nhiên cũng là chuẩn bị tạm thời ở bên này đồn trú, cho nên sáng sớm nghe được động tĩnh cũng ra tới rửa sạch. Nay một rửa sạch, liền lăn lộn hơn phân nửa cái buổi sáng. Kết thúc thời điểm, bạch đào đào nhìn thoáng qua thời gian, đã mau đến 11 giờ. Bạch đào đào trên tay hiện giờ này khối biểu, vẫn là ứng trầm hôm nay buổi sáng cấp, nói là vì phương tiện xem thời gian. Bạch đào đào phía trước trên tay có một khối biểu, nhưng là ngày hôm qua thu thập vật tư thời điểm, đâm hỏng rồi. kỳ thật nàng nhưng thật ra không sao cả có hay không biểu dùng nhưng là ứng trầm hiển nhiên là xem không được bạch đào đào tổng tìm người khác hỏi thời gian cho nên liền đem trên tay hắn biểu hủy đi tới chiến đấu sau khi chấm dứt thư vi bọn họ đơn giản sửa sang lại một chút liền đã đi tới cao giọng hỏi các ngươi vẫn khỏe chứ đại khái là bởi vì phía trước động tĩnh quá lớn thư vi còn có chút không thích hướng lại đây thính lực gì đó bị ảnh hưởng nói chuyện thanh âm không tự giác biến đại dương hướng côn cũng học nàng như vậy dương giọng nói khá tốt Các ngươi không bị thương đi. Chúng ta có trị liệu, nếu có việc Nhi nói chuyện A. Được rồi, huynh đệ. Thư vi tuy rằng kinh ngạc bạch đào đào bọn họ có trị liệu, bất quá lại cũng không có quá nhiều hâm mộ. Cao giọng đồng ý lúc sau, lại hỏi hỏi lẫn nhau tính toán. Buổi chiều đi thành Tây. Dương hướng côn cũng không giàu dếm, hai cái tiểu đội quan hệ không tồi, nếu có thể tiện đường kết nhóm cũng không tồi. Thư vi bọn họ đảo không đi thành Tây, cho nên có chút tiếc nuối lắc đầu nói, có cơ hội cùng nhau A. không thành vấn đề dương hướng côn so một cái có thể thủ thế sau đó hai đội liền tách ra bạch đào đào bọn họ cũng không lên lầu trực tiếp lên xe đơn giản ăn khẩu đồ vật liền trực tiếp xuất phát đi thành tây phía trước bọn họ vì tìm người chậm trễ rất nhiều thời gian hiện giờ tuy rằng không thể nói là tranh thủ thời gian nhưng là vãn một giây vật tư về ai liền khó nói cho nên vẫn là đến nắm chặt thời gian động lên chương 64. mươi bạch đào đào lên xe lúc sau diêu phong bên kia liền cấp đã phát bánh nén khô Đương nhiên nếu không thích ăn cái này nói, có thể đổi thành khác. Dù sao, tới tới lui lui liền như vậy mấy thứ, không ăn cũng đến ăn. Thạch Giai Giai lần này ngồi ở phía trước trong xe, nhìn trong tay bánh nén khô, nàng thật có chút nuốt không đi xuống. Chẳng qua, vẫn luôn vội chịu không ra không tới, trở về lúc sau mọi người đều mệt mỏi, tuy rằng không thể nói là ngã đầu liền ngủ cũng đều không sai biệt lắm. Nhìn chăm chăm bánh quy nhìn nửa ngày lúc sau, Thạch Giai Giai than nhẹ một tiếng, có thời gian ta cho đại gia nướng chút điểm tâm đi. Hảo A, Hảo A, A di tay nghề, là cái này. Diêu Phong vừa nghe liền tới rồi tinh thần, vỗ tay tán đồng thẳng dựng ngón tay cái. Thạch dai dai tay nghề xác thật không tồi, bạch đào đào cũng không tự giác đi theo gật đầu, muốn cái gì trái cây sao. Tuy rằng nói, bọn họ gần nhất mục tiêu là trồng rau, nhưng là mỗi ngày đều có thể loại, cũng không kém ngày này sao. Không có việc gì, hiện có liền đủ. Thạch dai dai cũng biết, bạch đào đào dị năng si đi đặc biệt trường, một ngày là có thể loại một loại. nàng nhưng thật ra không có gì yêu cầu phía trước quả táo a quả đào linh tinh liền đủ dùng ứng chìm nghỉm nói chuyện chỉ mồm to gặm bánh nén khô kỳ thật cũng không tốt ăn nhưng là không thể không ăn cái này bổ sung năng lượng mau lại còn có nhiều ăn xong chắc bụng cảm cường mồm to ăn xong lúc sau lại uống lên bình công năng tính đồ uống ứng trầm mới quay đầu trầm giọng mở miệng có muốn giải quyết cá nhân vấn đề sao hai hai tổ đội cùng nhau đừng lặt đơn xong việc nhi chúng ta liền xuất phát tranh thủ sớm một chút trở về bạch đào đào nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn qua đi tả lan lan cùng hách dung nguyên bản là muốn cùng nhưng là ứng trầm đã nhảy xuống xe ở nơi đó chờ thực rõ ràng hắn bội bạch đào đào đi này nam nữ có khác tả lan lan không rất cao hứng nhưng là lại không dám cùng ứng trầm đoạn chỉ dám nhỏ giọng bức bức. bạch đào đào cũng không làm ra vẻ đi theo ứng trầm đi trước giải quyết một chút cá nhân vấn đề đương nhiên còn có những người khác cũng đi theo cùng nhau diêu phong bọn họ là sau đi Trên đường còn nhỏ thanh cùng Dương Hướng Côn nói thầm, ta nói, đội trưởng này bình khai cũng quá lớn đi. Độc thân nhiều năm, có thể lý giải, người đến lúc đó khả năng so với hắn còn lợi hại. Dương Hướng Côn cảm thấy, này cũng có thể lý giải. Ngươi xem những cái đó một quán phong lưu cha nam, liền sẽ không biểu hiện thành như vậy, bởi vì thói quen, bởi vì thích đứng, bởi vì không sao cả sao. Nghe hắn nói như vậy, Diêu Phong lập tức bại xuống tay nói, kia không có khả năng, ta khẳng định sẽ không giống là đội trưởng như vậy. Dương hướng côn ở một bên nhìn, nhịn không được cười. ân, ta chờ ngươi mặt bị đánh sưng một ngày. Diêu phong còn ở nơi đó nói không có khả năng. Cá nhân vấn đề giải quyết xong lúc sau, bọn họ thực mau lái xe hướng thành tây bên kia đi. Theo nhiễm triều tuyết nói, kia một mảnh có cái hậu cần chạm trung chuyển, hẳn là có không ít vật tư. Bình thường dưới tình huống, từ bọn họ này một mảnh tiểu khu đến thành tây chạm trung chuyển, đại khái có 40 phút xe trình, nhưng là hiện giờ lộ không dễ đi, trên đường các loại tình huống không ngừng. cho nên bọn họ đi rồi một tiếng dưới đến bên kia thời điểm đã là giữa trưa nắm chặt thời gian đại gia từng người tiểu tâm một ít ứng trầm hạ xe lúc sau nhắc nhở một chút các bạn nhỏ diêu phong thu hồi xe theo sát đội ngũ ứng trầm xung phong đem bạch đào đào an bài ở hắn phía sau xoay người liền có thể bảo hộ vị trí những người khác vị trí dương hướng côn an bài trừ bỏ không thể đánh diêu phong cùng nhiễm triều tuyết trong đội những người khác dị năng đều còn có thể bình thường dưới tình huống thạch giai dai dị năng cũng không thể đánh nhưng là đi